Trương thị năm nay toàn tâm toàn ý xử lý mộ thanh anh hôn sự, đảo cũng chưa cho nàng tìm không thoải mái, trong nhà việc lớn việc nhỏ tất cả đều là mộ thanh ly một người ở lo liệu. Năm trước lúc này tứ lao ra một nhà hồi kinh, trong nhà tràn đầy, thoạt nhìn rất là náo nhiệt, năm nay có lẽ là thiếu những người này, thoạt nhìn luôn có chút thanh lánh. Hiện giờ mộ tứ lao ra cùng bọn họ ra đã lại vô lui tới, kinh thành người đều biết mộ tứ lao ra vì cái thiếp thất đối mẹ cả bất kính, hiện giờ hắn ở trong quan trường cũng càng không được ý. Mà mộ phỉ chết đối tứ phu nhân cũng là không nhỏ đà kích, ngày thường không có việc gì là tuyệt đối sẽ không ra khỏi phòng nửa bước, bọn họ này một chi xem như yên lặng xuống dưới. Tôn thị nhìn tứ lao ra bọn họ xác định sẽ không ở đã trở lại, liền đem trước kia để lại cho bọn họ sân thưởng cho lâm di nương, làm nàng mang theo tứ tiểu thư mộ thanh phủ dọn đi vào, cũng coi như là đối nàng sinh hạ nhi tử khen thưởng. Lâm di nương vui sướng nhiên tiếp nhận rồi, cách thiên nhi liền mang theo mộ thanh phủ dọn đi vào. Mộ Thanh Ly toàn bộ hành trình làm Đỗ Quyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đảo cũng không ra cái gì đừng rẽ. Không nghĩ tới ngày hôm sau đi Tôn Thị nơi đó thời điểm, Tôn Thị liền ẩn ẩn nhắc tới, làm nàng đem lâm di nương chô đó than đổi thành tốt nhất chỉ bạc than, nếu không ngũ thiếu ra tuổi quá tiểu thụ không được. Mộ Thanh Ly trong lòng kỳ quái, nhưng đương trưởng cũng không có nói ra, chờ trở, trở lại chính mình sân mới đối Đỗ đố Quyên hỏi lên. Nô thị đều là dựa vào phân lệ đi, nhà kho bên kia cũng không có cái gì dị thường. Đố quyên cũng là khó hiểu, lại nói kia hai ngày, nô tỉ cũng không nghe lâm di nương hoặc là tứ tiểu thư nhắc tới chuyện này tới. Cha, mộ thanh ly thần sắc nhạt nhạt, ta đảo muốn nhìn một chút các nàng đây là muốn làm cái gì. Đố quyên tay chân cũng là nhanh nhẹn, lập tức liền điều ra nhà kho ký lục, mặt trên rõ ràng viết, lâm di nương bên kia là tốt nhất chúc than, tuy rằng so ra kém chỉ bạc than, lại cũng không kém. Nếu không phải giống mộ gia loại này cử quý nhân ra, bình thường quan lại thế ra mùa đông thiêu đến đều là cái này. Lúc trước này than là nô tỷ tự mình nhìn đưa đến các nàng trong viện, lâm di nương cùng tứ tiểu thư cũng chưa nói cái gì. Đố quyên ở mộ thanh ly bên người nói, bất quá nô tỷ cũng hỏi thăm rõ ràng, hình như là trước hai ngày lao ra đi thời điểm ngũ thiếu ra ho khan 2 tiếng, lao ra liền hỏi lên, liền nói đem than hỏa đổi thành chỉ bạc. Mộ chi tuân lại nói như thế nào đều là cái nam tử, không có phương tiện trực tiếp nhúng tay hậu trạch việc, cuối cùng chính là tôn thị tới tìm mộ thanh ly nói. Bất quá các nàng cũng là không nghĩ tới. Hiện giờ trong nhà từ trên xuống dưới đều là mộ thanh ly thai mắt, tùy tiện cái nào người có cái gì gió thổi cỏ lay, mộ thanh ly liền không có cha không đến. nay xem như cái gì, sau lưng cáo hát chẳng sao. Sương Nhi ở một bên mắt trợn trắng, ban đầu còn cảm thấy ngũ tiểu thư là cái tốt, hiện giờ xem ra tâm cơ thâm không bình thường, chính là cái than hỏa mà thôi, nàng tìm chúng ta tới nói, tiểu thư còn có thể không cho nàng. Mộ thanh ly trong khoảng thời gian này sự tình nhiều, không có khả năng mọi mặt chu đáo. Bất quả nếu là mộ thanh phủ tới tìm nàng muốn, nàng cũng sẽ không không cho, rốt cuộc lâm di nương mới vừa sinh hạ nhi tử, này đó mặt mũi vẫn là phải cho. Theo lý thuyết lâm di nương loại này tiện tiếp liền than che đều dùng không đến, chính là bởi vì nàng sinh hạ nhi tử mới bị xem trọng liếc mắt một cái, này như thế nào còn không biết tốt xấu lên. Chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình có nhi tử, là có thể cùng con vợ cả tam thiếu ra tranh cái gì? Mộ thanh ly nhưng thật ra ý vị thâm trường nói một câu, quản ta muốn tới. Cùng nhân ra chính mình mở miệng đến, như thế nào có thể giống nhau. Hiện giờ trong nhà đều biết các nàng từ phụ thân chỗ nào trực tiếp muốn tới than hỏa, liền ta cái này quản gia người đều không thể không nghe phụ thân nói, tự nhiên rất là bất đồng. Nghĩ đến phía trước bị mộ thanh phù bên người cái kia dễ bảo nha hoàn, mộ thanh ly là đực nhiên. Mộ thanh phù đây là ở thu mua nhân tâm A. Nàng hiện tại địa vị, cùng mộ thanh ly sơ tới là lúc không sai biệt lắm, trong nhà tất cả mọi người trướng mắt các nàng, lúc này trừ bỏ thi ân. Biện pháp tốt nhất vẫn là lập uy, rốt cuộc người đều là bắt nạt kẻ yếu. Đố quên một chút liền minh bạch mộ thanh ly trong lời nói ý tứ, có chút giật mình nói, nàng đây là muốn ngự quyền. nay tứ tiểu thư như thế nào sẽ bỗng nhiên trở nên nhiều như vậy, thế nhưng đem chủ ý đánh tới nơi này. Nàng làm sao dám? Mộ thanh ly nhưng thật ra sớm đã có chuẩn bị, này một chút cũng không thể nói kinh ngạc, chỉ là trong lòng cười lạnh hai tiếng. Mộ thanh phủ cũng coi như thiếu kiên nhẫn, lúc này mới cái gì công phu, cánh không trường ngạnh liền nghĩ bay. Cũng không sợ quăng ngã tan xương nát thịt. Đố quên, cầm chỉ bạc than, ta muốn đích thân tới cửa cho nàng đưa đi. Mộ thanh ly đứng dậy sửa sang lại quần áo, nếu nàng muốn bắt ta làm kia đá cây chân, chúng ta liền đưa Phật đưa đến Tây. Có chút người vinh viễn không hiểu một đạo lý. Phi đến càng cao, ngã xuống cũng liền càng đau. Lâm di nương này một chút đang cùng mộ thanh phủ ở trong phòng nói chuyện, nàng trong tay còn ôm ngũ thiếu ra, ngự khí rất là lo lắng. Phù nhi, di nương suy nghĩ, chuyện này ngươi làm vẫn là có chút lỗ mãng Kìa than che cũng không kém, chúng ta phía trước ở bên ngoài thời điểm mỗi tháng không cũng dùng than che sao, vì chuyện này nhi đắc tội nhị tiểu thư, thật sự là không đáng. Di nương, ngươi như thế nào còn đang suy nghĩ cái này? Mộ thanh phù nhưng thật ra có chút không kiên nhẫn, mở miệng đánh gây nàng nói, hiện giờ ngươi là cho trong nhà sinh hạ thiếu ra người, đương nhiên không giống nhau, chúng ta dựa vào cái gì cùng hậu viện mặt khác nữ nhân giống nhau dùng chút than. Chuyện này vốn dĩ chính là nhị tỷ tỷ không đúng. Nàng từ đầu chí cuối cũng chưa đem chúng ta để ở trong lòng, bằng không đổi sân thời điểm như thế nào liền mặt cũng chưa lộ, chỉ phải cái đô quên tới nhìn. Ngươi lần này không nói, về sau có cùng loại ủy khuất còn muốn chịu được. Là, ngươi có thể nhẫn, ta cũng có thể nhẫn, kia đệ đệ đâu. Ngươi làm hắn tử sinh hạ tới liền chú định kém một bậc. Hiện giờ trong nhà tuy rằng nói có 5 cái thiếu da, nhưng đại thiếu da không ở nhà, sống hay chết cũng không biết, nhị thiếu da rõ ràng là một phế nhân. Mộ thanh đàn cùng mộ thanh hy tuy rằng đều là con vợ cả, nhưng tuổi con nhỏ, đệ đệ hắn chưa chắc không có một tranh năng lực, người rốt cuộc có hiểu hay không. Nàng nếu là thật sự có thể như nguyện gả cho Mạc Phượng Kỳ, lâm di nương cùng ngũ thiếu gia từ đây có dựa vào, về sau phân ra thời điểm tự nhiên không thể trở thành một cái tùy tùy tiện tiện con vợ lẽ đuổi rồi, đưa bọn họ hai người giàn xếp hảo, cũng coi như là đối với thân thể trước chủ tử có cái công đạo. Đồng thời, chỉ có lâm di nương cùng ngũ thiếu gia ở trong nhà địa vị củng cố. Nàng mới có tự tin, có thể đi cho chính mình tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Nếu là các nàng nương bà vẫn luôn ở mộ ra lung ta lung túng nốc, là một cái ngoại thất sinh dưỡng thư nữ, nàng dùng cái gì tới gả cho mạc phượng kỳ. Thiêu vương phủ nhất định sẽ không đồng ý. Kia chính là đại sở một chữ sóng bai vương, không cao hứng liền công chúa đều không cưới, nàng nơi nào có nói chuyện đường sống. Chính mình tính toán hào hảo, cái này lâm di nương thật là phiên nhân, cả ngày sợ cái này sợ cái kia không thành chuyện này. Mộ thanh phủ nghĩ như vậy càng thêm không kiên nhẫn. Lâm Di Nương muốn nói lại thôi, nhìn mộ thanh phủ lại nói không ra khẩu. Hai người chính thương lượng, liền nghe thấy nha hoàng tới bẩm báo, Di Nương, nhị tiểu thư tới. Lâm Di Nương trong lòng lộ bột một tiếng. Nàng ở tới mộ ra phía trước, đã đem trong nhà mấy cái chủ tử tính cách hiểu biết không sai biệt lắm, mộ thanh ly là cái trong ánh mắt xoa không được hạt các người, nàng vẫn luôn đều biết. Lúc này mộ thanh phủ cao hát trạng, nàng chẳng lẽ là tới hương sư vấn tội. Nghĩ đến đây, Lâm Di Nương bắt lấy mộ thanh phù sốt ruột nói, chờ hạ nhị tiểu thư nếu là trách tội lên, ngươi đều đem sự tình đẩy đến Di Nương nơi này, ngàn vạn đừng nói là chính ngươi làm, à. Không đợi mộ thanh phù đáp lời, tiếng bước chân đã tới rồi cửa. Manh đẩy ra, mộ thanh ly mỉm cười mặt xuất hiện ở lâm di nương trước mặt. Gặp qua nhị tiểu thư. Lâm di nương đem hải tử đưa cho phía sau nha hoàn, đoan đoan chính chính cấp mộ thanh ly hành lễ, trên mặt hoảng loạn chi sắc cũng bị thực tốt che giấu lên. Gặp qua nhị tỷ tỷ Mộ Thanh Phủ không cần giống Lâm Di Nương như vậy hành đại lễ, lại cũng hành lễ. Di Nương không cần khách khí. Mộ Thanh Ly thấy thế đi mau hai bước, đem Lâm Di Nương kéo lên, tui cười đẩy mặt nói, đều là người trong nhà, Di Nương về sau không cần khách khí như vậy, lại nói ta hôm nay là tới cùng Di Nương xin lỗi, tự nhiên không đảm đương nổi Di Nương đại lễ. Lâm Di Nương nghe Mộ Thanh Ly nói như vậy, trong lòng càng là kinh nghi bất định. Mấy ngày trước ta vội vàng ngăn tiết chuyện này, khiến cho đô quyên tới chăm sóc. Nghĩ nha đầu này ngày thường làm việc còn tính ổn trọng, không nghĩ tới vẫn là ra bại lộ. Mộ thanh ly làm bộ bất mãn trừng mắt đô quên, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ chuyện này, di nương sinh ngũ thiếu ra, cùng còn lại người có thể nào giống nhau. Ngươi cư nhiên còn dám dùng chút than lừa gạt nàng, ai cho ngươi lá gan. Mộ thanh ly lời này cố ý nói được lớn tiếng, hơn nữa lúc này môn không có quan, bên ngoài người cũng đều nghe được rành mạch. Đô quên tựa hồ bị dò đến, lập tức quỳ rạp xuống đất, trong tay khay lại cử đến cao cao Di nương, nô tỷ sai rồi, cầu ngài tha thứ nô tỷ đi. Nói nước mắt liền xuống dưới, hảo không thê lương. Mộ thanh phù thấy thế, trong mắt chuyển động liền tiến lên đi kéo đô quên, trong miệng sốt ruột nói, ai nha, như vậy lánh thiên nhưng đừng quỷ trên mặt đất, có chuyện gì nhi không thể đứng lên mà nói sao. Nhưng là đô quên vững vàng quỷ gối nơi đó chính là bất động. Mộ thanh phù mím môi, khẽ cao mày đối mộ thanh ly nói, nhị tỷ tỷ ngươi có thể trước làm nàng đứng lên sao. Nha hoàn cũng đều là người. Quý lâu rồi sẽ sinh bệnh, chúng ta có cái gì hảo hảo nói không được sao. chương 390 tạ lung nhi có thai. Vốn dĩ mộ thanh phủ trong lòng còn có chút lo lắng, sợ mộ thanh ly là tới tìm cha, nào biết tới như vậy vừa ra, cứ như vậy thật là trời cho cơ hội tốt. Mộ thanh ly như vậy kiêu ngạo, đối chính mình mà nói nhưng còn không phải là cái thu mua nhân tâm cơ hội tốt. Này những nhà hoàn xưa nay bị áp bách quán, gặp gỡ mộ thanh ly như vậy cái thô bạo người, chính mình chỉ cần hơi chút đối nàng hảo điểm. Nói không chừng là có thể đem Đỗ Quên xối dụng, cũng coi như là ở Mộ Thanh Ly bên người mai phục nhãn tuyến. Mộ Thanh phù trong lòng bản tính đánh đến đùng loạn tưởng, lại là Mộ Thanh Ly thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Hành a, thông thường đều là nàng lợi dụng người khác, lần này nhưng thật ra bị người khác cấp lợi dụng. Đỗ Quên đúng lúc thỉnh tội nói, "Tứ tiểu thương, là nô tỳ nhất thời đại ý, sơ suất ba vị chủ tử, câu ngài tha nô tỳ đi." Lâm Di nương vội vàng nói, vốn là không phải cái gì đại sự nhi, chỉ là lao ra tới thấy được Vừa lúc nói một câu, thiếp thân nào dám bán giận. Không nghĩ tới điểm này việc nhỏ nhi còn làm phiền nhị tiểu thư đi một chuyến, kỳ thật đều là hiểu lầm. Đố quên cô nương mau chút đứng lên đi. Phần 358 Nói khiến cho người tiếp nhận đố quên đỉnh đầu than hỏa. Đố quên xem mộ thanh ly không phản đối, liền cũng đứng lên. Mộ thanh ly nhìn chuyện này đã làm không sai biệt lắm, cùng lâm di nương các nàng nói trong chốc lát lời nói, lại nhìn nhìn trong tã lót ngũ thiếu ra, chờ đến cơm chiều điểm nhi liền rời đi. Di nương ngươi xem, ta nói đúng đi. Chờ mộ thanh ly vừa đi, mộ thanh phù lập tức đắc ý rào rạt đối lâm di nương nói, nàng lại lợi hại, còn không phải muốn nghe cha nói. Ngươi sợ nàng làm cái gì, về sau có đệ đệ trong lưng, ngươi lại đem cha chảo khẩn chút, mộ thanh ly còn có thể lấy chúng ta như thế nào. Mộ thanh phù lúc này tin tưởng xưa nay chưa từng có bành trướng, từ nàng xuyên qua tới nay, hết thể đều xuôi gió xuôi nước. Nàng tuy rằng là cái ngoại thất sinh, nhưng cũng trở lại mộ ra vào gia phả. Thân di nương cũng giữ lại con vợ lẽ, nương hai ở trong nhà xem như có dựa vào. Trước đó vài ngày gặp được trong truyền thuyết người kia, tuy rằng hắn cũng không có để ý tới nàng, nhưng sách sử ghi lại chung mạc phượng kỳ tính cách chính là như vậy lãnh, đối ai đều nhạt nhạt, đây cũng là bình thường. Quan trọng nhất chính là, hôm nay còn ở cùng mộ thanh ly tranh phong chung lần đầu tiên thủ thắng. Mộ thanh phủ rơ lên khỏe miệng, cảm giác trong lòng vạn phần vui sướng. Nàng sẽ một đường đi xuống đi, từ mộ thanh ly trong tay đoạt lấy mạc phượng Kỳ trở thành đại sở mỗi người hâm mộ Tiêu Vương Thế Tử phi. Mà Mộ Thanh Ly, bất quá chính là trời cao vì nàng an bài tốt gác độc đích tỷ, chung quy sẽ bị chính mình đấu đảo, khó có thể xoay người. Không tin liền chờ xem. So với Mộ Thanh phù lạc quan, Lâm Di nương lại có chút lo lắng, nàng nhìn ngoài cửa sổ hưu quạng, trong lòng càng thêm bất an. Ngày hôm sau, Tạ Lung Nhi hẹn Mộ Thanh Ly uống trà, hai người ngồi ở Ly Dinh viện ấm áp trong phòng, Tạ Lung Nhi khỏe miệng ý cười nồng đậm. Di nương vì sao cười như vậy thoải mái? Mộ thanh ly tự mình nấu trà cấp hai người chiên, ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Nhị tiểu thư không thanh sắc bẩy nhân ra một đạo nhi, như thế nào còn tới nơi này hỏi ta. Tạ lung nhi che miệng mà cười, di nương sinh ngũ thiếu ra, cùng còn lại người có thể nào giống nhau. Người cư nhiên còn dám dùng chúc than lừa gạt nàng, những lời này thật là tuyệt. Mộ thanh ly chiêu này có thể nói là giết người không thấy máu. Trong nhà sở hữu di nương dùng đều là chúc than, sao tới rồi lâm di nương chỗ đó liền đặc thù lên. Nga Cảm tình nàng Lâm Di Nương dùng trúc than là lửa gạt, các nàng này một sân nữ nhân đều dùng trúc than, chính là xứng đáng. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đây là mọi người bệnh chung. Mọi người đều dùng giống nhau đồ vật, không sao cả ai hảo ai không tốt, nhưng là một khi có đối lập, nhà này sẽ không bao giờ nữa sẽ thái bình. Mà mọi người lại đều có bắt nạt kẻ yếu tâm tư, mộ thanh ly sinh ra chính là đích nữ, này đó nữ nhân cho dù có hỏa khí cũng không dám hướng tới mộ thanh ly phát, nhưng Lâm Di Nương cùng mộ thanh phụ sao. Kế tiếp một đoạn thời gian, các nàng nhật tử chú định sẽ không quá hảo quá. Mộ thanh ly nhưng thật ra rất là bình tĩnh, không có bị tạ lung nhi vạch trần quân bách, tứ mội mội nàng vẫn là suốt ruột chút, thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc không phải bất luận kẻ nào ở một cái tân hoàn cảnh chung đều có thể chuẩn xác định nghĩa chính mình thân phận, biết rõ ràng chính mình mấy cân mấy lựa chọn, hiểu được án binh bất động. Nếu không phải chính mình kiếp trước liền trải qua quá gia tộc đấu tranh, cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy nhả nhã. Cho rằng dựa vào mấy quyển tiểu thuyết cùng phim truyền hình liền tưởng ở cổ đại hậu trạch trung sinh tồn xuống dưới. Căn bản không hiện thực. Cổ nhân mới là từ nhỏ mưa rầm thấm đất tầm cơ mưu lược, ngươi về điểm này tính toán ở nhân ra trong mắt còn chưa đủ xem. Bất quá này tứ tiểu thư cũng thực ghê gớm. Tạ lung nhi nhưng thật ra lộ ra chút tò mò thần sắc tới, thiếp thân tự hỏi cũng là xem người tương đối chuẩn. Lần đầu tiên nhìn đến tứ tiểu thư còn tưởng rằng nàng là cái hảo tính tình, không nghĩ tảng đến sâu như vậy. Nếu không phải lâm di nương sinh hạ hải tử làm nàng đắc ý vây báo, ta không biết còn phải bị nàng giấu tới khi nào. Tạ lung nhi không biết tiền căn hậu quả, không hiểu được rơi xuống nước lúc sau mộ thanh phủ thay đổi tim. Căn bản chính là hai người, chỉ tưởng nàng có thể trăng, nhưng bởi vì lâm di nương sinh nhi tử, mới có thể kiêu ngạo lộ ra bản tính. Có lẽ đi, mộ thanh ly uống ngụm trà, không có nói toạc, bất quá ta còn là câu nói kia, nàng nếu là không có gì ý tưởng không ăn phận, ta sẽ không ngăn trở nàng. Chỉ cần nàng chính mình có bản lĩnh, gả cho ai đều thành, rốt cuộc đối mộ ra mà nói thêm một cái hữu lực ngoại thích không phải chuyện xấu nhi nàng nói nơi này trên người khí thế đột nhiên biến đổi, nhưng nàng nếu là tưởng đối đàn nhi bất lợi, dùng kia ngũ thiếu ra đi làm cái gì mưu tính, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Mộ thanh ly lời này nói được nói năng có khí phách, không có chút nào hoan chuyển đường sống. Mộ thanh đàn vĩnh viễn là nàng không thể đụng vào mạch máu, mặc kệ là người nào, chỉ cần đánh mộ thanh đàn chủ ý nhất định phải hủy hoại hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Hơi nước lượn lờ trùng, Mộ Thanh Ly khuôn mặt giống như dương chi bạch ngọc, nhìn không ra một tia tì vết, vừa vặn cặp kia con ngươi thâm thúy phi thường, giống như muôn vàng ngân hà ảnh ngược trong đó, xem đến Tạ Lung Nhi có một khắc giải ra. Nhiều như vậy mặt nhị tiểu thư, rốt cuộc cái nào mới là nhất chân thật nàng a? Tạ Lung Nhi trong lòng hiện lên vấn đề này. Di nương lại không uống nước trà, liền phải lạnh. Mộ Thanh Ly thu hồi khí chàng, đúng lúc mở miệng nhắc nhở Tạ lung nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhấp khẩu trà, phát hiện mát lạnh ngon miệng, xem ra pha trà người tay nghề phi thường. Nàng thở dài. Di nương vì sao thở dài, chính là ta này trà không hợp ngươi khẩu vị. Tạ lung nhi lắc lắc đầu, thiếp chỉ là thế nhị tiểu thư cảm thán, thật không hiểu tương lai kiểu gì nhi lang mới có thể xứng đôi ngươi Như mộ thanh ly như vậy nữ tử, trừ bỏ kia kim tôn ngọc quý người, gà cho ai đều cảm thấy có hại. Nàng mấy năm nay dần dần lớn lên. Vốn là hơn người thịnh dung cũng đã dần dần hiển lộ, bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt đứng đều không thiếu được bị so đi xuống. Quan trọng nhất chính là nàng còn có viên băng tuyết tri tâm, tuệ nhãn như nước, mọi việc một điểm liền thấu, tựa hồ không có gì có thể làm khó được nàng. Đáng tiếc Trung Quy là cái nữ tử. Tạ lung nhi trong lòng nói không nên lời tiếc ối. Nếu mộ thanh ly là cái nam nhi, mộ ra thật sự là có người kế tục, mộ chi tuân cùng tôn thì tất nhiên khuynh tấn hết thể lực lượng bồi dưỡng nàng. Nơi nào còn có trương thị các nàng chuyện gì? Chính là đáng tiếc nàng là cái nữ nhi thần, chung quy thoát khỏi không được gả làm vợ người vận mệnh. Nghĩ vậy sao cái nữ hài nhi tương lai vẫn là không tránh được bị nguy với một phương đình viện bên trong, mỗi ngày quản trong nhà sự vật, cùng trong nhà di nương đấu trí đấu dũng, tạ lung nhi thật sự là tiếc hận. Nhưng lại có thể thế nào đâu? Đây là nữ nhân mệnh A nhị tiểu thư thật muốn gả cho kia vạn ra tiểu thiếu ra sao? Tạ lung nhi hỏi. Thiếp thân thấy thế nào lao phu nhân có kêu ý tưởng. Không biết. Mộ thanh ly đem chén trà bông, ngựa khí bình tĩnh, tổ mâu vốn dĩ không cao hứng lần trước hắn vô cớ nuốt lời, chỉ là lần trước nhìn thấy lại cảm thấy vẫn là không tồi, khả năng sửa lại tâm tư. Giọng nói của nàng không có một tia dao động, không có nữ nhi ra nói tới vị hôn phu vui sướng cùng ngưỡng ngùng, bình tĩnh như là tại đàm luận người khác chuyện này. Vậy ngươi chính mình là nghĩ như thế nào? Tạ lung nhi nhịn không được truy vấn nói. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ nói. Vạn ra cũng là cái không tồi nơi đi, trong nhà hoàn cảnh tương đối đơn giản, lại nói kia vạn lao thái gia chính là có thực quyền, cũng coi như môn đang hộ đối. Tạ lung nhi nghe nàng nói như vậy, khoe miệng khẽ nhúc nhích lại không nói chuyện. Nhi tiểu thư hiển nhiên là đem này coi như một bút giao dịch, mà không phải chân chính việc hôn nhân. Bất quá nghe nói kia vạn ra tiểu thiếu ra đối nàng rất là đệ bụng, còn cố ý chạy tới mộ ra tạ lối, cũng coi như là có thành ý, tương lai đối mộ thanh ly hẳn là sẽ thực hảo. Tạ lung nhi trong lòng lắc lắc đầu, trên tay bản năng nắm lên trên bản quả mơ hướng trong miệng đưa đi. Mộ thanh ly nhìn đến điểm này, kinh ngạc nhướng nhướng chân mày di nương, ta nhớ rõ ngươi không thích toan. Tạ lung nhi hỉ ngọt, mỗi lần đến chính mình nơi này luôn là không thiếu được ăn chút ngọt nị điểm tâm, mộ thanh ly cũng thường xuyên cho nàng bị. Này đó quả mơ làm, ngày xưa tạ lung nhi là tuyệt đối không chạm vào, hôm nay vẫn là mộ thanh ly cảm thấy trong miệng không hương vị, làm đỗ quên lấy ra tới chính mình ăn không nghĩ tới tạ lung nhi bất chi bất giác ăn một ngâm. Là, ngày thường không thích, hôm nay cũng không biết như thế nào, nhìn nhị tiểu thư nơi này quả mơ, liền cảm thấy phá lệ ăn ngon. Tạ lung nhi che miệng mà cười, sợ là lại là nhị tiểu thư bí phương làm, thiếp đi thời điểm không thiếu được muốn thuận chút lạc. Nàng mỗi lần từ mộ thanh ly nơi này rời đi thời điểm đều phải mang chút ăn đi, bất quá hai người quan hệ không tồi, nhưng thật ra cũng không so đo cái này. Mộ thanh ly ánh mắt khẽ nhúc đích, như suy tư gì nói. Ta là muốn đưa di nương đồ vật, nhưng chỉ sợ không phải này những quả mơ là có thể tống cổ. Không thiếu được là cái đại đại túi tiền, làm lễ gặp mặt. Nàng nói, ánh mắt liền hạ chuyển qua tạ lung nhi bụng. Tạ lung nhi cũng không nốc, nghe thấy mộ thanh ly nói như vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây trừng lớn đôi mắt, có chút kích động nhìn về phía mộ thanh ly, nhị tiểu thư ngươi, ngươi là nói. Nàng che lại chính mình bụng, mãn nhãn không thể tin tưởng. Là cùng không phải. Di nương hẳn là so với ta rõ ràng à. Tạ lung nhi ở trong lòng tính một chút, lần này nguyện tin thật sự đã muộn bảy 8 thiên. Bất quá nàng Nguyệt tin luôn luôn không chuẩn, từ lần trước sinh non lúc sau càng là rối loạn, hoặc là 2-3 tháng không tới, một lần tới liền có non nửa tháng, lần này xong rồi liền cũng không có phát hiện. chương 391 Mạc Phượng kỳ thổ lộ, vạn càng. Còn có chính là mấy ngày nay muốn ăn không phân chấn, nàng cũng chỉ coi như mùa đông không muốn ăn đồ vật. Không nghĩ tới hôm nay ở mộ thanh ly nơi này lần đầu tiên an toan, lại là cảm giác không tồi. Nói như vậy, nàng quả thật là có hỉ. Tạ lung nhi hai tròng mắt sáng ngời, vui sướng chi sắc buộc lộ ra ngoài. Mộ thanh ly cũng là thế nàng vui vẻ, đạm cười nói, trước tiên chúc mừng di nương. Tạ lung nhi hai má nhiễm một đoàn đường đỏ, mím môi nói, hiện tại nói như vậy còn hơi sớm, không biết có phải hay không thật sự, lại còn có không biết hắn có thể hay không sống sót, đừng giống phía trước cái kia giống nhau. Tạ lung nhìn nói nơi này, ngữ khí cũng dần dần ảm đạo. Phía trước đứa bé kia là nàng vứt đi không được đau xót, mỗi khi nghĩ đến đều tim như bị đau cắt, nhắc nhở nàng vì bản thân chi tư vứt bỏ hài tử sự thật, cái loại này trầm trọng như là đẻ ở nàng ngực vạn cân cự thạch, tựa hồ vĩnh viễn thoát khỏi không được. Mộ thanh ly thấy nàng như thế, không khỏi trầm tư nói, di nương nếu là thật sự có thân mình, không ngại trước cán binh bất động, chính là phụ thân bên kia cũng đừng nói. Nàng đệ thấp Thanh âm còn có đó là trở về lúc sau lập tức làm tin được nha hoàn lộng chút máu gà nhiễm ở quần áo thượng, đối ngoại chỉ nói chính mình nguyệt sự vẫn là bình thường tới, đừng làm cho người nổi lên lòng nghi ngờ, trước qua 4 tháng lại nói. việc này nữ nhân một cái so một cái khôn khéo, hơi chút có cái gió thổi cỏ lay đều là đến không được chuyện này, tạ lung nhi đã không có một lần hài tử, đứa nhỏ này vô luận như thế nào đều phải lưu lại, bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng sinh dục Đáng sợ nhất chính là, lần trước nàng lạc thai phía sau màn độc thủ còn không có tìm được Lần này thật là phải cẩn thận lại tiểu tâm Liên cũng chỉ có thể như vậy Tạ lung nhi lo lắng sốt ruột xoa Chính mình bụng nhỏ Trong lòng yên lặng khẩn cầu trời xanh Nhất định phải làm chính mình đứa nhỏ này bình bình an an sinh hạ tới Không cầu hắn Nàng có thể vì chính mình tránh đến cái gì Chỉ là có thể sống sót là đủ rồi Tới gần ăn tết phía trước Ngũ thiếu ra trăm ngày hiến cũng làm lên Mộ chi tuân trung niên đến tử Hơn nữa mộ ra thật nhiều năm chưa từng có hài nhi Đối với hài tử cũng là rất là yêu thương Phần 359 Tuy rằng không thể nói là đại làm, nhưng làm một cái con vợ lẽ tới nói cũng là cho đủ mặt mũi. Cùng ngày lâm di nương dắt một đôi nhì nữ tham dự, nàng hậu sản khôi phục thực hảo, sinh hài tử chỉ là làm nàng nhiều chút nữ nhân ý nhị, chút nào không thấy mập mạp Nàng trong lòng ngực ôm ngũ thiếu ra mộ thanh ngẩn, bên phải đứng tuổi tuy nhỏ, lại đã có phong tư mộ thanh Phủ nhi nữ song toàn, xem trong nhà di nương rất là ghen ghét. Mộ thanh phù thoạt nhìn đối chính mình đệ đệ thập phần yêu thương. Vẫn luôn ôm vào trong ngực không đung tay, mà này vốn dĩ cũng chính là mộ thanh ngẩn trăm ngày hiến, hắn tự nhiên là vai chính, mọi người không thiếu được tiến lên treo đùa một phen. Mộ thanh ly cũng thấu cái náo nhiệt đi lên, không nghĩ tới vừa lúc đứa nhỏ này đã bị chuyển tới tay nàng, nàng liền ôm hắn nhìn kỹ xem. Mộ thanh ngẩn ít nhất hiện tại xem ra, lớn lên là giống lâm di nương, đôi mắt đại đại như là nho đen, đen lúng liếng nhìn tới nhìn lui, rất là thảo hỷ. Chỉ là trên người hắn mùi xưa hướng mộ thanh ly không thoải mái. Nàng vốn dĩ liền không thích tiểu hải tử, càng không thích tiểu hải tử trên người hương vị, nếu là chính mình ra hải tử còn có thể nhẫn nhẫn, nếu là nhà người khác. Thật là là không mừng. Này mộ thanh ngẩn tuy rằng từ sinh vật góc độ tới nói cùng nàng có một nửa tương đồng gen, nhưng là mộ thanh ly là chưa từng có đem hắn coi như người nhà, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều thích, chỉ là trên mặt còn làm bộ vui mừng bộ dáng ôm ôm. Tổ mẫu, ngũ đệ đệ thực đáng yêu đâu. Mộ thanh ly thấy một bên tôn thị đang cười. Liền nhân cơ hội đem mộ thanh ngẩn nhét vào nàng trong lòng ngực, ngài xem xem. Tôn Thị tuy rằng đối con vợ lẽ thường thường, nhưng là đứa nhỏ này cũng là mộ ra nhiều năm sau sinh ra cái thứ nhất hoa hoa, lại nói cũng là nàng nhi tử cốt đục, tự nhiên sẽ không chán ghét, liền ôm vào trong ngực treo đùa. Nói đến cũng là kỳ quái, trong nhà ai ôm mộ thanh ngẩn, hắn cũng chưa cái gì phản ứng, tiểu hai tử rốt cuộc đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, chính là vừa đến Tôn Thị trong lòng ngực liền nhịn không được cười ha hả, trong miệng phun bong bóng thoạt nhìn rất là hư phấn. "Nha, ngũ đệ đệ đây là thực thích tổ mẫu đâu?" Mộ Thanh phู่ nhân cơ hội nói, những người khác ôm cũng chưa phản ứng, tới rồi tổ mẫu trong tay cười như vậy vui vẻ, thật là cùng tổ mẫu có duyên. Tôn thị vốn dĩ liền tin Phật, nghe nàng nói như thế đến tự nhiên là đại hỷ trong lòng đối Mộ Thanh ngẩn yêu thích cũng thượng cái cấp bậc, liền cũng liền chính mình ôm không có bông tay. Mộ Thanh phู่ trong mắt hiện lên một tia tính kế, trên mặt tươi cười càng thêm diễm lệ. Nàng nhân cơ hội ngồi xuống Tôn thị bên cạnh, Nói chuyện đầu tôn thị vui vẻ, này đó hiển nhiên đều là chuẩn bị thật lâu, tôn thị bị nàng nói vui vẻ, vẫn luôn đang cười. Đây cũng là mộ thanh phủ từ đi vào mộ ra sau, cùng tôn thị nói chuyện nhiều nhất một lần. Nàng là cái thứ nữ, thân phận lại bãi ở đằng kia, tôn thị đối nàng vẫn luôn nhạt nhạt, thậm chí có chút không mừng, ngày thường thỉnh an thời điểm cũng không tới phiên nàng ngồi vào tôn thị bên cạnh, lần này cuối cùng là lộ mặt. Mộ thanh ly nhìn cười đến cùng một đóa hoa dường như mộ thanh phủ, trong lòng lại có chút kỳ quái. Mộ thanh phù hôm nay rõ ràng là có bị mà đến, nhưng là này hết thể thực hiện cơ sở liền ở Lao Phu Nhân có thể thích mộ thanh ngẩn, nhưng nàng mộ thanh phù lại lợi hại, cũng không thể thao tác một cái ba tháng đại hài tử đối ai cười a Mộ thanh ly nghĩ đến đây, ánh mắt liền dừng ở tôn thị trong lòng ngực mộ thanh ngẩn trên người. Hắn giờ phút này còn đang cười, trong miệng nước miếng vẫn luôn ở lưu, bất quá trong tay lại nắm chặt tôn thị Phật Châu, miệng nhỏ bẹp cái không ngừng. Mộ thanh ly thấy hắn như vậy, như là nhớ tới cái gì, nháy mắt hiểu rõ. Nếu không phải phòng trừng trường hợp không đúng, nàng hơi kém cười ra tiếng tới. Mộ thanh phù liền này nhất chiêu đều có thể nghĩ ra, nàng cũng là chịu phục Bởi vì tiểu hài tử chảy nước miếng là chuyện thường, cho nên đại gia liền đều không có chú ý, chính là mộ thanh ngẩn từ đến tôn thị trong lòng ngực liền vẫn luôn ở chảy nước miếng, trong tay còn nắm chặt nàng lần chẳng hạt không bung ra, này liền có chút không bình thường. Mộ thanh ly trong lòng có cái ẩn ẩn suy đoán. Mộ thanh phù khả năng tại đây đoạn thời gian. Mộ thanh ngẩn bà vũ cho nàng uy ngoại thời điểm, làm bà vũ trên người nhiễm đàn hương hương vị. Mỗi lần mộ thanh ngẩn người được cái này hương vị đều có lại uống, dân gia hắn liền sẽ cho rằng đàn hương vị tương đương muốn ăn cơm. Mà tôn thị hàng năm lễ Phật, trên người đích sát sẽ mang theo một cổ đàn hương vị, kia xuyến Phật châu càng là mỗi ngày muốn đặt ở trước bàn thờ Phật cung phụng, hương vị nồng đậm liền không cần nhiều lời. Mộ thanh ngẩn đây là đem tôn thị trở thành chính mình vũ em. Càng có ý tứ chính là... Điều kiện này phản xạ ví dụ mộ thanh ly còn cùng chính mình đệ đệ nói qua. Đơn giản chính là kiếp trước sinh vật sách giáo khoa thượng cái kia nổi danh thực nghiệm, một người cấp cầu y thực phía trước mỗi ngày đều làm nó nghe lục lạc thanh, thời gian dài liền tính chỉ dung chung đang, cầu tuyến nước bọt cũng sẽ phân bố, cho rằng muốn ăn cơm. Nay mộ thanh phủ là ở đem chính mình đệ đệ trở thành cầu huấn luyện A. Mộ thanh ly thật là cảm thấy buồn cười không được. Với lúc lúc này mộ thanh phù nói xong lời nói, hướng tới mộ thanh ly phương hướng xem ra Mộ thanh phù buồn ý là muốn nhìn thấy một trương tức giận mặt, mộ thanh ly tất nhiên không vui chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt đoạt nàng nổi bật, không nghĩ tới vừa chuyển đầu lại thấy mộ thanh ly cười thoải mái, hơn nữa kêu ý cười cũng không phải cố tình ngụy trang. Mộ thanh phù trong lòng hỏa khí một chút liền nhịn không được mạo đi lên. Đáng chết, này mộ thanh ly đến tột cùng đang cười cái gì, nàng chẳng lẽ không biết nàng lập tức liền phải thất sủng, về sau mộ ra hết thể sẽ dần dần quá độ đến chính mình trong tay. Mộ thanh phù trong lòng khó chịu. Càng thêm dùng sức lấy lòng tôn thị, lại không biết chính mình bộ dáng này dừng ở có chút người trong mắt, liền cùng nhảy nhót vai hề giống nhau. Mộ thanh ly cùng tạ lung nhi nhìn nhau, lẫn nhau đều hiểu được đối phương ý tứ. Ở mộ thanh ly xử lý hạ, này năm cuối cùng là quá xong rồi. Bởi vì năm trước 30 ngày đó đã xảy ra như vậy đại chuyện này, mộ ra người đều đối năm nay lòng còn sợ hãi, cũng may không có gì đừng rẽ, tới rồi tháng riêng sơ tam lúc sau mộ chi tuân bình thường thượng chiều, trong nhà hồi phục bình tĩnh. Mộ Thanh Ly vốn định chính mình có thể thanh nhàn một đoạn thời gian, nào biết vạn gia thiệp lập tức liền xuống dưới, này thiệp vẫn là vạn dã rời hạ, mời mộ Thanh Ly đi phẩm trà Nàng cùng vạn dã rời một chút giao tình đều không có, này thiệp xem như sao lại thế này. Tổng không đến mức là vạn thiệu cảnh nương vạn dã rời danh nghĩa tìm nàng đi. Mộ Thanh Ly trong lòng tuy rằng có như vậy cái ý niệm, lại cảm thấy quá mức hoang đường, không nghĩ phất nhân ra hảo ý liền cũng đáp ứng xuống dưới hồi bẩm quá tôn thị lúc sau ngày hôm sau liền mang theo nhà hoàn đi phó ước. Kết quả vừa mở ra phòng môn, thấy vạn thiệu cảnh kia quen thuộc mà thẹn thùng tươi cười khi, mộ thanh ly khỏe miệng thật là chịu động một chút, đứng ở cửa tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Vạn giã rời tự nhiên hảo phong đứng lên, đối mộ thanh ly cười nói, Ninh Yên Quận Quân, kiểu ngưỡng đại danh, hôm nay mạo muội tìm ngươi ra tới, thật sự là đường đột. Nàng dung mạo thanh tú, tự mang theo một cổ tử thư quân khí, tuy rằng không bằng dung lớn lên Minh Diễm Nhưng cũng không phải đặt ở trong đám người có thể dễ dàng mất đi. Mà nàng phía sau vạn thiệu cảnh ngây ngô cười. Vạn dã rời nương nói chuyện công phu, ở cái bàn phía dưới trộm dâm hắn một chân, còn ngại không đã ghiền, nương tay háo che đậy quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nguyên lai vạn lão phu nhân cảm thấy vừa qua khỏi xong năm liền đi mộ ra bái phỏng sẽ có vẻ chính mình quá mức nóng nội, lại nói cũng không phù hợp lệ nghĩa, liền đem việc này kéo xuống dưới. Nàng chuẩn bị tới rồi hai tháng lại đi mộ ra thăm khẩu phòng. Vừa lúc mùa xuân thời điểm Mộ Thanh Anh muốn phát gả, mộ ra đúng là nhất vội thời điểm, như thế nào đều phải chờ Mộ Thanh Anh gả đi ra ngoài, mới hảo an tâm ngồi xuống trao đổi hai người hôn sự. Chính là cổ thị xem nhẹ vạn thịu cảnh tâm tình. Từ ngày đó vội vàng một mặt, thiếu niên này liền hại tương tư bệnh, mỗi ngày nương ra cửa công phu đều phải đi mộ phủ bên ngoài chuyển động hai vòng, nghĩ có thể hay không vừa lúc gặp phải ra cửa Mộ Thanh Ly, tốt xấu thấy một mặt để giải nỗi khổ tương tư. Đang tiếp Mộ Thanh Ly mấy ngày này vẫn luôn ở trong nhà bận rộn. Sinh sôi làm hắn nguyện vọng thất bại. Làm cho vạn thiệu cảnh toàn bộ năm cũng chưa quá hảo. Thật vất vả qua sơ năm, hắn liền ma vạn dã rời, làm nàng đem mộ thanh ly tìm ra uống trà. Vạn dã rời thật sự là không chịu nổi quấy nhiễu mới đáp ứng xuống dưới. Mộ thanh ly nhìn kia hai người động tác nhỏ, trong lòng sáng tỏ, suýt nữa cười ra tiếng tới. Ninh yên quận quân, ngươi! Ngươi đừng trách móc! Vạn thiệu cảnh thấy mộ thanh ly nhìn chính mình, sắc mặt tức khắc đỏ lên, gãi đầu nói Vẫn là Vạn Dã rời phản ứng tương đối mau, tiến lên lôi kéo Mộ Thanh Ly ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: Ninh yên quận quân ngươi đừng trách móc, ta hôm nay vốn là tính toán tìm ngươi ra tới, chính là ta biểu ca vừa lúc cũng ra cửa, nghĩ các ngươi cũng nhận thức, liền kéo hắn lại đây ngồi ngồi." Đáng chết Vạn Thiệu Cảnh, liên lụy nàng phải đối người ta nói dối, hôm nay trở về nhất định phải hảo hảo sửa chữa hắn một đốn. Nhà ai muội muội đương đến giống nàng giống nhau xui xẻo. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy Vạn Dã Dợi làm người rất là thú vị. Đảo cũng sẽ không thật sự trách tội với nàng, liền ngồi xuống nói chuyện. Không biết vạn dã rời có phải hay không cố ý, lôi kéo mộ thanh ly nói cái không để yên, làm bên cạnh vạn thiệu cảnh một chút sen mồm cơ hội đều không có. Ta từng nghe quá ninh yên quận quân làm kia đầu tử. Vạn dã rời đôi mắt lượng lượng nói, có thể nói nhất tuyệt, ninh yên quận quân thật không thẹn tài nữ một xưng Vạn dã rời theo như lời, tự nhiên là mộ thanh ly đánh cắp hậu nhân khương quỷ kia đầu tử. Này tán dương chi từ nghe được mộ thanh ly cơ hồ mặt đỏ lập tức nói Vạn cô nương vẫn là chớ có rêu cợt với ta, một đầu từ nơi nào có thể chứng minh cái gì, nhưng thật ra ngươi không màng danh lợi, nếu không có như thế, này tử Vi Minh Châu Yến danh hiệu cũng đã sớm thu vào trong lòng ngực. Vạn Dã rời bật cười nói, bất quá chính là lúc trước trộm cái lười, không nghĩ bị trong nhà buộc luyện cẩm, một truyền 10 10 chuyển trăm, thật thật là làm người không chỗ dung thân. Mộ Thanh Ly nghe nàng nói như vậy, không nhịn cười lên tiếng, Vạn Dã rời cũng che miệng mà cười. Vạn thiệu Cảnh nhìn Mộ Thanh Ly cười, Nhất thời sưng sờ ở nơi đó, nhưng thật ra đỏ mặt. Hắn lấy hết can đảm đang muốn muốn nói lời nói, liền nghe thấy có tiếng đập cửa chuyển đến. Chẳng lẽ là tiểu nhị tiến vào thêm thủy? Vạn giã rời vừa dứt lời, bên ngoài gã sai vặt liền tướng môn kéo ra một cái phùng, đối bọn họ nói, công tử, tiểu thư bên ngoài có khách nhân nói muốn gặp ngài. Khách nhân? Vạn thiệu cảnh có chút kỳ quái, nhưng còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy kia gã sai vặt bị kéo đến một bên, nhan mười một mặt xuất hiện ở cửa. Vạn công tử, thật đúng là hành ngộ, không nghĩ ở chỗ này thấy ngươi. Nhăn 11 bên môi tươi cười thật sâu, liếc liếc mắt một cái mộ thanh ly, gì, này không phải Ninh Yên quận quân sao. Mộ thanh ly mặc kệ hắn. Bất quá nàng vẫn là thấy nhăn 11 phía sau cái kia thâm sắc góc áo đoán được mặc phượng kỳ liền ở phía sau đứng. Hai người bọn họ luôn luôn là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, nhăn 11 nếu xuất hiện, mặc phượng kỳ cũng nên ở đi. Mộ thanh ly nghĩ như vậy, quả nhiên liền thấy mặc phượng kỳ đi ra. Nhan công tử, tiêu vương thế tử. Vạn thiệu cảnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đứng lên nói, chúng ta hôm nay là ở chỗ này tiểu tụ, không nghĩ tới có thể thấy hai vị, thật là xảo. Nhan mời một cười mà không nói. Vạn thiệu cảnh không biết bọn họ hai người cùng mộ thanh ly quen biết, chỉ là nhìn bọn họ đứng ở cửa không đi có chút kỳ quái, bản năng khách khí một câu, nếu gặp được, không bằng hai vị ngồi xuống cùng nhau. hắn đây cũng là khách khí một câu. Rõ ràng tưởng cùng mộ thanh ly đơn độc đợi. Liên vạn dã rời tồn tại đều nhìn trước mắt, sao có thể tìm hai cái nam tới chỗ này. Nào biết nhan 11 chờ đến chính là hắn những lời này, nghe vậy sau cười tủng tìm túm miêu tả phượng kỳ tiến lên nói, nếu vạn công tử nói như vậy, ta hai người liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phần 360 Vạn Thiệu Cảnh vạn phần vô ngữ Mộ Thanh Ly lại nhìn muốn cười. Vạn Thiệu Cảnh vẫn là tuổi trẻ, này hai người đạo hạnh, nơi nào là hắn có thể so sánh thượng. Kêu ra mặt chính là hậu lợi hại. Mộ thanh ly chính như vậy nghĩ, giây tiếp theo, một đôi sắc bén mắt tím liền đảo qua nàng, mang theo ít co xem kỹ, làm mộ thanh ly không thể dùng mình một cái. Nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa loạn tưởng, lại không biết mặc phượng kỳ cặp kia vẫn luôn dòng nước lạnh kích động hai tròng mắt rốt cuộc hòa tan một chút. Hai vị thỉnh. Vạn thiệu cảnh giờ phút này trăm triệu không thể đổi ý, chỉ có thể căng ra đầu thỉnh bọn họ nhập tòa, thầm nghĩ lần sau chính là đánh chết đều không thể sung đầu to. Nhan 11 thông thả ung dung lôi kéo Mạc Phượng Kỳ nhập tòa. Ở bọn họ tới phía trước, vốn là mộ thanh ly ngồi ở phía tây, vạn thiệu cảnh ngồi mặt đông, vạn dã rời ngồi phía nam, mà nhan 11 bọn họ là hai người, như vậy nhất định phải muốn hai người ngồi ở cùng nhau. Bất quá này cũng không có gì, cái bàn dù sao rộng mở thực, hai người ngồi cũng không tính chen trúc. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, Mạc Phượng Kỳ không biết là cố ý vẫn là vô tình, thẳng tóc đi đến mộ thanh ly bên người ngồi xuống. Trong lúc nhất thời vạn thiệu cảnh cùng vạn dã rời đều sửng sốt. Theo lý thuyết như vậy đã là vượt rào, nhưng là mạc phượng kỳ thần sắc nhạt nhạt, không có dư thừa biểu tình, phản phất như vậy hết sức bình thường. Này tiêu vương thế tử hẳn là không câu nệ tiểu thiết quán, cho nên không nghĩ tới đi. Vạn dã rời trong lòng yên lặng nghĩ, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Bất đồng với nàng thiên chân, vạn thiệu cảnh chính là nghe qua bên ngoài lời đồn đãi, lập tức thân mình căng chặt, gắt gao nhìn mạc phượng kỳ cùng mộ thanh Ly Nhan 11 ngắm liếc mắt một cái kia thiếu niên khẩn trương bộ dáng, trong lòng ám đạo một tiếng, tiểu hài tử ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Bất quá hắn cũng là lao đạo, thực tự nhiên liền tách ra đề tài. Vạn thiệu cảnh trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng hắn thấy mặc phượng kỳ không có gì dư thừa thần sắc, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt phòng trà, liền cũng nửa tin nửa ngờ lên, cùng nhan 11 nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn hướng bên kia ngó. Mộ thanh ly mới là chân chính như đứng đóng lửa, như ngồi đống than. Hôm nay Mạc Phượng Kỳ ở cố tình phát ra một loại khí tràng, làm nàng bạn phần không thoải mái, hơn nữa hắn liền ở bên người nàng, trên người sạch sẽ mát lạnh hơi thở đem nàng vây quanh lên, trong lúc nhất thời thực không được tự nhiên. Cũng may trận này nói chuyện không có liên tục bao lâu, vạn thiệu cảnh nhìn mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ ngồi ở cùng nhau liền không thoải mái, nhan 11 cũng vừa lúc kết thúc đề tài, nhìn hắn cùng Mạc Phượng Kỳ đứng lên trong nháy mắt kia, vạn thiệu cảnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem như phải đi. Nào biết ngay sau đó nhan 11 liền đối mộ thanh ly nói, Ninh Yên quận quân, lần trước vân tần nương nương thác ngươi làm hoa văn, hay không đã làm tốt. Nàng không tiện ra cùng, liền liên tiếp thúc giục ta tới lấy, lại không cho nàng cầm đi, thật là phiền đều phải bị phiền đã chết. Mộ thanh ly dừng một chút. Vân tần chưa bao giờ làm nàng đã làm cái gì hoa văn, bất quá nàng cũng sẽ không vào giờ phút này vạch trần cái gì, chỉ là theo đứng dậy nói, nhan công tử không nói, tiểu nữ đều phải đã quên, ngài nếu là có thời gian. Có không theo ta đi mộ ra một chuyến, ta đem bộ dáng cầm cho ngài. Nhăn 11 chờ đến chính là những lời này, cười tủng tìm nói, tự nhiên là có thời gian, Ninh Yên quận quân tỉnh đi. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, xoay người đối vạn ra huynh mộ nói, xin lỗi, hôm nay có việc nhi đi trước một bước, ngày khác có cơ hội ta tới làm ông chủ, cấp hai vị bồi cái không phải. Hảo, tiêu ninh Yên quận quân bảo trọng, vạn thiệu cảnh nhìn nhìn nhăn 11 cùng mặc phượng kỳ, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đối mộ Thanh Ly nói như vậy. Hắn tuổi tắc vốn dĩ liền tiểu, năm nay cũng mới 14 tuổi, cùng mặc phượng kỳ bọn họ một so liền có vẻ càng thêm ngây ngô, như vậy vừa thấy sống thoát thoát chính là cái tiểu hải tử. Mà mộ thanh ly không biết như thế nào, đồng nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình dưỡng quá một con tiểu cầu, bị ủy khuất sau cũng là này phiên biểu tình, cùng hắn giống nhau giống nhau. Nàng đấy mắt hiện ra một tiêu ý cười, nhưng dây tiếp theo trong không khí độ ấm lại bắt đầu sậu hàng. Mộ thanh ly lập tức thu hồi tầm mắt, vậy cáo tử. Rứt lời liền cùng Mạc Phượng Kỳ bọn họ đi ra ngoài Vạn thiệu cảnh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng bóng dáng Chờ đến nhìn không thấy về sau vội vàng chạy đến cửa sổ bên cạnh mở ra cửa sổ Rồi dài cổ đi xuống nhìn lại Thấy mộ thanh ly lên xe ngựa Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 kỵ đến trên ngựa Trên mặt thần sắc toàn là không cam lòng Phúc Vạn dã rời thấy hắn như vậy Không khỏi cười lên tiếng Tổ mâu nói không sai Còn không có quá môn liền tưởng thành như vậy Về sau cũng nhất định là cái sợ lão bà Vạn thiệu cảnh không kịp để ý đến hắn, nhìn kia xe ngựa bắt đầu di động, trực tiếp đem nửa cái thân mình đều vươn đi xem. Vạn dã rời đang muốn lại chế nhạo hắn hai câu, đồng nhiên liền nghe thấy vạn thiệu cảnh hô đau một tiếng. Ai u? Không biết từ chỗ nào bay tới một khối đá, chuẩn chuẩn đánh vào hắn trên chán, làm cho vạn thiệu cảnh không thể không lui ra phía sau hai bước, che lại chán hô đau không thôi. Như thế nào? Vạn dã rời lập tức chạy tới, êm đẹp chính là khái tới rồi sao? Không vạn thiệu đổ nét hút hai khẩu khí mới bắt tay bông ra, không biết nơi nào tới đá đánh tới ta, thật là kỳ quái. Ai nha, cái chán đều đỏ một mảnh đâu. Vạn giã rời che miệng nói, ngày mai không thiếu được muốn thanh, may mắn không có đánh tới đôi mắt, thật là là vận hạnh. Vạn thiệu cảnh lại khổ khuôn mặt. Hắn muốn định quá hai ngày lại đem mộ thanh ly kêu ra tới, kết quả liền ra như vậy việc chuyện này, cái này suýt nữa phá tướng, hai ngày này là trăm triệu không dám tìm nàng, làm nàng thấy chính mình này chật vật bộ ráng. Nếu là làm tiểu ra biết là cái nào ném này đá, định là muốn hắn đẹp. Vạn thiệu cảnh trong miệng lầm bẩm, không biết vì cái gì chính mình lại kéo cái lạnh run. Ai nhan 11 ngồi trên lưng ngựa, lại nhận không ra cười lên tiếng, chọc đến Mạc Phượng Kỳ quét hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt không thiếu cảnh cáo chi ý. Hắn vạn phần vô tội hồi xem Mạc Phượng Kỳ, trong miệng thấp giọng nói, ngươi chừng nào thì cũng học được khi dễ cái tiểu hải tử, không sợ chuyển ra đi ném ngươi thanh danh. Mạc Phượng Kỳ đem đầu chuyển qua đi không để ý đến hắn Nhan mời lại không thuận theo không buông tha nói, để sát vào nói, ngươi hôm nay dùng đá đem hắn đánh lại như thế nào, cùng lắm thì hắn mấy ngày này không thấy được mộ thanh ly, nhưng bạn ra nếu là quyết tâm cùng mộ ra liên hôn, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn được. Không bằng suy xét một chút ta phía trước nói qua nói, chạy nhanh cùng tiêu vương ra nói thẳng, đem. Dư lại nói lại bị mặc phượng kỳ một cái con mắt hình viên đạn nghẹn trở về. Thôi, hắn không nói còn không thành sao. Nhan mời một lượng mắt nhìn thiên trong lòng vạn phần uy khuất. Rõ ràng là hắn Mạc Phượng Kỳ chính mình mệnh đã chịu huy hiếp, vì cái gì hắn có thể biểu tình tự nhiên không nhanh không chậm, chính mình lại muốn lửa xém lông mày. Nay còn không phải là trong truyền thuyết Hoàng đế không đội thái giám cấp sao. Bất quá tiêu vương cùng tiêu vương phi đều đã biết mộ thanh ly tồn tại, sự tình quan Mạc Phượng Kỳ tánh mạng, bọn họ hai người đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Được rồi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, ta liền không ở nơi này ngại đôi mắt của ngươi. 11 vây vây tay Người đã cho người mang ra tới, ta đi trước một bước. Nói xong liền quay đầu ngựa lại rời đi. Mạc Phượng Kỳ không để ý đến hắn, cấp mộ ra Sa Phu đánh cái thủ thế, ý bảo hắn cùng chính mình đi. Sa Phu không dám làm trái Mạc Phượng Kỳ ý tứ, chỉ có thể ngoan ngoan theo ở phía sau. Mộ thanh ly ở trong xe ngựa ngồi, chỉ là cảm thấy bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng không có ẩm ý thanh. Lần này từ trà lâu bên trong ra tới, nhăn 11 liền một lần nữa làm ra một chiếc xe ngựa. Làm đỗ quên cùng xương Nhi thượng mặt sau này xe ngựa, cho nên mộ thanh ly bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Nàng trong lòng có chút kỳ quái, không khỏi mở ra xe ngựa mảnh hướng ra ngoài nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt. Trung quanh cây cối thê thê, nơi nào vẫn là kinh thành, rõ ràng đã tới rồi vùng ngoại ô A. Bất quá ở nàng cách đó không xa, vẫn là đứng một cái màu đen thân ảnh, dáng người đỉnh bạc đứng ở chỗ đó, đưa lưng về phía nàng. Nhìn mặc phượng kỳ còn ở, mộ thanh ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra Trừ bỏ chính mình bị người khác cám toán khả năng Thế tử, chúng ta đây là Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống Hướng tới Mạc Phượng Kỳ đi qua Mạc Phượng Kỳ cũng xoay người lại Màu tím đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng Ngươi phải gả cho vạn thiệu cảnh Hắn thanh âm nhìn như bình tĩnh Bất quá trong đó có một tia áp lực hơi thở Mộ thanh ly không có phát giác Nàng mím môi, bình tĩnh nói Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối Không có ta một cái nữ nhi ra sen mồm đạo lý Nàng tinh tình cũng không khuất phục, khi nào sẽ làm người khác khống chế nàng đại sự, nói như vậy chỉ là vì có lệ thôi. Mạc Phượng Kỳ trong mắt thần sắc một chút thâm thúy lên. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy bên người áp lực sậu tăng, liền ở nàng đại não cấp tốc xoay tròn, muốn tìm cái lây cớ thoát thân thời điểm, liền nghe thấy hắn căng chặt thanh âm, vì sao nguyện ý gả cho hắn, không muốn gả cho ta. Ngậy! Mộ Thanh Ly đại não có chút phóng không? Phía trước hắn liền hỏi qua nàng như vậy vấn đề. Bất quá khi đó mộ thanh ly chỉ đương Mạc Phượng Kỳ là tìm không thấy thành thân người, trong nhà lại bức chó khẩn, mới có thể như vậy hỏi nàng. Sau lại Mạc Phượng Kỳ cũng lại không đề qua việc này, nàng liền buông xuống, nào biết hôm nay đột nhiên không kịp phòng ngừa lại là như vậy vừa hỏi. Vì cái gì không gả cho Mạc Phượng Kỳ đâu? Bởi vì nàng chưa từng có hướng phương diện này suy xét quá. Nàng đối hắn cảm tình, tóm lại là có chút đặc thù. Tựa như vừa rồi, tuy rằng nàng bị đưa tới như vậy cái không biết tên địa phương. Nhưng thấy hắn lúc sau lại yên lòng, thầm nghĩ chính mình vẫn là an toàn. Mộ Thanh Ly cũng không biết chính mình chỗ nào tới tự tin, tổng cảm thấy hắn sẽ hộ nàng bình an, trong lòng lại luôn có như vậy một phần chấp nghiệm. Nàng chưa từng nghĩ tới đem hắn kéo vào chính mình sinh hoạt, chẳng sợ nàng cũng biết, tiêu vương thế tử phi thân phận sẽ cho nàng mang đến rất nhiều tiện lợi, vô luận là đối chính mình vẫn là đối đàn nhi, đều là một phần cường hữu lực bảo đảm. Chính là nàng trước nay trước nay, cũng chưa nghĩ tới lợi dụng hắn. Thế tử Thật lâu sau lúc sau, mộ thanh ly chậm rãi mở miệng nói, ngươi đối ta cũng không hiểu biết, kỳ thật ta phải làm chuyện này, so ngươi có thể nghĩ đến phức tạp nhiều. Nàng lưng đeo một người khác linh hồn, biết tương lai phát sinh chuyện này, lại muốn lao tâm lao lực cùng trời tranh mệnh, tránh đi lúc này đầy thứ nguy hiểm. Tương lai như thế nào, nàng chính mình cũng không biết. Ta không nghĩ kéo ngươi xuống nước. Mộ thanh ly thanh âm an tĩnh, ngươi đang giá một cái càng tốt nữ tử làm bạn, ta trên người phiền toái quá nhiều. Ngươi cớ ta chỉ biết nhiều ra rất nhiều không tưởng được chuyện này, huống chi. Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng, chờ đợi nàng bên dưới. "H chi ta thích Mộ Dung Tuyệt Trần." Mộ Thanh Ly cười khổ một tiếng, "Ta như vậy gả cho ngươi, là đối với ngươi không tôn trọng." Nàng không thể làm như vậy. Tựa như nàng vô số lần nói qua, Mạc Phượng Kỳ đã cứu nàng, đã cứu nàng rất nhiều lần, nàng đối hắn tuyệt không sẽ có một chút lợi dụng cùng lừa gạt. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy Mộ Dung Tuyệt Trần này bốn chữ thời điểm, tay áo chung đôi tay bỗng nhiên nắm chặt. Rồi lại chậm rãi bông ra. Ngươi muốn đi đại tấn hòa thân. Hắn thanh âm thực nhẹ, lại mang theo rất nhiều không biết tên cảm xúc. Sẽ không, ta sẽ không cưới đại tấn mộ thanh ly lắc lắc đầu, ta cùng với hắn. Cũng nói rõ ràng. Nàng thân sắp tuy rằng có chút tàm đạo, nhưng ánh mắt thanh trừng. Phần 361 Mạc Phượng kỳ vốn dĩ điên đảo nội tâm rốt cuộc thư hoán. Ngươi nếu là ở đại sở, tóm lại là phải gà người. Hắn đối nàng nói, ngươi gà cho vạn thiệu cảnh là gà, gà cho ta cũng là gà. Ta không để bụng ngươi nói những cái đó, ngươi ở hồn sau như cũ có thể đi làm chính mình sự tình. Hắn cưới nàng quá môn, cũng không là vì hạn chế nàng. Nàng có thể tiếp tục làm chính mình phải làm chuyện này, nàng hy vọng hắn hỗ trợ, hắn sẽ không đáng dư lực ra tay, nàng không hy vọng hắn biết được, hắn tất cả đều sẽ không nhúng tay. Chỉ cần nàng có thể ở hắn bên người, liền hảo. Mộ thanh ly nghe thấy lời này, có chút giật mình ngầm đầu, lại đâm nhập màu tím ngân hà trung. Nàng tâm cũng khe run lên. Nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại này hứa hẹn tới. Không. Nàng những lời này làm Mạc Phượng Kỳ tâm lại rơi xuống. Mộ thanh ly mỉ môi, thế tử, nếu là ta có một ngày muốn gả cho ngươi, định là bởi vì thật sự tâm duyệt với ngươi, mà không phải ở rơi vào đường cùng đem ngươi coi như một cái nơi nương nóu. Mạc Phượng Kỳ không phải nàng lốp xe dự phòng. Cũng không phải nàng gả không thành Mạc Phượng Kỳ tuyệt trần, liền đem tiêu vương phủ coi như một cái tốt nơi đi. Như vậy đối Mạc Phượng Kỳ không công bằng. Tựa như nàng nói, nếu là có một ngày nàng phải gả cho hắn, kia cũng là đem trong lòng người hủy diệt, mang theo một viên hoàn toàn mới tâm đi tiếp nhận tân sinh hoạt, tiếp nhận hắn. Mặc phượng kỳ vốn dĩ trầm tịch tâm lại sinh động lên, màu tím đôi mắt như là tím thủy tinh phát ra dạng rỡ sáng giỏi. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có như là hôm nay như vậy tâm tình thay đổi rất nhanh, hận không thể phập phòng vô số, lại chỉ là bởi vì một nữ tử lời nói. Bất quá hắn cũng minh bạch mộ thanh ly thái độ. Ta phải đi. Hắn đống nhiên không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Mộ thanh ly sửng sốt liền phản ứng lại đây, đi. Người cũng muốn thượng chiến trường. Mạc Phượng kỳ gật gật đầu, đại khái liền tại đây hai ngày, tuyển lâm bên kia liền sẽ động thủ, ta hôm nay buổi tối trộm rời đi kinh thành. Như vậy liền tính thám tử phát hiện cái gì, cũng không kịp trở về báo tin nhi, mạc Phượng kỳ lại có thể bằng mau tốc độ đổi tới tiền tuyến. Mộ thanh ly gắt gao nhấp miệng, trung quy là muốn đánh giặc sao. Đáng tiếc nàng liền với ai đánh cũng không biết Càng miễn bản giúp bọn hắn cái gì? Mộ Thanh Ly, hắn đều tên nàng. Ân, nàng trong lòng vốn là lộn xộn một mảnh, nghe thấy hắn thanh âm sau ngẩn đầu xem hắn. "Ở ta trở về chi gian, đừng đem chính mình gả đi ra ngoài." Mạc Phượng Kỳ trong mắt Ngân Hà đấu chuyển, lại chỉ có nàng một người. Hắn lặng lặng nhìn nàng, lại chấp nhất đang đợi nàng hồi phục, giống như nàng không đáp ứng liền định sẽ không thiện bãi cam hữu. Mộ Thanh Ly nhìn hắn đôi mắt, như là bị mê hoặc giống nhau, ma xui quỷ khiến liền gật gật đầu. Hảo! Nàng sau khi nói xong chính mình đều ngây ngẩn cả người. Này! Nàng đáp ứng cái này làm cái gì? Lại nói trận chiến tranh này muốn đánh bao lâu cũng không biết, hắn nếu là đi cái dăm ba năm, nàng dùng cái gì lấy cơ tới cự tuyệt trong nhà an bài việc hôn nhân. Mạc Phượng kỳ lại không tưởng nhiều như vậy, nghe thấy mộ thanh ly hồi phục sau liền nở nụ cười, cả người phản phất đều bị thắp sáng. Mộ thanh ly tâm thần chấn động. Nàng chưa từng gặp qua hắn cười như thế thư lãng, thật là là kinh diễm. Còn có ta phía trước đã nói với ngươi. Mạc Phượng Kỳ Thanh Âm sạch sẽ, có một tia ngày xưa hiếm thấy ô nu, kiên nhẫn chờ đợi chiến sự kết thúc, sẽ có không tưởng được kinh hỉ Còn có ta phía trước đã nói với ngươi. Mạc Phượng Kỳ Thanh Âm sạch sẽ, có một tia ngày xưa hiếm thấy ô nu, kiên nhẫn chờ đợi chiến sự kết thúc, sẽ có không tưởng được kinh hỉ Chờ đánh giặc xong, người kia liền sẽ trở lại kinh thành, nàng hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Mộ Thanh Ly buổi tối nằm ở trên giường. Lan qua lộn lại đều suy nghĩ Mạc Phượng Kỳ nói qua nói. Hắn lúc này hẳn là đã khởi hành đi. Đêm tối kiêm trình chạy đến tiền tuyến, không sai biệt lắm đồng thời, mà Quyển Lâm liền phải động thủ. Nhưng bọn họ đến tuột cùng với ai đánh đâu. Mạc Phượng Kỳ nói cái kia cái gọi là kinh hỉ lại là chỉ cái gì. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy chính mình đại não đều không đủ dùng, không khỏi go go cái chán, xuống đất đi tìm nước uống. Sàn nhà thập phần lạnh lẽo, nàng đạp lên mặt trên không khỏi dùng mình một cái. Bất quá mộ thanh ly cũng không như thế nào để ý, nghĩ chính mình liền đi đảo chén nước, lập tức liền trở về, nào biết kia cổ lạnh leo từ lòng bàn chân thẳng tắp chui vào thân thể của nàng, tới trái tim khoảnh khắc, mộ thanh ly ngực một trận co chặt, trái tim không thể ước chế đau lên. Bang! Mới vừa bắt được trong tay cái ly rơi xuống đất, quăng ngã cái dập nát. Ở bên ngoài ngủ đố quyên bị thanh âm này bừng tỉnh, lập tức chạy tới, lại ở nhìn thấy mộ thanh ly thời điểm thần sắc đại biến. tiểu thư Đố quyên kinh hô một tiếng. Tiến lên đó lấy đã ngã xuống đất không dậy nổi Mộ Thanh Ly. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cả người đều run dậy không thôi, trên trán mồ hôi như hạt đậu quần quật rơi xuống. Lúc này là mùa đông khắc nghiệt, nhưng Mộ Thanh Ly mồ hôi chạy cái không ngừng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nàng cực độ thống khổ. Đỗ Quyên dùng sức đem Mộ Thanh Ly dọn đến trên giường, thấy nàng đem môi đều cắn ra huyết, lập tức nói: "Tiểu thư ngài nh nhẫn, nhẫn, nô tỳ này liền đi gọi người tiến vào." Nói xong liền phải chạy ra đi. Không nghĩ tới một bàn tay giữ nàng lại vào áo, chính là không bỏ. Đừng! Đừng đi mộ thanh ly run run môi muốn nói chuyện, một ngụm toàn thân đều ở run, đừng! Kinh động! Câu nói kế tiếp nàng rốt cuộc nói không nên lời, nhưng đố quyên cũng hiểu được nàng ý tứ. Chính là! Chính là đố quyên cũng sốt ruột. Mộ thanh ly như vậy rõ ràng không đúng, nhưng là nàng ngăn đón chính mình không cho ra tiếng, chính mình cũng không dám cãi lời mệnh lệ. Đố quyên bất đắc dĩ, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy mộ thanh ly tay hy vọng có thể giảm bớt nàng thống khổ. Một lát sau, Mộ Thanh Ly rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Nàng cả người giống như hư thoát giống nhau nằm ở trên giường, như là từ trong nước vớt ra tới. "Tiểu thư." Đỗ Quyên thấy thế cơ hồ đều phải khóc ra tới, "Ngài đây là làm sao vậy a?" Mộ Thanh Ly cẩn thận cảm thụ hạ thân thể, trừ bỏ quá liều đau đớn dẫn phát cơ bắp căng chặt, nàng không còn có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Mới vừa rồi cơn đau đớn tựa hồ chưa từng có phát sinh quá. Nay đã không biết là lần thứ mấy. Nàng tứ năm trước bắt đầu liền có như vậy bệnh trạng, hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng, mộ thanh ly nhữ như mày, đố quyên, lần trước làm ngươi tìm làng trùng ngươi tìm được rồi sao? Nàng vốn định năm trước đi xem, chính là năm trước sự tình một kiện tiếp theo một kiện, cái này liền kéo xuống dưới. Hiện giờ xem ra cũng là cấp tốc, trăm triệu không thể kéo xuống đi. Tìm được rồi. Đố quyên vội vàng gật đầu, nô tì hoa số tiền lớn, tìm kêu y đi hề thuật tốt, hơn nữa miệng thực kín mít, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi xem. Tuy rằng không biết tiểu thư vì cái gì không nghĩ làm người biết, nhưng nàng vẫn luôn có nàng đạo lý, đố quyên duy nhất hy vọng chính là bệnh của nàng chạy nhanh hảo lên, đừng lại giống như đêm nay giống nhau phát tác, thoạt nhìn thật là do người. Hảo! Mộ thanh ly mỏi mệt nói một tiếng, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Trải qua này một phen lan lột, nàng cũng là mệt không được, lập tức liền ngủ rồi. Đố quyên nghe nàng hô hấp nháy mắt vững vàng, liền lại ở mép giường đứng một đám người, chờ đến mộ thanh ly đích sắc không còn có cái gì không khỏe. Nàng mới tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Phật tổ phu hộ, tiểu thư nhà ta nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nhi. Đố quyên trở lại chính mình trên giường ngồi xuống, chắp tay trước ngực cầu nguyện nói. Mộ thanh ly ở trên giường nằm thật lâu, ngày hôm sau trận mắt đều có loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Bất quá nàng không có quên tối hôm qua thượng nói, đơn giản thu thập một chút liền cùng đố quyên xương nhi đi ra ngoài, đương nhiên còn mang theo khăn che mặt để tránh làm người nhìn ra tới. Đố quyên hôm nay sáng sớm liền truyền tin nhi qua đi. Cho nên kia Lang trùng cũng là sớm thanh tràng, chuyên môn chờ mộ thanh ly tới. chương 392 quyết biệt. Vị cô nương này bên trong thỉnh. Cửa đứng dược đồng cũng là cái cơ linh, nhìn mộ thanh ly lại đây, lập tức đem nàng hướng bên trong mang. Mộ thanh ly cùng hắn cùng nhau đi vào đi, thấy đường trung ương ngồi cái dâu tóc bạc trắng lao giả, ước chừng có 5-60 tuổi. Vị này Lang trùng, này đó là nhà ta chủ tử. Vì để ngừa vặn nhất, đố quên cùng Sương Nhi cũng đeo khăn che mặt. Một tả một hưu đứng ở mộ thanh ly bên người. kia lang chung đối mộ thanh ly khoa tay mối chân một cái ngồi thủ thế. Mộ thanh ly ngồi ở hắn đối diện. Cô nương là có cái gì chỗ không ổn. Kêu láo giả hỏi. Hắn tuổi tác tuy rằng lớn, nhưng này một đôi mắt thật là độc ác. Trước mắt này ba vị nữ tử tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng khí độ đều là không tầm thường. Hơn nữa động một chút là có thể ra tay bao hạ nơi này một ngày, định là phi phú tức quý. Nhân ra như vậy tuy rằng ra tay rộng rãi. Lại cũng có nhất định tệ đoan, đề cập chuyện này quá dơ bẩn, thật nhiều đồng hành sờ chạm lúc sau liền không thể dễ dàng thoát thân, cuối cùng liền tánh mạng đều phải đáp thượng. Trước mắt này nữ tử xem vóc người tuy rằng tuổi trẻ, lại cũng không thể khinh thường mới lả. Mộ thanh ly đem tia lang chung cảnh giác ánh mắt xem ở trong mắt, nhàn nhạt nói, ngài không cần khẩn trương, ta hôm nay gửi gắm việc cùng hậu trạch đấu tranh không quan hệ, thuần túy chính là chính mình thân thể không thoải mái, chính là không nghĩ làm người biết nguyên nhân bệnh, mới có thể tới đây. Sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì phiền thoái. Kìa lang Trung nghe nàng nói như vậy, nhỏ đến không thể phát hiện phun ra một hơi tới. Cô nương ngời nói, ta cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu nói. Mộ thanh ly chầm ngâm một chút, không bằng ngươi trước giúp ta bắt mạch, xem hạ có hay không cái gì không ổn. Lang Trung liền lấy nàng lời nói bắt mạch, cuối cùng thu hồi tay đối mộ thanh ly nói, y đi hải lao phu xem ra, cô nương thân thể rất tốt, trừ bỏ có chút khí huyết không điều, dẫn tới vào đông tay chân lạnh leo chút ngoại không có gì khác không ổn. Mùa đông tay chân lạnh léo là nữ tử bệnh trùng cũng không có gì khả nghi chỗ. Mộ thanh ly như như mày. Kỳ thật ta là trong khoảng thời gian này ngược thường xuyên sẽ đau, đều là ngẫu nhiên phát tác, nhưng vẫn là đau người chết sống không biết. Chính là đem kia một hồi nhẫn qua đi liền sẽ khôi phục như thường, thân thể lại không việc gì, phản phất hết thể đều không có phát sinh quá. Đây mới là làm mộ thanh ly nhất hoang mang địa phương. Nàng không nhớ rõ kiếp trước mộ thanh ly có cái gì bệnh tim loại tật xấu chính mình từ xuyên qua mà đến cũng coi như là làm việc và nghỉ ngơi bình thường, ngày thường sẽ chịu thời gian rèn luyện, như thế nào êm đẹp liền sẽ như vậy. Kịa lang chung nghe nàng nói như vậy, lại đáp thượng mộ thanh ly mạch đập nhìn lên, lần này sự kiện phá lệ lâu, hắn mày cũng càng nhăn càng chặt. Làm sao vậy? Mộ thanh ly trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Lao giả thu hồi tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mộ thanh ly, vị cô nương này, lao phu từ mạch tượng thượng nhìn lại, người trái tim không có một chút vấn đề. Chính là lại có một chỗ rất là kỳ quái Thiên sinh mời nói Người tâm nơi đó lão Phu có thể ẩn ẩn cảm nhận được có vật còn sống tồn tại Như có như không Hắn lời này nói được quá đáng sợ Đem Sương Nhi cùng Đỗ quên nghe được sửng sốt Sôi nổi che miệng lại Mộ thanh ly trong lòng càng là phát lệnh Đây là gì nguyên nhân Kêu láo giả khe khẽ thở dài Nếu là Lao Phu đoán không sai Cô nương có thể là bị người hạ cổ Theo lý thuyết đây là Nam Cương mới có đồ vật Dù sao chúng ta cả đời Đều là không có gặp qua Phần 362 Cổ trùng Mộ thanh ly hai mắt đột nhiên trần to Nàng tuy rằng không có gặp qua loại đồ vật này Nhưng nam cương cổ trùng trước nay Đều là mọi người nói chi biến sắc Nàng như thế nào sẽ nhiễm cổ trùng đâu Mộ thanh ly miễn cương ổn định tâm thần Hỏi kia lang trùng nói Tiên sinh có thể đại khái nhìn ra Này cổ trùng là khi nào bị cấy vào ta thân thể Lang Trung lắc lắc đầu Lão phu học nghệ không tin Này liền vô pháp giúp đỡ cô nương Chỉ là cổ trùng từ phu hóa đến phát tác đều là có nhất định thời gian, nếu này cổ trùng có thể trưởng thành, thuyết minh cũng là vài tháng, cô nương không ngại đi phía trước tưởng. Đi phía trước? Đi phía trước như vậy nhiều chuyện nhi, làm nàng nghĩ như thế nào? Mộ thanh ly trong lòng có chút bực bội, lại biết này làng trùng cũng đã tận lực, khiến cho sương nhi cho bạc sau rời đi. Này tin tức quá mức trầm trọng, ngay cả hai cái tỷ nữ một chốc cũng khó có thể tiếp thu, nhưng là không dám hỏi mộ thanh ly cái gì. Chỉ có thể trầm mặc theo ở phía sau. Làm gì vậy? Vẫn là mộ thanh ly nhìn không được, dẫn đầu nói, tuy rằng có này cái gì đổ bỏ cổ trùng, nhưng tiểu thư nhà ngươi cũng chưa chắc liền sẽ lập tức đã chết. Hai người các ngươi đây là cái gì biểu tình? Đố quên cùng Sương Nhi đều ảm đạm mặt không nói gì. Mộ thanh ly bật cười lắc lắc đầu, thật so không bằng này, như vậy bao lớn gió lớn lãng ta đều đã đi tới, không tin liền sẽ ngã vào nơi này. Này sâu cũng không phải là văn năng, cũng may bây giờ còn có thời gian. Chúng ta trở về lúc sau lập tức nghi cách, vẫn là có rất lớn khả năng tìm ra biện pháp. Bất quá cái này Nhi nhất định phải bảo mật, trừ bỏ chúng ta ba cái, không thể làm bất luận kẻ nào biết đến. Chính ma ma tuổi lớn đừng làm cho nàng nhọc lòng, đến nỗi những người khác. Những người khác ước gì nàng đã chết, mộ thanh ly sao có thể ở thời điểm này đem nhược điểm lộ ở bọn họ trước mặt. Hai người nghe nàng nói như vậy chém đinh chặt sắt liền cũng nhiều chút tin tưởng, gật gật đầu. Mộ thanh ly thấy các nàng rốt cuộc không hề vẻ mặt đưa đám liền xoay người về phía trước đi đến, ở không người thấy địa phương, đem sầu lo giấu ở đôi mắt chỗ sâu nhất. Nàng mới vừa rồi là đang an ủi hai cái nha hoàn, sợ các nàng mất đi tin tưởng, chính là nàng chính mình. Trong lòng một chút năm chắc đều không có. Nàng liền kia cổ trùng khi nào phóng tới nàng ngực cũng không biết, làm sao có thể tìm ra cứu lại biện pháp đâu? Nam cương đồ vật cổ quái hiếm lạ, liền tính là dân bản xứ đối vu cổ đều biết chi rất ít, huống chi là ngàn dặm ở ngoài đại sở đâu. Mộ trong lòng có việc nhi, Trở về lúc sau cả ngày trong lòng đều trang chuyện này, mới vừa vào đêm liền đem đố quên cùng Sương Nhi khiển đi, chính mình một người nói là muốn ngủ, lại nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được. Sinh tử trước mặt, lại có mấy người có thể làm được chân chính không để ý đâu. Mộ thanh ly xoay người sang chỗ khác, đông nhiên cảm giác trong phòng nhiều cá nhân. Nàng đột nhiên ngồi dậy lệ A nói, người nào? Trong bóng đêm đứng một người, lại có nàng quen thuộc hình dáng. tiểu thư, chủ tử muốn gặp ngài. Bóng đêm thật sâu. Mộ Thanh Ly đi ở này quen thuộc lại xa lạ trên đường, trong lòng trăm mối cảm xúc nụt ngang. Lần đầu tiên tới nơi này, không sai biệt lắm là một năm trước thời điểm. Ngày đó nàng đem sát thủ mạnh di nương tạp chết, cả người mơ màng hồ đồ, mộ Dung Tuyệt Trần liền mang nàng tới nơi này. Lần thứ hai tới là hai người bọn họ tình nùng là lúc, mộ Dung Tuyệt Trần ở chỗ này lần đầu tiên đối nàng mở rộng cửa lòng, nói ra hắn ở đại tấn chuyện cũ. Lúc ấy mộ Thanh Ly không phải không có nghĩ tới hai người tương lai, nhưng là ở cảm tình trước mặt Nàng lần lượt lựa chọn tiêu cực kéo dài, không muốn đi đối mặt. Lần này nàng ở đi ở nơi này, cũng không biết muốn như thế nào đối mặt hắn. Mộ thanh ly nghĩ đến đây, dưới chân nện bước cũng dừng. tiểu thư, máu lạnh thấy nàng đống nhiên không đi rồi, gọi nàng cả đời. Mộ thanh ly mím môi. Thôi, người dẫn ta trở về đi, ta hôm nay vốn dĩ liền không nên ra tới. Nếu chặt đức, liền phải đoạn sạch sẽ, như vậy dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng tính cái gì đâu. Gặp được. Trừ bỏ làm chính mình trong lòng càng thêm khó chịu, không bao giờ có thể thay đổi cái gì. Máu lạnh không nói gì, cũng không có nhúc đích. Mộ thanh ly biết hắn hôm nay đem chính mình mang đến nơi này là bởi vì mộ dung tuyệt trần mệnh lệnh. Giờ phút này cũng không muốn vì khó máu lạnh, liền một người hướng tới dưới chân núi đi đến. tiểu thư chủ tử phải đi. Máu lạnh thanh âm nhạt nhạt, bên trong lại có một tia cảm xúc. Mộ thanh ly bước chân dừng lại, hán. Đi chỗ nào? Hồi đại tấn. Máu lạnh nói. Này đi liền lại không trở lại, tiểu thư vẫn là đi gặp chủ tử một mặt đi. Mộ thanh ly nhắm mắt lại, thật lâu không có đáp lời. Đương nàng đến đỉnh núi khi, xa xa liền thấy một người đưa lưng về phía nàng đứng ở dưới tàng cây. Đêm nay phong cách ngoại hung liệt, đem hắn quần áo thổi đến di động, tóc đen cũng theo gió loạn vũ. Mộ rung tuyệt trần nghe thấy thanh âm, quay đầu đối mộ thanh ly cười hạ, tới. Kia dung nhan mỹ đến kinh tâm động phách. Mộ thanh ly không nói gì, chậm dãi chiều hắn đi đến. Gió đêm rất lớn Nàng đi thông thả, lại như là một đóa tùy thời đều có thể bị thổi tan hoa quỳnh. Mộ rung tuyệt trần hai trong mắt gắt gao khóa ở trên người nàng, tựa hồ thế giới này chỉ có thể thấy nàng một người. Chờ đến mộ thanh ly đi đến hắn cách đó không xa, hắn mới tiến lên vài bước, đem chính mình áo chẳng cởi xuống khoác ở trên người nàng, ngón tay thon dài ôn nhu giúp nàng hệ hảo dây lưng. Mộ thanh ly lần này không có cự tuyệt. Chúng ta vào nhà nói chuyện, tuy rằng còn tưởng lại bồi ngươi nhìn xem đại sở cảnh đêm, bất quá gió đêm cực đại chớ có đem ngươi thổi bị bệnh. Hắn Hoa Lệ Thanh tuyến mang theo một tia sủng lịch, phản phất hai người yêu nhau khi như vậy. Mộ Thanh Ly trong lòng lại thật là không dễ chịu. Không làm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tuy rằng là cười, nhưng trong mắt rõ ràng có thủy quang chớp động, ta liền tưởng ở chỗ này nốc, trong phòng buồn đến hoảng, ngươi yên tâm, thân thể của ta ta hiểu rõ. Mộ Dung Tuyệt Trần thấy nàng nói như vậy, nhẹ nhàng điểm phía dưới, hảo. Hắn mang theo nàng dùng khinh công thượng thụ, ngồi ở phía trước hai người ngồi quá địa phương. Mộ thanh ly ký ức như là mở ra miệng cống, cùng hắn quen biết tới nay điểm điểm tích tích đều rung đi lên, dối ren hốn đột, rồi lại từng màn như vậy rõ ràng. Thật mau nàng lầm bầm nói, giống như lầm bầm lâu bầu. Mộ rung tuyệt trần lại nghe đã hiểu nàng ý tứ, có chút thở dài nói, là, thật mau người ta quen biết đã suốt một năm dưới. Mới gặp khi nàng vẫn là cái trai trai nữ hài nhi, trên mặt khó thoát tính trẻ con, lại lao thành như là một con hồ ly. Nàng từ hắn trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Từ đây xông vào hắn nội tâm, vững vàng chắc ăn, không còn có rời đi. Một năm rưỡi, bọn họ từ đối địch đến Minh Hiếu, lại đến yêu nhau, hiện giờ lại sắp đường ai nấy đi, này 500 nhiều ngày thời gian giống như búng tay hồng nhan, lại tựa hồ Thương Hải Tăng Điển. Mộ thanh ly ngồi ở chỗ kia, cảm giác trên người áo tràng thượng tàn lưu hắn độ ấm, túi đầu nhẹ giọng nói, ngươi, ngươi chuẩn bị khi nào đi. Nếu là có thể, nàng tình nguyện hắn lặng lẽ đi rồi, không cần thông báo nàng, đều không nghĩ đối mặt này ly biệt một khác. Chính là nghe máu lạnh nói hắn phải rời khỏi, nàng liền lại khống chế không được chính mình hai chân, cứ như vậy đi vào trước mặt hắn. Đêm nay, mộ rung tuyệt trần môi động hạ, vẫn là nói. Hắn kỳ thật đã sớm hẳn là đi rồi, chính là cố kỵ nàng, liền chậm chạp không có rời đi. Tuy rằng biết rõ nàng sẽ không tùy hắn đi, lại luôn là tự mình ăn ủi ít nhất có thể lưu lại nơi này bồi nàng một ngày cũng là tốt. Ở cái này dưỡng dục nàng thổ địa thượng, chẳng sợ ở lâu một ngày. Mộ thanh ly chậm dai nói, cũng hảo. Sớm chút trở về đi, ngươi cũng rời nhà như vậy nhiều năm. Đại tấn, vẫn luôn ở có người chờ hắn trở về. Sở hữu duy trì hắn thần tử, hắn mẫu thân cùng hắn. Vị hôn thê, hắn căn ở nơi đó. Tuy nói hiện tại tấn chiều lực lượng đều nắm ở trong tay ngươi, lại khó tránh khỏi có kiêu tà tâm bất tử, ngươi vẫn là tiểu tâm vị thượng. Mặt khác những cái đó bảo tàng tuy nhiều, lại cũng có cái hạ độ, nếu là dùng cho nghỉ ngơi lấy lại sức tác đại tấn 50 năm lê dân bùa yêu. Nếu là đem nó đổi thành quân dụng mộ thanh ly cười khổ một tiếng. Chỉ mong không cần có như vậy một ngày đi. Nàng rong dài nhiều như vậy, kỳ thật là có hai cái nguyên nhân. Một là nàng nghĩ không ra kiếp trước mộ dung tuyệt trần kết cục, không có biện pháp cho hắn nhắc nhở. Thứ hai chính là không hy vọng hắn đối đại sở có ý tưởng không an phận. Chính là người này vốn là có nhất thống thiên hạ mộng tưởng cùng thực lực, nàng dựa vào cái gì khuyên bảo với hắn đâu. Mộ dung tuyệt trần nghe nàng nói một đống lời nói, trong lòng khổ sở cơ hồ muốn tràn ra tới ly nhi Hắn mở miệng gọi nàng. Hắn muốn hỏi nàng cuối cùng một lần, có thể hay không cùng hắn rời đi. Chẳng sợ lấp kín hắn tôn nghiêm. Nay một tiếng làm mộ thanh ly đem sở hữu suy nghĩ thu hồi. Cảnh đêm xem không sai biệt lắm, ta cũng muốn đi rồi. Mộ thanh ly chịu đựng nước mắt, đối hắn lộ ra cái nhạt méo cười tới, mang ta đi xuống được không? Nàng biết hắn muốn nói gì, lại không nghĩ hắn nói ra. Mộ dung tuyệt trần im lặng, dùng khinh công đem nàng mang theo đi xuống. Mộ thanh ly hít sâu một hơi, ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Xem rất sâu rất sâu, như là muốn đem hắn khắc vào trong đầu, mộ rung tuyệt trần, ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng. Nếu là không có ngoài ý muốn, này từ biệt lại khó gặp nhau. Bọn họ thật sự như là hai viên không cẩn thận giao hội sao băng, ở ngắn ngủi gặp nhau sau liền phải dọc theo từng người quỹ đạo, càng lúc càng xa. Cuối cùng nhìn hắn một cái, mộ thanh ly quyết tuyệt quay đầu, đi nhanh rời đi. Máu lạnh cùng vô tình để lại cho ngươi. Mộ rung tuyệt trần thanh âm ở nàng phía sau lẳng lặng văng lên. Bọn họ từ đây sẽ không lại dám thị với ngươi, liền triệt triệt để để là người của ngươi, chỉ nghe ngươi một người mệnh lệnh, ngươi là bọn họ duy nhất chủ tử. Mộ thanh ly đưa lưng về phía hắn, theo bản năng tưởng cự tuyệt, không cần. Ly nhi, hắn đánh gây nàng, trong thanh âm toàn là ảm đạm, lưu lại bọn họ, ít nhất làm ta đi an tâm chút. Từ đây trời nam đất bắc, hắn không bao giờ có thể ở bên người nàng bảo hộ nàng. Đại sở chuyện phiền thoái nhiều như vậy, vô luận nàng có nguyện ý hay không? Đã bị cuốn vào trong đó khó có thể thoát thân Mộ thanh ly nước mắt không nhịn xuống hạ xuống Nơi tay trên lưng tạp ra một vòng thủy vự Hảo Nàng gật gật đầu Đôi mắt hướng về phía trước đi nhìn bầu trời thượng ngôi sao Đem dư lại nước mắt nghẹn ở hốc mắt Kia Tai kiến Tai kiến Qua đêm nay Liền tính lại đau Nàng cũng sẽ đem hắn tử trong lòng sẻo đi Mộ rung tuyệt trần nhìn như vậy càng đi càng xa thân ảnh Gắt gao nắm lấy đôi tay mới ức chế trụ muốn giữ chặt nàng rục vọng lầm bầm nói Mộ Thanh Ly, chỉ này từ biệt, quan hải văn dặm, không hẹn ngày gặp lại. Đối mặt mộ Thanh Ly trầm mặc, Sương Nhi cùng Đỗ Quyên chỉ tưởng nàng còn đang suy nghĩ thân thể của mình, liền không có quay giày nàng, chỉ là hầu hạ càng thêm cẩn thận. Mộ Thanh Ly cứ như vậy vững chắc tinh thần xa suốt hai ngày, cũng không có đi tìm đọc cổ độc tư liệu, trong lúc vạn ra lại đến thiệp, đều bị nàng lấy thân thể không khỏe từ chối. Tôn Thị thấy nàng không lắm thân thiện, còn tưởng rằng mộ Thanh Ly chướng mắt vạn ra tiểu thiếu ra, trong lòng không khỏi có chút ruột Nhưng nàng vẫn là không muốn thúc dục mộ thanh ly, chỉ nghĩ lại chờ hai ngày nhìn xem. Phần 363 Nhưng là nàng trong lòng đã hạ quyết tâm, cùng bạn ra việc hôn nhân này từ phương diện kia thoạt nhìn đều không tồi, nếu là sau đó vạn ra thái độ tạm được, liền cũng có thể định ra tới. Trương thị sao có thể nhìn mộ thanh ly gả đến bạn ra tốt như vậy nơi đi. Ở nàng ý tưởng chung, mộ thanh ly chính là muốn xưng cái lưu cẩu trọi gà, tìm hoa hỏi liều ăn chơi chắc táng đệ tử, tương lai khốn cùng thất vọng mới là tốt nhất. Có thể nào làm nàng gả đi thủ phụ ra. Trương Thị trong lòng khó chịu, muốn tại đây đoạn thời gian âm thầm tìm cơ hội phá hư hôn sự này, đáng tiếc tìm mộ thanh anh tới thương lượng, mộ thanh anh vừa nghe là chuyện này liền nói chính mình trong phòng của hồi môn không lộng xong, tìm cái lấy cớ liền lưu. Hiện giờ mộ thanh anh đã sớm không có nhàn hạ thoải mái đi quản người khác, theo hôn kỳ tới gần, nàng tính cách trung cố chấp đã tất cả hiển lộ. Nàng muốn đem cùng Tô Vân tiêu hôn sự làm cho tận thiện tận mỹ, không thể chịu được người khác có một chút chấm Phàm là nhà hoàn làm sai rồi chuyện này đều phải bị nàng trọng phạt. Hôm trước một cái tú nương tự cấp mộ thanh anh theo áo cưới thời điểm đem tường vân đồ án nhiều theo một châm, bị mộ thanh anh gọi người kéo xuống đi một trận hành hung, liên thủ chỉ đều bị gắp, sau này lại không thể làm theo việc. Từ đây nàng trong phòng nhà hoàn im như ve sầu mùa đông, sợ chính mình làm sai cái gì liền không có mệnh. Mộ thanh anh như vậy cố chấp, nơi nào còn có công phu để ý mộ thanh ly cùng vạn ra hôn sự. Cái này hoàn toàn là đem trương thị đau lòng thấu bất quá nàng cũng không bởi vậy buông tha mộ Thanh Ly, cả ngày liền cân nhắc như thế nào thu thập nàng. Liên ở mộ ra mưa gió sắp đến đêm trước, kinh thành trung lại phơi ra một cái kinh thiên tin tức. Man tộc cùng đại sở chính thức khai triển. Làm người kinh ngạc chính là, đại sở tựa hồ là sớm có chuẩn bị, ở khai chiến mấy ngày hôm trước liền mỗi khi đại thắng, mà man tộc còn lại là kế tiếp tan tác, vốn dĩ hẳn là rằng cô đã nhiều năm chiến sự, thế nhưng cứ như vậy bại biện ra nghiêng về một phía tư thế. Đại sở trên dưới dân tâm đại chấn. Trên triều đỉnh cũng sôi nổi kêu la thẳng đảo Hoàng Long, đem man tộc người hoàn toàn tiêu diệt. nay tin tức thật sự là quá chấn động, đừng nói là vương công quý tộc, ngay cả trong phủ bọn hạ nhân đều ở lén nghị luận. Ai, các người nghe xong sao, nghe nói chúng ta đại sở quân đội mấy ngày trước lại đoạt man tộc một cái điểm nhi, giết bọn họ không ít người. Đương nhiên nghe nói, lãnh binh chính là tiêu vương thế tử, còn đã tới nhà ta, cùng cơ lam quận chúa cùng nhau tới xem nhị tiểu thư. Đúng đúng đúng, lần này không riêng gì tiêu vương thế tử. Liền cơ lam quận chúa đều đi, này mặc ra thật là đại sở một chữ sóng vai vương, chỉ cần bọn họ ra ngựa, liền không có đánh không thắng trượng. Chính là, cái này đem những cái đó mọi dợ hang ổi nhổ tận gốc, xem bọn họ về sau còn dám không dám hành. Hạ lăng tiến sân thời điểm liền nghe thấy bọn nhà hoàng nghị luận sôi nổi, nàng liền thanh thanh giọng nói. Hạ lăng tỉ. Mấy cái nha hoàn thấy nàng tiến vào sôi nổi thay đổi sắc mặt, có chút trột dạ nhìn nàng. Mộ thanh ly nhất không thích bọn hạ nhân vòng đầu lưới. Cũng nói qua loại này quốc gia đại sự không cần lại trong viện lén thảo luận, miễn cho dẫn phát người có tâm hám hại. Bất quá các nàng mấy cái trong lòng thực sự tò mò, liền thừa dịp mộ thanh ly ngủ trưa, xương nhi đô quyên đều không ở thời điểm bắt quái trong chốc lát. Hạ lăng tự nhiên biết này đó nha đầu ý tưởng, nhữ nhữ mày nói, lúc này nghỉ trưa, đều trở về nghỉ ngơi đi, lần sau đừng lại tụ ở chỗ này lười biếng. Kỳ thật những lời này đó nàng cũng nghe thấy, bất quá mọi người đều là người, có chút tò mò thực bình thường, chỉ cần không phải quá phận chính mình không cần thiết khó xử các nàng. Bọn nha hoàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đang định trộm trốn đi, liền nghe thấy Hạ Lăng mở miệng, "Đứng, ngươi đừng đi." Nàng ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía trong đám người một tiểu nha đầu. Kia tiểu nha đầu ngượng ngùng cười cười, chờ mọi người đều đi rồi về sau mới nhảy nhảy lộc cộc chạy đến Hạ Lăng trước mặt nói, "Tỷ tỷ, ngươi càng thêm giống quản sự nhi. Này nữ oa đúng là Hạ Lăng muội muội Hạ Tình. Ngươi như thế nào lại hồ nháo?" Hạ Lăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta cùng ngươi đã nói, tiểu thư thực không thích trong viện người nói bậy, ngươi như thế nào không giải trí nhớ. Hạ tình thẻ lưới, nhân ra cũng chưa nói cái gì, đều là các nàng lại nói, ta nghe một chút sao. Hạ lăng điểm hạ cái chán của nàng, chung quy không đành lòng nói lời nói nặng. Hạ tình là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân, lúc trước hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, may mắn có mộ thanh ly, hạ tình mới có thể an ổn sống đến bây giờ. Bất quá liền tính là ở nhất gian khổ thời điểm, hạ lăng cũng tận khả năng che chở nàng. Không làm nàng chịu ủy khuất, cho nên tính tình cũng không như nàng tỷ tỉ, tỉ ổn trọng. Hơn nữa mộ thanh ly trong viện nhà hoàn đều biết hạ lang được sùng ái, liên quan hạ tình cũng cùng nhau khen tạng, nàng tuy rằng chỉ là cái tam đẳng nhà hoàn, mỗi ngày làm sống lại không nhiều lắm, cho nên cả người có chút đơn thuần tỷ những cái đó tin tức là thật vậy chăng? Nghe nói man tộc người cùng chúng ta người đánh nhau rồi, tiêu vương thế tử bọn họ rất lợi hại đâu. Đáng tiếc lần trước Mạc Phượng Kỳ cùng Mạc Quyển Lâm tới thời điểm, Hạ Tình bởi vì là tam đẳng nha hoàn, không đủ tư cách đứng ở bên cạnh một thấy chân dung, bằng không thật muốn nhìn xem lại như thế nào nhân trung Long Phượng. Đều nói không được lại nói bậy. Hạ Lăng chân mày cau lại, nhìn Tả Hữu không ai đè thấp thanh âm nói, mắt nhìn lại tiểu thư xuất "Giá, chúng ta tiểu thư hôn sự gần đây, này của hồi môn nhân số hữu hạn, tiểu thư không nhất định sẽ xem ở ta mặt mũi thượng mang lên ngươi, chính ngươi trường điểm tâm, nhưng ngàn vạn đừng làm cho người lợi dụng." Thanh Ly hiện giờ quý vì linh yên của quân. Tương lai gả tất nhiên sẽ không kém. Nàng trong viện nha hoàn lại cơ hồ đều là sau lại mua, không có người nhà ở mộ ra, khẳng định tất cả đều tưởng đi theo đi. Hạ lăng sợ chính mình mỗi mỗi tuổi còn nhỏ bị người lấy tới làm đá cây chân. Yên tâm đi. Hạ tình cười hì hì nói, viện này người xem ở tỉ tỉ mặt mũi thượng, đối ta nhưng đều hào đầu. Hạ lăng lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, lại bị ra cửa đố quyên gọi lại. Hạ lăng. Đố quyên vội vàng vội tiến lên nói, ngươi nhanh lên tới giúp ta một phen. Tiểu thư nói muốn từ thẩm trưởng quay chỗ đó về điểm này đồ vật, ta một người lấy bất động. Từ đánh giặc tin tức chuyển đến, Mộ Thanh Ly càng thêm sốt ruột. Nàng thậm chí chờ không kịp phái ra đi thường nhân, làm thẩm diệp tiêu tiền mua không ít hạt giống bối hạ, tính toán từ cửa hàng lấy tới tuyển ra một bộ phận đưa hướng thôn trang. Đỗ Quyên vốn dĩ hôm nay chính là phải làm cái này, kết quả lão phu nhân bên kia phái người tới hỏi Mộ Thanh Ly bệnh tình, Đỗ Quyên không thể không ở bên cạnh ứng phó một vài. Mắt thấy này đều phải đến buổi tối, nàng không kịp đi tìm người. Thấy hạ lăng liền nghĩ làm nàng buổi chính mình đi. Chính là ngày mai chính là phát phân lệ nhật tử, hôm nay đồ vật còn không có sửa sang lại xong Hạ lăng cũng có chút khó xử, vừa lúc thấy bên cạnh hạ tình, tiểu tình, người cùng đô quyên tỉ cùng đi đi. Đô quyên nhìn nàng một cái, cũng thành, vài thứ kia hai người lấy không thế nào trọng, tốc độ mau chút còn có thể tại cơm chiều trước gấp trở về. Hạ tình tự nhiên không có gì dị nghị, đi theo đô quyên mặt sau, hai người một đường ra phủ. Hồi lâu không ra tới, Hạ tình nhìn trên đường người người tới tới, đồng nhiên nói như vậy một câu. Đố quyên đốn hạ, theo sau cười nói, đúng rồi, từ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau vào phủ lúc sau, giống như lại không ra tới quá đi. Lại nói tiếp cũng là có một năm thời gian. Hạ tinh gật gật đầu, lại mỉ môi, bất quá ta không nghĩ ra tới, trong phủ thực hảo. Đố quyên nhìn kia trương tính trẻ con mặt, trong lòng có chút thương tiếc. Hạ tình còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ, ở thúc thúc thẩm thẩm nơi đó quá heo chó không bằng nhật tử. Nếu không phải bởi vì có hạ lăng ở, nàng nói không chừng đều đã chết. Đối nàng mà nói, này bên ngoài thế giới là không có nhiều ít tốt hồi ước đi. Hai người một đường nói lời này, chỉ chốc lát sau liền đi tới cửa hàng, từ thẩm diệt chỗ đó lấy đồ vật trở về đuổi. Đố quyên tỉ, tiểu thư muốn nhiều như vậy hạt giống làm cái gì? Hạ tình ôm trong lòng ngực bao vây, đặc biệt khó hiểu. Ở nàng trong vấn tượng, mộ thanh ly chưa bao giờ thiếu ăn uống, nghĩ muốn cái gì đồ vật trực tiếp mua không phải hảo. Vì cái gì còn muốn mua nhiều như vậy hẳn giống? Ta cũng không biết, tiểu thư có rất nhiều sự không thích đối người giải thích. Đố quyên nói, bất quá tiểu thư có chính mình đạo lý, nếu là nàng không nói nguyên nhân, ngươi chỉ lo làm việc là được, nghe lời tổng sẽ không sai. Bởi vì hạ lăng nguyên nhân, đố quyên đối hạ tỉnh cũng là hiền lành. Mộ thanh ly đối hạ lăng rất là nể trọng, ngày thường đi ra ngoài làm việc nhi thích mang theo xương nhi cùng đố quyên, trong nhà nội vụ đều giao cho hạ lăng. Hạ lăng đừng nhìn chỉ là cái nhị đẳng nhà hoàn, trong tay quyền lợi không thể so trong phủ quản sự nhi tiểu, nhưng nàng cũng là không đơn giản, còn tuổi nhỏ làm việc có lý do điều, trước nay không ra quá đừng rẽ. Trước mắt mộ thanh ly là cái nữ nhi ra, bên người nhất đẳng nha hoàn không thể vượt qua hai người, chờ nàng xuất giá về sau hạ lăng không thiếu được bị đề vì nhất đẳng nhà hoàn, tiền đồ rất tốt. Hạ tình ngây thơ mở mịt gật gật đầu. Hai người trở lại mộ ra thời điểm Thái Dương đều lạc sơn. Đỗ Quyên sợ hãi mộ Thanh Ly vội va muốn, liền đem dưới chân nện bước phóng nhanh chút, không nghĩ chô rẽ khi thế nhưng suýt nữa đụng vào người. Nô tỳ đáng chết. Đỗ Quyên thấy đối phương lúc sau lập tức quỳ xuống tạ lỗi, hạ tình cũng hoảng sợ, đi theo quỳ xuống. Tuy rằng vừa rồi là cái góc chết, mọi người đều không có thấy lẫn nhau, nhưng là hạ nhân va chạm chủ tử là được không được chuyện này, quẳng ngươi có cái gì lý do? Mộ Thanh phủ xoa xoa bả vai, đem Đỗ Quyên nâng lên, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý không cần động bất động liền quỳ xuống. Nàng đôi mắt quét đến Đô Quyên cùng Hạ Tình trong tay ôm đồ vật, làm bộ lơ đắng hỏi, đây là lấy cái gì, thoạt nhìn phân lượng không nhẹ đâu. Đô Quyên rũ xuống lông mi, cung cung kính kính nói, hồi tứ tiểu thư nói, đây là tiểu thư nhà ta phân phó nô tỷ mang tới, nô tỷ cũng không biết bên trong là cái gì. Nàng thái độ kính cẩn, nói có lý có theo, làm người khác chọn không ra sai lầm tới. Nhưng thật ra phía sau Hạ Tình rõ ràng sửa sốt. Nơi này trang hạt giống Đố quyên tỉ tỉ rõ ràng biết, vì cái gì phải đối tứ tiểu thư nói dối đâu. Hạ tình không phải mộ thanh ly người bên cạnh, nàng đối mộ thanh phù ấn tượng còn dừng lại ở người sau khinh thanh tế ngữ nói chuyện thời điểm, cũng không biết mộ thanh ly đã đối nàng tràn đầy phong bị. Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Mộ thanh phù sắc mặt nhìn không ra khác thường, nếu như vậy, ta liền không chậm trễ các ngươi. Nói hướng bên cạnh một làm, lại tại hạ một giây ai u một tiếng. Tiểu thư, mộ thanh phù Nha hoàn phản ứng cũng là cực nhanh Một tay đem mộ thanh phủ giữ chặt, ngựa khí lo lắng nói, định là vừa mới đụng vào thời điểm bạn tới rồi. Không có việc gì mộ thanh phủ cao mày trấn ăn nói, trở về đồ chút thuốc mỡ thì tốt rồi. T. Nàng đau hút khí, xem như vậy làm như chịu đựng rất lớn thống khổ. Mộ thanh phủ nha hoàn thấy thế liền phải đi lên đỡ nàng, bất quá nàng một người sức lực không đủ, nhìn ra được tới thực cố hết sức. Hạ tình thấy kia hai người như vậy, mở miệng nói, vị này tỉ tỉ, nếu không ta cùng đấu quên tỷ tới giúp người đi. Nàng mở miệng phía trước không có dự triều, Đỗ Quyên liền ngăn cản cơ hội đều không có. Nghe Hạ Tình nói như vậy, Đỗ Quyên mày bỗng nhiên nhăn lại lại thực mau bung ra, này động tác thực mau, không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Mộ Thanh Phù nha hoàn lập tức tiếp lời nói, "Cũng hảo, ta một người khí lực không kế, nếu là nửa đường lại quăng ngã tiểu thư nhà ta chính là khó lường chuyện này, các ngươi có thể hỗ trợ tự nhiên tốt nhất." Phiêu như Mộ Thanh Phù có chút khó xử nói, "Ngươi như thế nào có thể làm nhị tỷ tỷ nha hoàn tới làm cái này?" Ta không ngại chuyện này, sân ly đến cũng không xa, chúng ta chính mình có thể trở về. Dứt lời đối đô quyên nói, nhị tỷ tỷ khẳng định còn đang chờ các người đâu, chạy nhanh trở về đi, ta nơi này không có việc gì. Phần 364 Mộ thanh phù nói như vậy, đô quên khẳng định không thể liền như vậy rời đi, bằng không chuyển ra đi đối mộ thanh ly thanh danh là cực đại phá hoại. Mộ thanh ly có thể không để bụng thứ nữ, cái này kêu đích nữ phong phạm, nhưng là bên người nàng nha hoàng nghếu là cũng trướng mắt con vợ lẽ tiểu thư. Đó chính là không biết tôn thi. Là nô tỷ không cẩn thận đụng vào tứ tiểu thư, này một chút đương nhiên muốn đem tứ tiểu thư đưa trở về. Đố quyên nói đem chính mình trong tay tay nải đưa cho hạ tình, người cầm cái này đi về trước, ta bồi phiêu như đem tứ tiểu thư đưa đến trong viện. Làm nàng cũng cùng nhau đến đây đi. Mộ thanh phù nghe đố quyên nói như vậy, lập tức nói, nơi này ly ta sân gần, nhưng ly nhị tỷ tỷ sân xa, nàng như vậy tiểu một người lấy không được như vậy trọng đồ vật các người bồi ta đi trước, lại cùng nhau trở về đi. Là, đố quyên cái này là hoàn toàn biết mộ thanh phù đánh cái gì bản tính, nhưng là không hảo minh cự tuyệt, chỉ có thể thừa dịp mộ thanh phù cùng phiêu như không chú ý, cấp hạ tình xử cái nhan sắc. Hạ tình không do nguyên do, khó hiểu nhìn về phía đố quyên. Đố quyên hoàn toàn vô ngữ, không kịp nhiều lời, tiến lên cùng phiêu như cùng nhau một tả một hưu đem mộ thanh phù nâng trở về. Hôm nay đa tạ các người. Mộ thanh phù ý cười ôn hòa, đem trên bàn điểm tâm đi phía trước đầy đầy, đây là ta chính mình làm điểm tâm. Tuy rằng so ra kém nhị tỷ tỷ nơi đó ăn ngon, nhưng các ngươi cũng nếm thử. Kia điểm tâm tản ra nhàn nhạt thanh hương, nhan sắc cũng rất là đẹp. Lúc này vốn dĩ liền đến cơm chiều thời gian, Hạ Tình cũng là đói bụng, lập tức liền nuốt nuốt nước miếng, bất quá nàng tốt xấu vẫn là nhịn xuống, quay đầu đi xem Đỗ Quyên. "Tứ tiểu thư, tiểu thư nhà ta chỗ đó còn chờ chúng ta đáp lời, ngài xem có không Đỗ Quyên trên mặt lộ ra một tia khó xử." Không ở này một lát sau, liền tính ngươi không đói bụng, ngươi mặt sau cái kia tiểu nha đầu cũng đói bụng. Mộ thanh phủ thân tử cầm điểm tâm đưa tới các nàng trong tay, các người liền ăn thượng một khối, lại uống ly trà đi, tốt xấu ta cũng thoải mái chút. Đố quyên bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp nhận điểm tâm ăn, nghĩ chạy nhanh ăn xong chạy nhanh chạy lấy người. Lúc này phiêu như bưng hai ly trà lại đây, đừng ăn nghẹn, uống trước nước miếng. Nha! Nàng thân mình một hoài, trong tay khay rớt xuống dưới, chuẩn chuẩn tạp đến hạ tình tay háo thượng, nàng trong tay ôm bao vây cũng bắn không ý thủy. Này! Người không sao chứ? Phiêu Như nói tiến lên chạy nhanh đi xem xét, nhưng trong tay đưa tới kêu bao vầy, liền nghe rầm một tiếng, bên trong hạt giống tất cả rớt ra tới. Phiêu Như. Mộ thanh phù khí hét lớn một tiếng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Tiểu thư, nô tì đáng chết, nô tì không phải cố ý. Phiêu Như dọa lập tức quỷ dạp xuống đất. Hạ tình thấy thế có chút không đành lòng, lập tức nói, không quan hệ không quan hệ, ta không có bị năng đến, tứ tiểu thư ngươi đừng trách tội phiêu Như tỉ tỉ. Mộ Thanh Ly chưa bao giờ thích dùng cách xử phạt về thể xác nha hoàn, hơn nữa có hạ lăng che chở, hạ tình chưa từng có bị khó xử quá. Trong nhà nàng tuy rằng nghèo, lại không có cấp bậc quan niệm, tới rồi mộ ra lúc sau quá còn tính hài lòng, trong lòng xem không được người khác chịu hủy khuất. Mộ Thanh Phù Cơn giận còn xót lại chưa tiêu, nếu không phải nhân ra thế ngươi nói chuyện, ngươi này không thiếu được một đốn trách phạt, còn không mau đi giúp đỡ thu thập Đúng vậy phiêu như không dám nhiều lời, tiến lên giúp đỡ đô quên các nàng đem hạt giống trang trở về. Đỗ Quyên nhìn phiêu như một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chầm những cái đó hạt giống, nơi sa mộ thanh phủ tuy rằng ngồi ở trên ghế, ánh mắt cũng không rời hạt giống này một lát, trong lòng cười lạnh một tiếng. Phía trước chính mình quỳ xuống thời điểm, tứ tiểu thư còn giả mù sa mưa nói những lời này đó, như thế nào chỉ chấp mắt liền cũng như thế đối đai chính mình nha hoàn. Có thể thấy được chính là cái diễn trò. Hôm nay chuyện này lại như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, một kiện tiếp theo một kiện, kết quả là đây mới là mục đích đi chính là vì xem một cái trong bọc đồ vật. Đến không biết tứ tiểu thư đối nhà nàng tiểu thư hành động còn như vậy để bụng. Đem tất cả đồ vật đều thu thập xong, đố quyên đoan đoan đối mộ thanh phù hành lễ, đa tạ tứ tiểu thư hôm nay ban thưởng, nô tỷ cáo tử. Mộ thanh phù mục đích đặt tới, tự nhiên không có lưu người ý tưởng, nói hai câu lời nói sau khiến cho đố quyên hai người rời đi. Thế nào? Chờ đố quyên ra sân, mộ thanh phù lập tức hỏi phiêu như nói. Tiểu thư yên tâm, nô tỷ đều làm tốt Phiêu nhứ đem trong tay háo tay trái mở ra, bên trong đoan đoan phóng một cái hạt giống. Mộ thanh phù đem hạt giống cầm lại đây, tỉ mỉ nhìn cái biến, cho mày, đây là cái gì hạt giống, ta thấy thế nào không ra có gì không giống nhau địa phương. Nàng kiếp trước kiếp này cũng chưa tiếp xúc quá này đó, tự nhiên phân biệt không ra. Nhưng thật ra phiêu nhứ nhìn nhìn, rất là khẳng định nói, tiểu thư, nếu là nô tì xem đến không sai, hẳn là lúa nước hạt giống. Lúa nước hạt giống. Mộ thanh ly thu thập thứ này làm cái gì? Mộ thanh phủ không hiểu ra sao, tổng cảm thấy nơi này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là chính là nghĩ không ra nguyên cơ tới. Người ngày mai đi ra ngoài, cũng mua chút hạt giống trở về, nhớ kỹ đừng mua quá nhiều, cũng đừng làm người phát hiện. Nàng tuy rằng không biết đây là vì cái gì, bất quá tổng cảm thấy đi theo mộ thanh ly bước chân đi không có sai. Tiểu thư phiêu như muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, hạt giống ở trên thị trường bán cũng không tiện nghi, chúng ta. Chúng ta đỉnh đầu thượng bạc hữu hạ Mộ thanh phù một chút héo, nàng đều thiếu chút nữa đã quên, chính mình một tháng liền hai lượng bạc phân lệ, phía trước còn tính toán tồn lên làm sinh ý gì đó, cũng không thể tùy ý hoa. Đáng giận, vì cái gì nàng không thể trở thành mộ thanh ly, có nàng nương lưu lại tuyệt bút của hồi môn, cái gì đều không cần làm liền có như vậy tốt nhân duyên chờ Ngắm lại đều đáng giận. Hạ tình, người hôm nay lỗ mãng. Trên đường trở về, đố quyên đối hạ tình nói, đều không phải là ta lấy thân phận áp người chính là cái loại này dưới tình huống ta không có mở miệng, ngươi liền không thể tự tiện nói chuyện, đây cũng là quy củ. Hôm nay ở nhà khả năng không ai nói cái gì, nhưng là ngày khác trước mặt ngoại nhân như vậy, nhân ra là muốn nói tiểu thư có thất giáo dưỡng. Chương 393 Thái tử phi vi hiệp, đệ tam thiên và càng. Nha hoàn ngôi tiếng nói cử động, sau lưng đều lộ ra chủ tử bóng dáng, các nàng ở bên ngoài thời điểm lời nói việc làm không riêng đại biểu chính mình, càng đại biểu mộ thanh ly. Hạ Tính nghe vậy, bĩu môi không phục nói. Nhưng ta thật sự không có năng đến sao, nếu là không nói lời nào, chẳng phải là liền phải liên lụy Phiêu Như tỷ tỷ bị trách phạt. Mặc dù trách phạt, cũng cùng ngươi ta không quan hệ, Phiêu Như là tứ tiểu thư trong viện nha hoàn, bán mình khê ở tứ tiểu thư trong tay, không tới phiên chúng ta xen vào. Đỗ Quên nhíu mày nói, "Còn nữa ta nói không phải mới vừa rồi, mà là lần đầu tiên ngươi chủ động mở miệng nói giúp nàng đem tứ tiểu thư đỡ trở về thời điểm, ngươi tuổi thượng tiểu không hiểu trong đó lợi hại, sự tình không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy." Lần sau trăm triệu không thể như vậy. Đỗ Quyên làm mộ thanh ly trong viện đại nha hoàn, ngay thường phía dưới tiểu nha hoàn đều về nàng quảng, các nàng cũng đối nàng có 3 phần sợ hãi. Nhưng là bởi vì Hạ Lăng nguyên nhân, vô luận là Sương Nhi vẫn là Đỗ Quyên trước nay không đối Hạ Tình lạnh lùng sắc bén nói chuyện qua, nàng tự nhiên là không sợ nàng hay. Lúc này nghe thấy Đỗ Quyên nói như vậy, Hạ Tình liền thấp giọng lầm bầm nói, ta coi tứ tiểu thư người khá tốt, nào có như vậy phức tạp. Tỷ tỷ đều không có nói qua nàng. Đỗ Quyên dựa vào cái gì như thế giáo hơn chính mình. Tỷ tỷ tuy rằng chỉ là nhị đảng nha hoàn, trong tay quyền lợi lại không nhỏ, trở thành đại nha hoàn cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Đỗ Quyên nghe thấy những lời này, hoàn toàn không có nói chuyện tâm tư. Nang hảo tâm đề điểm, nếu là đối phương không cảm kích, tự nhiên không có tiếp tục nói tiếp tất yếu, dù sao Hạ Tình cũng không phải nàng muội muội. Chỉ mong ở Hạ Tình gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa phía trước, Hạ Lăng có thể đem nàng này tật xấu cấp sửa lại, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chắn tiểu thư lộ, tất sẽ không có kết cục tốt. Mộ thanh phù là làm như vậy. Mộ thanh ly rất có hứng thú nghe đố quyên hồi bẩm, chứ cái này ra nàng còn nói cái gì. Tứ tiểu thư hôm nay nói không ít lời nói, nhưng xét đến cùng chính là vì thám thính chúng ta trong bọc trang đồ vật, nô tỷ vô dụng, cuối cùng vẫn là làm các nàng thấy. Đố quyên do dự hạ, vẫn là đem hạ tình chuyện này cùng mộ thanh ly nói. Cũng không phải nô tỷ muốn cáo hát trạng, chỉ là hạ tình tính tình này không dành thế sự. Nếu là tiếp tục đi xuống không tránh khỏi bị người lợi dụng đi. Tứ tiểu thư trong khoảng thời gian này biến hóa nhiều như vậy, làm người không thể không phòng. Ta đã biết, mộ thanh ly gật gật đầu, người làm không sai, cũng là vì nàng hảo, điểm này ta còn là minh bạch. Đến nỗi hạt giống này, nàng muốn nhìn khiến cho nàng thấy đi, không có gì ghê gớm chúng ta phương pháp nàng liền tính là thấy cũng bắt trước không được. Mộ thanh ly làm ra nhiều như vậy hạt giống, xét đến cùng vẫn là muốn nhiều dự trữ chút lương thực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá nàng có chính mình thôn trang, mấy thứ này tưởng như thế nào loại, nàng chính mình định đoạn. Mộ thanh Phủ không có cùng loại điều kiện, lộng một ít hạt giống cũng không địa phương loại, quan trọng nhất chính là mộ thanh Phủ không nhất định biết vài năm sau kia chẳng thai nạn. Bình tĩnh mà xem xét, làm một cái hiện đại người, ai sẽ không có việc gì nhìn xem mấy trăm năm trước trên địa cầu phát sinh quá cái gì hoàn cảnh biến thiên, nàng kiếp trước cũng là trong lúc vô ý biết vô hạ chi năm, lúc ấy cảm xúc rất sâu, lúc này mới nhớ kỹ. Tuy rằng mộ thanh phủ cũng có xuyên qua hiểm nghi, nhưng nàng ở không biết tiền căn hậu quả dưới tình huống, thông qua một đống hạng giống, rất khó suy đoán đến chính mình đang làm cái gì. Đúng rồi tiểu thư, tháng sau chính là hoàng hậu nương nương 40 tuổi sinh nhật, chúng ta định là muốn vào cùng, ngài xem muốn hay không trước tiên chuẩn bị thượng thọ lễ. Đố quên ở bên nói, sinh nhật mộ thanh ly xoa xoa cái chán, ngươi không nói chuyện này, ta đều phải đã quên, thọ lễ ngươi xem chọn đi. Hiện giờ tiền tuyến còn ở đánh giặc. Nương nương sinh nhật chưa chắc đại làm, ngươi nhớ dõi chuẩn bị hai phần, một phần hoa lệ, một phần mục mạc, đến lúc đó dựa vào tình huống mà xem. Nô tì hiểu được, tiểu thư xin yên tâm. Đố quyên đáp ứng nói, tiện đà trần chờ hạ. Như thế nào? Mộ thanh ly hỏi. Tiểu thư đố quên muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra tới, cái kia cổ trùng sự tình, ngài là tính toán như thế nào? Hai ngày này mộ thanh ly cái gì cũng chưa làm, lại đem nàng cùng sương nhi cấp chết khiếp. Hai người cũng biết nhất thời nửa hỏa này cổ trùng chưa chắc sẽ phát tác, nhưng là nghĩ đến mộ thanh ly trên đầu treo thanh kiếm này, liền cảm thấy da đầu đều ở tê dại. Từ về đến nhà sau lại sợ thai vách mạch rừng, liền lén đàm luận cũng không dám, trong lòng thực sự không dễ chịu. Mộ thanh ly trầm mặt xuống dưới. Đố quên thấy thế lập tức nói, nô Tỳ đáng chết, nô Tỳ không nên để cái này, làm tiểu thư trong lòng không thoải mái. Ta biết ngươi là vì ta hảo, sao có thể trách tội ngươi. Mộ thanh ly cười khổ một tiếng. Chỉ là trong lòng ta cũng là suy nghĩ từ chỗ nào vào tay, không có manh mối thôi. Nàng sau lại cẩn thận suy nghĩ một chút, từ thư thượng tìm thật sự là không hiện thực. Đại sở vốn dĩ liền đối loại này vu cổ chi thuật tương đối mất cảm, nếu là làm người biết nàng đang xem loại này thư, cho nàng an cái tội danh liền nói không rõ. Trước kia nói còn có thể hỏi một chút mộ dung tuyệt trần, hiện tại lại là chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là kia cổ trùng phát tác thời gian tương đối trường, nàng còn có thời gian trước không nói cái này. Mộ thanh ly phục lại nhìn mắt trong tay hạt giống, đem nó tất cả đưa cho đỗ quên. Ngươi bất thời giờ người đem này đó đưa đến thôn trang thượng, làm người nhìn reo, nhưng đừng chậm chế. Mặt khác hạ tình bên kia ngươi nhiều lưu điểm tâm, nàng là hạ lăng thân muội muội hạ lăng khó mà nói nàng, chúng ta lại cũng không thể vẫn luôn mặc kệ nàng đi xuống. Ngươi trong khoảng thời gian này nhìn chầm chầm nàng, nếu là có thể bẻ liền bẻ lại đây, nếu là không thể liền sớm đổi rồi, ta không có tại bên người lưu lại thai hỏa thói quen. Phần 365 Chứ bỏ thượng có giá trị lợi dụng hơn ngọc Đúng vậy đố quên thấy mộ thanh ly mặt lộ vẻ mệt mỏi chi sắc Liền lui xuống Máu lạnh vô tình Mộ thanh ly nhẹ giọng kê ước. Chỉ chốc lát sau hai bóng người liền xuất hiện ở nàng trước mặt Chủ tử Bọn họ đã thay đổi xưng hô Từ ngày đó trở về Ta vẫn luôn đều không có cùng các ngươi hảo hảo liều quá Mộ thanh ly chầm dài nói Hắn rời đi thời điểm nói qua Từ đây đem các ngươi cho ta Các ngươi có biết Đúng vậy hai người cùng kêu lên trả lời, trên mặt cũng không biểu tình. Mộ dung tuyệt trần đi phía trước, tận khả năng giúp mộ thanh ly an bài hảo hết thảy Lúc ấy hắn làm cho bọn họ hai người mà nói, từ đây hai người chính là mộ thanh ly người, không cần nghe theo mộ thanh ly ở ngoài bất luận kẻ nào mệnh lệnh, bao gồm mộ dung tuyệt trần chính mình. Hắn đối bọn họ cuối cùng một cái yêu cầu là, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt an toàn của nàng, đem sở hữu đối nàng có uy hiếp người diệt trừ rớt. Mộ thanh ly bưng lên trên bàn trà uống một tr ta người này chưa bao giờ ái làm khó người khác, ta biết các ngươi đều là hắn một tay bồi dưỡng lên, chưa chắc nguyện ý lưu tại đại sở. Các người nếu là không nghĩ lưu, hiện tại liền có thể đi rồi, nếu là tưởng hồi đại tấn tìm hắn, ta sẽ tu thư một phong cho các ngươi mang đi, hắn nhìn về sau sẽ không làm khó dễ các ngươi Nếu là không nghĩ đi đại tấn, liền tìm một chỗ một lần nữa bắt đầu, từ đây cưới vợ sinh con, quá thượng cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Nàng nói xong lời này. Máu lạnh cùng vô tình trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Hai người trong lòng đồng thời nhất lên sóng gió động trời. Nàng! Nàng có biết hay không chính mình ở nhận lời cái gì? Ám vệ trước nay đều là vạn kim khó cầu, bọn họ đặt ở bên ngoài đều là lấy một đương người cao thủ. Hơn nữa từ nhỏ bị không ngừng tẩy não dẫn tới vô cùng trung thành, từ trước đến nay là quyền lợi đỉnh người cực kỳ quý trọng. Mỗi cái ám vệ đều là từ nhi đồng là lúc liền trải qua thật mạnh rèn luyện. Chăm rằm mới tìm được một, bọn họ sứ mạng duy nhất chính là vi chủ tử tận trung, nhưng mộ thanh ly hiện giờ lại mở miệng thả bọn họ tự do. Tự do? Đó là đám ám vệ tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, hai người sao có thể không tâm động. Mộ thanh ly nhìn bọn họ đáy mắt khiếp sợ, thần sắc bình tĩnh, ta nói lời này tuyệt không phải vì thử các ngươi, các ngươi phải đi ta tuyệt không ngăn đón, chỉ cần là ta có thể làm được, các ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể mở miệng, xem như các ngươi bảo hộ ta lâu như vậy thù lao. Máu lạnh cùng vô tình trong lòng quay cuồng không thôi, qua thật lâu sau, hai người vẫn là làm ra quyết định, đối mộ thanh ly bái hạng, chủ tử, tiểu nhân sẽ không rời đi, nguyện vi chủ tử tận trung. Hảo, nếu như thế, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái kỳ hạng. Mộ thanh ly nhìn bọn họ trong mắt thần sắc, trên mặt nhiều tiêu ý cười, 10 năm, ta muốn các ngươi lại lưu tại ta bên người 10 năm, sau đó các ngươi là có thể quang minh chính đại rời đi. 10 năm lúc sau, nàng sinh hoạt cơ bản đã định hình. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt. Còn có, không cần lại kêu ta chủ tử, vẫn là kêu ta tiểu thư đi. Mộ Thanh Ly cười nhạt nói, rốt cuộc nghe xong lâu như vậy, đều thói quen. Đúng vậy. Máu lạnh nhìn mộ Thanh Ly, môi ung động một chút, như là muốn nói cái gì lời nói. Như thế nào? Mộ Thanh Ly hỏi. Thuộc hạ mới vừa rồi, nghe thấy được ngài cùng đấu quên cô nương nói chuyện. Máu lạnh thấp giọng nói. Vô tình nghe vậy cũng nhìn về phía mộ Thanh Ly. Hiển nhiên đây cũng là hắn muốn biết, đơn giản bị máu lạnh tổ tiên một bước hỏi ra tới. Ám vệ liền tương đương với một đám không có tư tưởng máy móc, chủ tử muốn ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì đó là không riêng nếu không sợ chết, còn muốn đem chính mình coi như đầu gỗ cục đá, có lời nói liền tính nghe được lỗ thai cũng không thể vào đại não chỉ cần chủ tử không lên tiếng, ngươi liền phải đương chính mình là cái sắc không hồn. Hắn như vậy, đã là phạm vào ám vệ điều lệ. Chính như các ngươi nghe được như vậy, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, không biết khi nào bị người hạ cổ, hiện giờ tình huống không lắm lạc quan. Máu lạnh theo bản năng mở đầu nói, chúng ta đây đi tìm thái tử, hán. Không thể. Mộ thanh ly không hề nghĩ ngợi liền đánh gãy, chuyện của ta nhi, không bao giờ tất thông báo cùng hắn chuyện này hai người các ngươi trong lòng biết liền hảo, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nàng sẽ không lại lấy chính mình chuyện này thiền toái mộ dung tuyệt trần. Nếu đã như vậy, vẫn là làm hai cái lại vô liên quan người xa lạ đi. là Hai người thấy nàng nói như vậy, cũng chỉ có thể toan mệnh. Mộ Thanh Ly thở hát ra, chậm lại ngữ khí, này cũng không phải không có cách nào, duy nhất phiền toái chính là muốn giấu người thai mắt không thể làm người biết, ta nghĩ kỹ rồi, nếu là quá chút thời gian không có manh mối, ta liền tự mình đi một chuyến Vân Nam. Với lúc nàng ngoại tổ liền ở Vân Nam, gần nhất có thể thuận tiện xem hạ bọn họ, thứ hai chính là tìm xem trị tận gốc biện pháp. Mộ Thanh Ly không muốn nhiều lời việc này, liền chuyển khai đề tài, hiện tại ta có việc muốn hỏi các ngươi, ta muốn biết Ở bảo toàn các ngươi tự thân dưới tình huống, giết nhị hoàng tử có bao nhiêu đại khả năng? Giết nhị hoàng tử. Hai người hơi kinh hãi. Nếu là liều chết một bác, hai thành. Vô tình nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói. Nhị hoàng tử dù sao cũng là đại sở hoàng tử, bên người cũng có chính mình ám vệ. Hai thành sát suất là ở hai người đều có đi mà không có về dưới tình huống. Mộ thanh ly trầm tư lên. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy loại tình huống này không bảo hiểm. Mặc phượng kỳ mang binh bên ngoài. Hoàng đế thánh thể khăng ưu, vạn nhất kia nhị hoàng tử An gan hùn mật gấu tạo phản, không thiếu được dấm lên vết xe đổ. Nàng vốn định nếu là có khả năng trực tiếp đem hắn giết, bất quá vô tình đều nói như vậy, con đường này là không thể thực hiện được. Xem ra chỉ có thể lại nghĩ cách. Đại sở thế như trẻ tre, tin chiến thắng liên tục thanh thế, rốt cuộc lại khai chiến một tháng bị ngăn chặn. Man tộc chiếm cư ở đại sở quanh thân nhiều năm, cũng không phải ăn chay, từ lúc bắt đầu bị đả kích sau lập tức dọn dẹp bên trong. Phát giác quả nhiên là chính mình bản đồ phòng thủ toàn thành tiết lộ, mới cho đại sở cơ hội thừa dịp. Bất quá kia mật thám rất là cảnh giác, nhìn tình huống không đối xâm lưu, man tộc người không có bắt được người, cơ hội tức chết đi được. Nhưng là bọn họ thực mau đem phòng ngự một lần nữa bố trí một lần, quan trọng nhất chính là, bọn họ tựa hồ được đến ngoại giới duy trì, thực mau liền dốc sức làm lại, ngóc đầu trở lại. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được tới, định là đại tấn hoặc là đại lương ở ra tay giúp man tộc, nương bọn họ kiềm chế đại sở thực lực Bất quá việc này không có đâm thủng, tam gia đều làm bộ cái gì cũng không biết, cái này ngậm bù hòn đại sở cũng chỉ có thể nhận. Một chốc chiến sự kết thúc không được, cứ như vậy lâm vào ác chiến. Chờ tới chờ đi, vẫn là tới rồi Hoàng hậu sinh nhật. Bất quá mộ thanh ly đoán trước, ở Hoàng hậu sinh nhật trước đó không lâu, đế hậu cùng nhau tuyên cáo thiên hạ, năm nay bởi vì chiến sự khẩn trương, cho nên sinh nhật không tính toán đại làm, cũng không cho mua sắm bất luận cái gì thọ lễ chỉ là làm tứ phẩm trở lên phẩm dai nữ quyến tiến cung cấp hoàng hậu trúc cái thọ. Mộ ra hiện giờ ở tứ phẩm trở lên nữ quyến cũng chỉ có nàng cùng lao phu nhân, nhưng thật ra không cần hô hô lạp lạp một đống lớn người, mừng rỡ nhẹ nhàng. Mộ ra hiện giờ ở tứ phẩm trở lên nữ quyến cũng chỉ có nàng cùng lao phu nhân, nhưng thật ra không cần hô hô lạp lạp một đống lớn người, mừng rỡ nhẹ nhàng. Tuy là như thế cũng không ai dám qua loa, mộ thanh ly như cũng là dậy thật sớm bắt đầu mặc, thiên tờ mở sáng khi vừa lúc xuất phát Chờ tiến vào hoàng cung khi đã mau đến chính Ngọ phía trước như vậy nhiều siêu phẩm nữ quyến ở bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện, căn bản không tới phiên các nàng tiến lên. Mộ thanh ly ở hoàng hậu trước cửa khái cái đầu, liền đi theo lão phu nhân ở mặt khắc cung điện chờ triệu kiến. Nàng dậy thật sớm, cũng may xương nhi cơ linh, nghĩ đến nàng hôm nay không thể thiếu muốn chịu đói, sớm chuẩn bị tốt hộp đồ ăn đặt ở trong xe ngựa, mộ thanh ly ở tới trên đường ăn chút, bằng không này một chút đã sớm khiêng không được. Dựa theo thường lui tới lệ thường. Các nàng muốn đợi cho buổi tối, nói cách khác còn muốn ngao bốn cái canh giờ, nghĩ đến đây mộ thanh ly liền có chút ra đầu tê dại, húng chi trong khoảng thời gian này cũng không thể lơi lỏng, tùy thời ngồi đoan đoan chính chính. Ninh yên quật quân, liền ở mộ thanh ly đã có chút eo đau bối đau thời điểm, phía sau chuyển đến một nữ tử thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến thái tử phi mai thị cười ngâm ngâm nhìn nàng. Thần nữ gặp qua thái tử phi, mộ thanh ly cúi người hành lễ. Lần trước cùng thái tử phi nói chuyện, Đều là đã hơn một năm trước kia chuyện này. Lúc trước Mai Thị cùng Thái tử muốn tính kế nàng, từ đó về sau mộ Thanh Ly liền đối đôi vợ chồng này một chút hảo cảm đều không có, nhưng là nhân ra dù sao cũng là chữ quân, nàng cũng không có khả năng hiển lộ ở trên mặt. Tôn Thị thấy Thái tử Phi cũng lập tức hành lễ. Mộ Lao Phu Nhân cùng Ninh Yên quận quân không cần đa lễ. Thái tử Phi hư đỡ một phen. Chúng nữ quyến thấy Thái tử Phi tới, sôi nổi đi lên hành lễ, Mai Thị thái độ ôn hòa, vẫn luôn là ôn ôn nhạt nhạt. Chỉ là mọi người đều được lễ xong, nàng ngồi ở thượng đầu sau lại đem mộ thanh ly kéo đến bên người ngồi xuống. Có chút nhật tử không thấy ninh yên của quân, thật sự là nữ đại mười tàm biến. Thái tử Phi đánh giá nàng hai mắt, cười ngâm ngâm nói, nghe nói trong phủ đại tiểu thư muốn cùng tô ra con vợ cả công tử thành thân, hôn sự cũng liền tại đây hai tháng. Là, định ở tháng tư sơ tam. Tôn thị cung kính nói, ngay lành. Thái tử Phi gật gật đầu, đến lúc đó ta đại sở quân đội định có thể đại thắng mà về. Quốc chi hạnh cũng là gia chi hạnh cũng. Phía dưới người sôi nổi vớt mông ngựa. Thái tử phi giọng nói vừa chuyển, đại tiểu thư như vậy vừa xuất giá, lập tức liền đến phiên linh yên quần quân không biết tốt như vậy nữ nhi, là phu nhân nhưng cho phép nhân ra. Lời này vừa ra, mộ thanh ly cùng tôn thị tâm đồng thời lỡ một nhịp. Hồi thái tử phi nói, còn không có. Tôn thị rốt cuộc lao đạo, dừng một chút sau lập tức phản ứng lại đây, cười vạn phần sán lạ, không sợ thái tử phi chê cười. Nhị nha đầu là thần phụ ngày thường nhất yêu thương, không bỏ được đem nàng quá sớm gã đi ra ngoài, còn nữa nha đầu này tuổi còn nhỏ, vì thế cũng không nghĩ cho nàng nghị thân. Mộ thanh ly làm bộ thẹn thùng cuối đầu, đôi mắt lại là ngâm đen một mảnh. Này thái tử phi làm cái quỷ gì? Mộ rao ý tứ đã tỏ vẻ như vậy rõ ràng, mộ thanh ly chính mình cũng bày mưu tính kế giúp đỡ thái tử đẩy rất cùng dung ra hôn sự, bọn họ như thế nào còn muốn nhằm vào cùng nàng. Cứ nhiên dám bắt tay rồi đến nàng hôn sự đi lên. Này hai người lá gan thật là không nhỏ, chọc giận nàng, quản ngươi là thái tử vẫn là thái tử phi, một cái đều đừng nghĩ chạy. Mộ thanh ly trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Dù sao nàng muốn chỉ là không cho nhị hoàng tử đăng cơ, nhưng cũng chưa nói chính là muốn cho thái tử nhặt tiện nghi. Thái tử phi nghe tôn thị nói như vậy, cười cười không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là cùng mặt khác mệnh phụ lại nói tiếp mặt khác chuyện này tới. Một lát sau, bên ngoài có cung nhân hồi bẩm, bẩm báo thái tử phi. Hoàng hậu nương nương thỉnh ngài qua đi đâu. Hoàng hậu vừa rồi ở cùng chính mình nhà mẹ để người ta nói lời nói, thái tử phi liền thức thời nhi ở chỗ này ngồi, không có đi vào quấy dậy. Thái tử phi nghe vậy cười đứng dậy, lâm hành hết sức lại nhìn mắt mộ thanh ly, ninh yên quận quân cùng buồn cung cùng nhau đến đây đi. Mộ thanh ly hoảng sợ, đang muốn cự tuyệt, liền nghe Mai Thị nói, mộ hậu khoảng thời gian trước còn nói, hồi lâu không có nhìn thấy người, hơn nữa vân tần nương nương không lâu trước đây để qua người, liền cũng thượng tâm. Nay cái thấy Ninh Yên quận quân đi, nhất định sẽ thực vui vẻ. Phần 366 Mộ Thanh Ly hái hùng cái vĩa. Vân Tần là nhan 11 tỷ tỷ, hẳn là sẽ không hại nàng, biết rõ hoàng hậu đối mộ Thanh Ly nhạt nhạt, còn muốn ở nàng trước mặt để chính mình. Kia thái tử phi này hẳn là chính là lý do, chỉ là muốn mang nàng đi mà thôi đi. Bất quá mộ Thanh Ly lá gan lại đại cũng không dám trước mặt mọi người cự tuyệt, chỉ có thể cười bồi ở thái tử phi bên người rời đi, liền cái yên tâm ánh mắt đều không thể cấp tốn thị. Bởi vì là đi đem hoàng hậu, cho nên mộ thanh ly liền nha hoàn đều không thể mang, một mình đi theo Mai Thị bên người đi đến. Dọc theo đường đi Mai Thị không có mở miệng, mộ thanh ly liền cũng không chủ động nói chuyện, chỉ là nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đi tới đi tới, nàng liền phát hiện ra không thích hợp tới. Tuy rằng mộ thanh ly là cái mù đường, lại vẫn là có thể ở ban ngày phân rõ đông tây nam bắc. Hoàng hậu ở tại mặt đông, các nàng này rõ ràng là ở hướng tây đi, hơn nữa vừa rồi mộ thanh ly mới đi hoàng hậu cung điện trước khái đầu. Trở về thời điểm không nhớ rõ đi qua con đường này. Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây, liền ngừng bước chân. Như thế nào? Thái tử Phi quay đầu lại xem nàng, ý cười nhợt nhạt, Ninh Yên quận quân làm gì vậy? Mộ Thanh Ly đứng ở tại chỗ không nói lời nào cũng không trả lời, chỉ là nhìn nàng. Thái tử Phi trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, buồn cung có hay không nói qua, Ninh Yên quận quân thật sự thực thông minh, khó trách mẫu hậu không thích ngươi. Nghe thấy nàng đề hoàng hậu, Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi nói, thái tử phi nương, nương. Thần nữ nhắc gan, vạn không dám làm hoàng hậu nương nương chờ chúng ta có không đi trước thỉnh an, còn lại sự tình dung sau lại nói. Hiện tại tình huống thì tốt hơn, ít nhất muốn về trước đến trong đám người. Ninh đi. yên quận quân là không biết mẫu hậu thói quen. Thái tử phi bật cười lắc đầu, nàng thường xuyên đang nói lời nói chưa kết thúc thời điểm liền đem người kêu đi thiên điện trở, dựa vào buồn cùng kinh nghiệm, ít nhất cũng muốn chờ nửa canh giờ, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Bổn cung còn không bằng đem thời gian này dùng để cùng Ninh Yên quận quân nói vài câu trong lòng lời nói. Mộ Thanh Ly trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mặt vô biểu tình. Thái tử Phi thấy thế càng là to mò, Ninh Yên quận quân liền như thế đạm nhiên tự nhiên, vẫn là nói thiên đại chuyện này ở ngươi trong mắt đều không tính cái gì. Đại cái giám. Mộ Thanh Ly đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Đều là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng tìm phiên thoái, nói trắng ra là đều là vì bản thân tư dục Nếu không phải nhóm người này nơi nào tới nhiều như vậy thiên đại chuyện này nàng liền không rõ vô luận nhan 11 vẫn là mạc Phượng Kỳ đều là cực hảo người như thế nào liền như vậy không có mắt theo thái tử con đường này người xem thật là nghệ quất mai thì thấy mộ thanh ly không nói lời nào cũng không giận xoay người sang chỗ khác về phía trước đi đến vô luận Ninh yên quận quân tin hay không buồn cung hôm nay thật là tính toán nói cho người một bí mật hơn nữa này bí mật vẫn là cùng người tương quan chúng ta còn có nửa canh giờ thời gian Linh Nghiên quận quân nếu là muốn biết, cần phải nắm chặt thời gian. Mộ Thanh Ly híp mắt nhìn thái tử phi bóng dáng, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Thái tử phi mang theo nàng bảy vận tám vặn, cuối cùng tới rồi một cái thoạt nhìn u tĩnh cung điện phụ cận, từ xa nhìn lại chỉ thấy bên trong cỏ cây thê thê, rất là yên tĩnh. Nơi này đã hoang vu nhiều năm, Linh Nghiên quận quân đi đường thời điểm chú ý dưới chân. Mai thị nhắc nhở một câu. Mộ Thanh Ly gắt gao theo ở phía sau, vừa đi vừa quan sát đến nơi này. Nơi này tuy rằng hoang phế, Lại cũng có thể nhìn ra chế tác tinh tế tới, xuyên qua đại điện liền đến trong vườn, bên trong núi giả nước chảy đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế, không biết toàn thịnh khi nên là kiểu gì thịnh cảnh. Chính là tốt như vậy một cái cung điện, như thế nào liền hoang phế đâu. Mộ thanh ly trong lòng nghi hoặc càng trọng. Thái tử phi mang theo nàng đi đến cuối cùng một phiến trước cửa, dôi tay tướng môn đẩy ra, là trong nháy mắt vô số cho bủi dơ lên, mộ thanh ly đứng ở bên ngoài đều nghe thấy được bên trong múc meo hơi thở. Khu khu. Nàng nhịn không được che lại cái mũi thấp khủ hai tiếng. Đã quên cùng ngươi nói, nơi này trồng chất nhiều năm bùi đất, nhưng thật ra sặc tới rồi ngươi. Mai thị phất phất tay, chắn rớt trước mặt bùi đất đi vào. Hai người xuyên qua thật dài tàu đạo, một đường tới rồi nhà ở chính đường thượng, Thái tử Phi ngừng ở một cái trước bàn thờ Phật đứng bất động. Mộ thanh ly lặng lẽ cảnh rắc lên. Này chỗ ngồi thấy thế nào như thế nào đều là cái dết người cấp của hảo địa phương. Tuy rằng nàng không cho rằng Thái tử Phi sẽ ở Hoàng Cung làm như vậy xuẩn chuyện này lại nói nàng không cảm thấy hai người chi gian có cái gì thâm cửu đại hận muốn, bước cho mai thì một hai phải mưu nàng mệnh. Nhưng hôm nay Thái tử Phi làm việc thật là kỳ quái, làm mộ thanh ly không thể không nghĩ nhiều. Thái tử Phi không để ý đến mộ thanh ly, từ bàn thờ Phật chung lấy ra một phần quyền trục, phủi phủi mặt trên hôi dao cho mộ thanh ly. Nếu buồn cung nói, này bí mật cùng ninh yên quận quân có quan hệ, vẫn là muốn chính ngươi mở ra hảo. Mộ thanh ly nhìn chầm chầm kia quyền trục, nghĩ nghĩ vẫn là nhận được trong tay nay trục hẳn là nhiều năm đầu Xem kia lộ ở bên ngoài trang giấy tất cả ố vàng, cầm ở trong tay, cảm giác nhéo nảy giấy liền phải nát. Nàng dưng một chút, trung quy vẫn là đem quyển trục mở ra. Theo bức họa cuộn tròn một chút bị kéo ra, thấy nội dung mộ thanh ly cũng chừng lớn đôi mắt. Này! Như thế nào sẽ là như thế này? Kia trên giấy bút mực hẳn là rất nhiều năm trước, lúc này ở nàng xem ra còn có chút phai màu, chính là như cũng là mộ thanh ly giật mình. Bên trong nàng kia ngồi ở dây nho hạ ý cười lười biếng. Thông qua một bộ cởi sắc họa đều có thể nhìn ra được đã từng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đáng giá nhắc tới chính là gương mặt kia cùng Mộ Thanh Ly giống tám phần. Mộ Thanh Ly vội vàng nhìn về phía Lạc Khoản, phát hiện Lạc Khoản là 15 năm trước, Lạc Khoản là một cái kêu Hoàng Nguyên người. Hoàng Nguyên? Mộ Thanh Ly hít hà một hơi. Thái tử phi ở một bên rất có hứng thú nhìn Mộ Thanh Ly biểu tình biến hóa, cuối cùng nhướng mày nói, "Đoán được." Mộ Thanh Ly tim đập bay nhanh, nếu không phải hào vô cảm giác đau đớn, nàng đều tưởng cổ trùng phát tác.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 Vân Tần làm như cũng nhìn ra tới, cũng không có út út mà mở, mở, nói thẳng nói, nàng cùng thời trẻ bệ hạ rất là sủng ái một cái phi tử thanh âm cực kỳ tương tự, mới có lẽ một thân long sủng. Nói nơi này dừng một chút, kia phi tử có thể nói thượng là Hoa Dung Nguyên Mạo, chính là so với Ninh Yên quận quân cũng không sai biệt mấy. Lúc ấy Vân Tần ý tứ trong lời nói chính là nói Mộ Thanh Ly bộ dáng cùng thời trẻ hoàng đế một cái sủng phi tương tự, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời đã bị hoàng đế kêu đi rồi. Chuyện này vẫn luôn ở Mộ Thanh Ly trong lòng phỏng không nghĩ tới hôm nay chân tướng cư nhiên như thế kinh người. Ninh yên quận quân tưởng không tồi, này họa tác là khoản người chính thức hoàng thượng. Thái tử Phi nhỏ giọng nói, mà này họa nữ từ sao? Cũng là bệ hạ thời trẻ xùm Phi, hiện giờ đã qua đời nhiều năm, bất quá đáng giá nhắc tới chính là các người dung mạo thật sự là giống, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Mộ thanh ly trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Thái tử Phi tiếp tục nói, buồn cung đã hơn một năm trước kia nhìn thấy ngươi thời điểm, còn không có quá lớn cảm giác. Chỉ là ở trong đầu cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận muốn đi lại không biết khi nào gặp qua. Mai thị thanh âm thẳng nhiên, hiện tại nghĩ đến, là bởi vì khi đó ngươi còn chưa có triển khai, xem ra càng nhiều như là cái hải tử. Nay một năm tới nay ngươi dung mạo biến hóa quá lớn, có thể nói càng thêm giống, hôm nay nhìn thấy ngươi buồn cùng đều lắp bắp kinh hãi. Thái tử phi ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng, nình yên quận quân trong lòng nghi hoặc, cái này chính là đều giải khai. Là, là giải khai. Mộ thanh ly hít sâu một hơi Đem kêu bức họa cuộn tròn làm lại cuốn hào bông, nhìn về phía Thái tử Phi nói, Thái tử Phi có chuyện không ngại nói thẳng, thần nữ tuy rằng cùng vị này đi về cõi tiên nương nương có chút giống, nhưng cũng không có gì hiếm lạ, rốt cuộc thế giới lớn như vậy, hai cái chạm giống người cũng không có gì hiếm thấy. Thái tử Phi ý cười không đạt đáy mắt, ngươi cũng biết vị này cùng người lớn lên giống nương nương, năm đó có bao nhiêu được sủng ái. Nhìn một cái hiện giờ bích tiệp dư, chỉ là bởi vì thanh âm cùng nắng giống. Là có thể ở trong cung hốn như cá gặp nước Nếu không phải nàng xuất thân quá thấp Nói không chừng đều có thể đương hoàng hậu Hôm nay thái tử phi mỗi câu nói cơ hồ đều là mộ thanh ly run sợ Thì tính sao Mộ thanh ly đã có một ít không kiên nhẫn Thần nữ ngu rốt nghe không hiểu nương nương trong lời nói che giấu ý tứ Thần nữ đã là nói qua Ngài muốn nói gì nói thẳng chính là Mai thị nhìn nàng hai mắt Phun ra long trời lở đất một câu Nếu là làm ngươi vào cung vị phi Ninh yên quận quân có bằng lòng hay không Mộ thanh ly rời đi thời điểm, bước chân có chút phù phiếm. Nàng không biết chính mình ở hướng phương hướng nào đi, trong đầu lộn xộn một mảnh. Nàng tận lực ổn định chính mình tim đập, đi rồi hảo xa lúc sau mới đứng ở núi giả bên cạnh hộp ra ngực chọc khí. Hôm nay quá đến thật sự là hung hiểm. Liên tính nàng đã có chuẩn bị tâm lý, ở mai thị nói ra câu nói kia thời điểm cũng cơ hồ chân mềm. Cũng may mộ thanh ly là cái nhanh chóng quyết định, nghe thấy mai thị như vậy nói liền biết này không phải nàng ý tứ, mà là nàng sau lưng thái tử thậm chí là hoàng hậu ý tứ. Bọn họ yêu cầu một người có thể chặt chẽ cầm giữ trụ hoàng đế tâm, bảo đảm thái tử tương lai có thể kế thừa đại thống, bảo đảm nhị hoàng tử sẽ không trở thành biên số. Chính là người nọ há Là như vậy hào tìm. Liên ở sơn cùng thủy tận là lúc, Mộ Thanh Ly liền thành bọn họ hy vọng. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Thanh Ly thực bình tĩnh nổ xuống đỉnh đầu cây châm, để ở chính mình tinh ánh như ngọc gò má thượng. Nàng nay hành động đem vốn dĩ định liệu trước thái tử phi hoàng sợ, sững sốt mới nhíu mày nói: Ninh Yên Quận Quân, ngươi làm gì vậy, ngươi cũng biết vào cung bạn giá là ngươi đời trước dưu tới phúc khí, ngươi hôm nay nảy phiên hành động chuyển ra đi liền đủ để trị ngươi cái bất kính chi tội. Mai thị tốt xấu là Thái Tử Phi, tương lai mẫu nghi thiên hạ nữ nhân, ở Đồng Cung đãi nhiều năm, trên người khí thế không dung kinh thường. Chính là mộ thanh ly cố tình không dao động, thậm chí đem cây châm đi phía trước đẩy chút, mắt thấy kia vô cùng mịn màng ra thịt bị cây châm trống, lập tức liền phải bị đâm thủng. D Thái tử Phi không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một câu. Mộ thanh ly đem cây chấm bông, cười nhạt ra tới, thần nữ ý tứ, nương nương hiểu chưa? Mai thị nhiều ít năm cũng chưa nghe qua người khác dùng như vậy cái ngữ khí cùng nàng nói chuyện, cái chán bên cạnh cơ bắp nhảy lên hạ. Ta không muốn. Mộ thanh ly liền thần nữ hai chữ đều lười đến lại dùng. Thái tử Phi ánh mắt lạnh lùng, kiệt nhưng không phải do ngươi. Nàng hôm nay ôn tổn cùng mộ thanh ly nói, là vì về sau hợp tác làm tính toán. Lại không phải vì trinh đến mộ thanh ly đồng ý. Thái tử tưởng tắt một nữ nhân vào cung quả thực quá đơn giản. Là không phải do ta. Mộ thanh ly lúc này đều là bật cười. Trên mặt lộ ra cùng nàng tuổi không đợi yêu dị thần sắc. Chính là nương nương. Các ngươi muốn đem ta đưa vào hậu cung. Chính là vì làm ta ở trước mặt bậy hạ thế các ngươi nói chuyện. Phần 367. Ta nói ta không vui. Liền không có bất luận kẻ nào có thể dao động ta quyết định. Tuy rằng nói ta không chế không được chính mình vận mệnh. Nhưng ta hôm nay là có thể nói cho ngươi, nếu ta thật là bái đưa vào hậu cung, các ngươi chính là thân thủ cấp nhị hoàng tử đệ thượng một fan vũ khí, chung quy sẽ vác đá án vào chân mình. Nếu là không tin cái này ta, tận có thể thử xem. Cuối cùng một câu mộ thanh ly không có nói ra, nhưng trong ánh mắt đã đem ý tứ nói rõ ràng. Ngươi, ngươi cái, ngươi làm sao dám? Mai thị lệnh giọng nói, lại khí thanh âm đều ở run. Ai cho nàng là gan, cũng dám uy hiếp tương lai chữ quân. Mộ thanh ly ý tứ nói rất rõ ràng, bọn họ nếu là làm nàng vào hậu cung, nàng sẽ thay đổi đầu thương giúp đỡ nhị hoàng tử đối phó thái tử. Mộ thanh ly, ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy đối mộ ra ý nghĩa cái gì? Mai thị ánh mắt như đao, nếu là bởi vì ngươi cái này bất hiếu nữ làm cho mộ ra từ đây hủy diệt, ngươi có gì thể diện đi gặp dưới chín suối liệt tổ liệt tông? Mai thị đây cũng là ở huy hiếp. Nàng là nói mộ thanh ly nếu là không đáp ứng, thái tử liền sẽ lấy mộ ra khai đao. Vốn tưởng rằng đây là bóp lấy mộ thanh ly tử huyệt, nào biết nàng trực tiếp hử lạnh một tiếng. Mộ thanh ly môi đỏ khẽ mở, gàn từng chữ một nói, ta sau khi chết, đâu thèm nàng hồng thủy ngập trời. Liên tính nàng đã chết về sau thật sự muốn đi gặp người nào, kia cũng là đi gặp nạp lan ra lão tổ tông, hắn mộ ra còn bài không thường hảo. Hơn nữa nàng không riêng gì mộ thanh ly, càng là nạp lan cẩm du à. Kiếp trước cái kia nổ chết chính mình sở hữu cùng cha khác mẹ huynh mọi người, trong xương cốt lệ khí bất quá là bị che giấu lên Thay một bộ thuận theo bề ngoài thôi Nàng chính là cái khởi sướng giận tới không quan tâm người Thật sự tới rồi cuối cùng một bước Nàng đem đàn nhi cùng bên người người tiến đi An bài bọn họ an an ổn ổn quá Xong nửa đời sau Đến nỗi mộ ra những người khác chôn cùng liền trôn cùng Quan nàng chuyện gì Bọn họ nếu là cho rằng dùng mộ ra Có thể bắt cóc nàng Liền mười phần sai Mộ thanh ly này đoạn lời nói đem thái tử phi khí cái ngưỡng đảo Hảo, Hảo. Thái tử phi giận cực phản cười Mộ thanh ly Ngươi nhớ kỹ chính mình nói qua mỗi một chữ nhi, chỉ mong ngươi sẽ không vì chính mình nói qua nói hối hận. Từ trong hồi ước thoát thân mộ thanh ly cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng mai thị rằng co dũ khí. Cái này chính là xui xẻo tột cùng. Trong cung tổng cộng liền như vậy mấy cái có quyền thế người, bị nàng đắc tội cái sạch sẽ. Hoàng hậu, Văn Phi, Thái tử, Nhị hoàng tử. Chuyện này thấy thế nào như thế nào đều thực tuyệt vọng. Về sau vô luận là ai đăng cơ? Mộ thanh ly hậu quả đều là cái viết hoa thảm. Chính là liền tính cho nàng lại tuyển một lần cơ hội, nàng cũng tuyệt không sẽ đáp ứng thái tử phi, nàng tha rằng chết đều sẽ không đương người khác đá cây chân. Thái tử tưởng dẫm lên nàng thanh vân thẳng thượng. Nam mơ. Xem ra vẫn là nếu muốn cái biện pháp A, thật sự không được cho chính mình lưu điều đường lui, chờ thái tử đăng cơ lúc sau trực tiếp giả chết, sau đó mai danh ẩn tích đi rồi. Con đường này nhưng thật ra có thể. Mộ thanh ly cứ như vậy đắm chìm ở thế giới của chính mình chung không có chú ý tới phía sau tiếng bước chân tới gần. Thẳng đến cuối cùng một giây, nàng giác quan thứ sáu đông nhiên phát hiện, mộ thanh ly theo bản năng đi phía trước vượt một đi nhanh, cảnh giác về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái hoa phục nam tử chính làm ra rối tay đi kéo nàng động tác, này sẽ làm cánh tay còn ở giữa không chung. Nếu là nàng chậm nửa giây, nhưng không phải phải bị hắn chảo vừa vặn. Người nọ bị phát hiện, cũng không quấn bách, mà là tự nhiên thu hồi tay cười nói, nâng yên quận quân như thế nào một người tại đây địa phương mới vừa đuổi đi láo hổ lại tới nữa Sài lang. Mộ thanh ly trong lòng liền này một cái cảm giác. Nhị hoàng tử. Nàng đoan đoan hành lệ nói, thần nữ là lạc đường, và chạm đến ngải. Nhị hoàng tử thấy nàng như vậy, khoe miệng bí ẩn tươi cười càng thêm thâm thúy, trong mắt quang lại sáng lên. Không thể không thừa nhận, mộ thanh ly gương mặt này là thật sự đẹp, khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, cũng bất quá như thế. chương 394 thái tử trở mặt, vạn càng. Nàng phía trước tuy rằng làm như vậy nhiều nhằm vào chuyện của hắn nhi, còn làm hại hắn ở phụ hoàng trước mặt thất sủng, nhưng xem tại đây dung mạo phân thượng nhưng thật ra có thể không cùng nàng so đo. Va chạm buồn hoàng tử nhưng thật ra không có gì, buồn hoàng tử không trách tội ninh yên quận quân chính là. Nhị hoàng tử trầm rãi nói, dưới chân trầm rãi tới gần mộ thanh ly, bất quá này hoàng cung có địa phương chính là không thể tiến, ninh yên quận quân hay là lầm sông địa phương nào, phạm sai lầm nhi mà không tự biết. Hắn ly mộ thanh ly càng thêm gần. Thanh âm cũng càng ngày càng thấp, trong mắt tinh quang chấp động. Mộ thanh ly mày nhăn lại, đang muốn lui về phía sau, liền nghe thấy trong bụi cỏ tất tốt thanh âm. Thanh âm kia rất là đột ngột, nàng đều nghe được rành mạch, nhị hoàng tử tự nhiên cũng nghe thấy. Ai, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao nhỏ sắp bén, ra tới. An tĩnh trong chốc lát, bụi cỏ trung lộ ra cái đầu nhỏ tới. Đó là cái so mộ thanh ly cùng lắm thì 2 tuổi nam hài, nhưng nhỏ nhỏ gầy gầy, đen nhánh đôi mắt chấp động bất an thần sắc. Nhị ca Hắn gọi một tiếng, bay nhanh cúi đầu. Nhị ca. Nói như vậy này tiểu hải tử cũng là hoàng tử. Mộ thanh ly trong lòng cân nhắc. Như thế nào là ngươi? Nhị hoàng tử thấy hắn liền khí không đánh vừa ra tới, nghĩ đến hắn mới vừa rồi quấy dày chính mình nhã hứng, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Ta. Ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này. kia tiểu hoàng tử xoa xoa gốc áo tựa hồ bị hắn dọa đến. Nhị hoàng tử thấy hắn này túng dạo, trong lòng cuối cùng một chút cô kỵ cũng chưa, đi nhanh chiều hắn đi đến Ngươi tránh ở nơi này lén lút, đến tụt cùng là tính toán làm. A. Mộ thanh ly ở nhị hoàng tử chiều cái kia tiểu hoàng tử đi qua đi thời điểm trong lòng căng thẳng, sợ hắn bị nhị hoàng tử khó xử. Nàng đang định mở miệng ngăn cản, liền thấy một chân bước vào bùi cỏ nhị hoàng tử hô một tiếng, hình chữ ít té ngã trên đất. Hắn dưới chân, làm đầu sỏ gây tội vỏ chuối bị đá bay ra tới, ở thái dương hạ thoạt nhìn rất là vô tội. Nhị nhị nhị. Nhị ca. Kia tiểu hoàng tử sợ tới mức rớt Đi lên liền phải giữ hắn. Người đừng tới đây. Nhị hoàng tử giờ phút này chịu đựng đau đớn trên người, ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn lần này quăng ngã thật sự là không mỹ quan, đau nhe răng trấn mắt, chuẩn bị đỡ mà đứng lên, nhưng tay một ấn trên mặt đất lại thứ biến sát. Cái này hắn lại không nhịn xuống hô to ra tiếng. Nay một tiếng thực sự thê lương, đem cách đó không xa thị vệ đều dẫn lại đây. Những cái đó thị vệ đều là huấn luyện có tố, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, một đám đầy mặt đề phòng chạy tới. Trong tay đao đều xuất hiếu. Cầm đầu cái kia thị vệ đôi mắt quét một vòng, hắn rõ ràng là nhận ra mấy người, có chút do dự hỏi, nhị điện hạ, ngũ điện hạ, ninh yên quận quân, chính là ra chuyện gì? Trước mắt cảnh tượng không giống như là có thích khách xuất hiện, chính là nhị hoàng tử trật vật chút. Hắn giờ phút này quần áo bất trình nằm ở bụi hoa, búi tóc tán loạn, đưa lưng về phía bọn họ che lại tay phải một trận đau hô. Thấy ba người đều không có nói chuyện, kia thị vệ đi phía trước đi rồi hai bước loạt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm hắn khỏe miệng vừa kéo. Nhị hoàng tử tay phải thượng là cái tiên nhân cầu, giờ phút này mặt trên thứ chặt chẽ ham ở hắn lòng bàn tay thịt, nhìn liền đau. Linh Yên quận quân, này kia thị vệ trưởng đặc biệt khó hiểu nhìn về phía Mộ Thanh Ly. Ta ở chỗ này gặp phải Nhị điện hạ cùng Ngũ điện hạ, vốn dĩ đang ở nói chuyện, không thành tưởng Nhị điện hạ bỗng nhiên té ngã Mộ Thanh Ly nói dối thiên phú phá cao, lập tức mặt không đổi sắc tâm không nhảy biên như vậy một đoạn lời nói. Kỳ thật cũng không thể tính nàng biện Này trong đó đại bộ phận vẫn là sự thật, chính là dấu đi nhị hoàng tử muốn tìm ngũ hoàng tử phiền toái kia một đoạn nhi. Nhị hoàng tử khỏe miệng chịu động, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Mộ thanh ly cũng chưa nói sai, làm hắn nói không nên lời nửa điểm phản bác nói tới. Quan trọng nhất chính là này, ngũ hoàng tử tuy rằng không có mẫu phi che chở nhưng như thế nào đều là hoàng đế nhi tử. Hắn đệ đệ, nếu là chuyển ra đi chính mình khi dễ thủ tốc lời đồn, sẽ chỉ làm phụ hoàng càng thêm không mừng. Vì thế nhị hoàng tử chỉ có thể nghẹn một hơi Chính mình ăn cái này ngậm bùa hòn. Kia thị vệ trưởng đốn hạ, thật cẩn thận hỏi, mặt tướng đưa điện hạ trở về, lại tìm người ý tiến đến tốt không? Nhị hoàng tử này thương chỉ là da thịt, nói trắng ra là không có gì ghê gớm, nhưng nhân ra là hoàng tử, tự nhiên phải cẩn thận hảo. Nhị hoàng tử tức giận quăng hạ tay háo, nghĩ tới còn không mau đi. Hắn lại quay đầu chờ ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử như cũng là kia phó sợ hai bộ dáng, xem ở nhị hoàng tử trong ánh mắt lại càng thêm hòa đại người cho ta chờ Nhị hoàng tử ngại với nhiều người như vậy ở đây, không hảo đối ngũ hoàng tử lạnh lùng sắc bén, nhưng là trong ánh mắt cảnh cáo mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới. Ngũ hoàng tử đánh cái giật mình. Thật vất vả chờ đến thị vệ đem nhị hoàng tử tiễn đi, Mộ Thanh Ly cười đối ngũ hoàng tử nói, "Đa tạ ngũ điện hạ ra tay tương trợ." Ngũ hoàng tử nhìn về phía nàng, chớp ba chớp ba đôi mắt, Ninh Yên quận quân đang nói cái gì? Bổn điện giúp ngươi cái gì? Hắn nhìn cực kỳ ngây thơ, tựa hồ không hiểu được nàng trong miệng nói là có ý tứ gì. Mộ Thanh Ly cười lắc lắc đầu, nếu điện hạ không biết, có như thần nữ cái gì đều không có nói qua, bất quá hôm nay tỉnh, thần nữ nhớ kỹ. Không biết ngươi ở đem cái gì, kỳ kỳ quái quái. Ngũ hoàng tử lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi. Mộ Thanh Ly nhìn hắn bóng dáng, ý cười đã rời. Liền tính kia vỏ trối là trùng hợp, tiên nhân cầu chẳng lẽ là trùng hợp phía trên trùng hợp. Nhiều như vậy trùng hợp thêm ở bên nhau, đánh chết Mộ Thanh Ly nàng đều không tin. Này Ngũ hoàng tử thật là cái có ý người. Mộ thanh ly trở về thời điểm trương thị nhưng thật ra có chút giật mình, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Mộ thanh ly đi theo thái tử phi đi, không thiếu được ở bên ngoài chờ một lát, cùng hoàng hậu nói xong lời nói cũng không nên nhanh như vậy liền ra tôi a Hoàng hậu nương nương có việc, lâm thời làm thần nữ đã trở lại. Mộ thanh ly trong miệng nói như vậy, lặng lẽ nhéo một chút tôn thị tay. Tôn thị hiểu được này trong đó sợ là có cái gì loanh quanh lòng vòng không hảo nói rõ, vì thế liền không có truy vấn. Chờ đến hai người ngồi ở về nhà trong xe ngựa, Tôn Thị nghe được mộ Thanh Ly đem tiền căn hậu quả nói một lần sau, đã là vạn phần kiếp sợ. Mộ Thanh Ly cũng không phải ngốc đến, đương nhiên là lựa chọn tính tự thuật, đến nỗi nàng hồi phục Thái tử Phi không để bụng mộ ra sinh tử kêu đoạn nhi, tự nhiên liền giấu đi không nói. Thái tử Phi thật là nói như vậy. Tôn Thị nội tâm chấn động tột đỉnh. Nàng chưa từng nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Sự tình quan trọng đại, cháu gái làm sao dám vọng nôn. Mộ Thanh Ly cười khổ nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta chính mình đều không tin có như vậy tưởng tượng người. Càng kỳ quái chính là, tôn thị các nàng vì cái gì không có cùng nàng nói qua. Theo lý thuyết mộ Thanh Ly nếu là thật sự cùng vị kêu Hoàng Phi rất giống, tôn thị như thế nào đều sẽ không làm nàng xuất hiện cùng người trước, bị người thấy. Tôn thị trầm mặc một lát mới mở miệng, ngươi nói vị kêu Hoàng Phi, ta chỉ là nghe qua, lại chưa thấy qua, lại nói này vừa chuyển đầu đều mau 20 năm. Phần 368 20 năm trước hậu cung Tuyết Tú, đại sở đến nay còn có không ít người nhớ rõ. Bởi vì đó là sở tuyên đế đăng cơ sau lần đầu tiên Tuyết Tú, cho nên thanh thế to lớn, cơ hội toàn đại sở thân phận đúng quy cách, lại là vừa độ tuổi nữ tử đều tới hoàng cung. Trong đó có một nữ tử diễm áp hoa thơm cỏ lạ, từ đông đảo giai lệ trung trổ hết tài năng. Nàng kia nghe nói là thiên tiên dung nhan, hoàng đế thấy nàng sau kích động và phần, đêm đó liền sủng tín nàng, trở thành hậu cung Tân sủng. Vốn dĩ mọi người cũng không có để ý nhiều. Hoàng đế thiên vị cái nào nữ nhân kia đều là thực bình thường chuyện này, sủng thượng một đoạn thời gian, chẳng ngấy lúc sau liền không sủng. Kết quả vị kia hoàng phi lại trở thành tất cả mọi người không tưởng được cái kia. Nàng chỉ dùng 2 năm thời gian liền trở thành quý phi, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, thậm chí tới rồi sau lại hoàng đế đều không ở lâm hạnh nữ nhân khác, cho nàng chuyên phòng chi sủng. Thậm chí còn có, có đồn đãi nói hoàng đế động phế hậu ý niệm, muốn cho cái kia nữ tử làm hoàng hậu. Lập tức chấn động Hoàng đế cùng hoàng hậu thanh mai trúc mã, cảm tình cũng vẫn luôn xem như tốt, húng chi hoàng hậu một lần là được con trai, tại hậu cung xử lý thượng cũng gọn gàng ngăn nắp. Hiện giờ thái tử đều vài tuổi, hoàng đế sao có thể dễ dàng phế hậu. Bất quá này đồn đãi cũng đều không phải là đều là tin đồn vô căn cứ, đặc biệt theo nàng kia mang thai, càng là lửa cháy đổ thêm dầu lên. Trong lúc hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhiều lần ở trên triều đình góp lời, nói quý phi là mị hoặc con tâm, này tội cực đại, làm hoàng đế đem nàng xử tử Nào biết hoàng đế bởi vì những lời này bạo nộ, đem nói lời này người đương trưởng đánh chết, từ đây không còn có người dám đưa ra chuyện này tới. Tất cả mọi người lo lắng để phòng chờ đứa bé kia sinh ra, xem này đại sở Giang Sơn có thể hay không phát sinh đại biến động. Nhưng Quý Phi Trung Quy vẫn là ở sinh con thời điểm khó sinh mà chết, hoàng đế thương tâm dưới đối tân sinh ra hoàng tử cũng chán ghét thượng, một hồi phong ba cứ như vậy quy về bình ổn. Tôn Thị nói nơi này thở dài, chính là đáng thương kia ngũ hoàng tử. Nếu không phải quý phi nương nương bởi vì cái này đã chết, hắn lúc này nói không chừng đều thành. Câu nói kế tiếp tôn thị không có nói ra, nhưng là mộ thanh ly cũng hiểu được. Năm đó vị kia quý phi nương nương hài tử, chính là ngũ hoàng tử. Nàng kinh ngạc nói. Tôn thị gật gật đầu, vị kia quý phi nương nương tính cách hỷ tĩnh, cung yến gì đó đều là có thể đẩy liền đẩy, rất ít xuất hiện với người trước, cho nên ta cũng chưa thấy qua chân nhân. Nhưng con trai của nàng chính là ngũ hoàng tử không sai. Hiện giờ bệ hạ bởi vì quý phi chuyện này giận chó đánh mèo với hắn, hoàng hậu càng là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng không thích hắn, trong hoàng cung người đội trên đập dưới, vị kia hoàng tử nhật tử sợ là không hào quá. Mộ thanh ly nghĩ đến hôm nay nhìn thấy hắn khi cảnh tượng. Trên người quần áo tuy rằng cũng là đẹp đẽ quý giá, nhưng chi tiết chỗ so với nhị hoàng tử đám người liền kém đến xa, rõ ràng trong hoàng cung người cũng không như thế nào để bụng. Hắn một cái choai choai hoàng tử, theo lý thuyết đi đến chỗ nào đều phải đi theo mama Hôm nay lại một người chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương, bởi vậy có thể thấy được Tôn Thị nói chính là thật sự. Kia vị kia Quý Phi mẫu tộc đâu? Tôn Thị trầm dài nói, vị kia Quý Phi xuất thân không cao, phụ thân chính là cái thất phẩm tiểu con nhi, lúc trước chính là bởi vì nàng được sùng ái, trong nhà mới đi theo gà chó lên trời. Bất quá nàng từ vào cung đến qua đời cũng chính là 4-5 năm thời gian, còn không đủ để làm một cái gia tộc lớn mạnh lên, chờ nàng sau khi chết hoàng đế vô tâm phản ứng bọn họ, lại lọt vào hoàng hậu đám người chân ép cây đổ bầy khỉ tan, tự nhiên cũng liền xuống dốc. Nguyên lai like là như thế này. Vị kia quý phi cũng coi như là lợi hại, qua đời lâu như vậy, còn có thể là một lần đế vương nhớ mãi không quên, cho tới hôm nay còn ở tìm nàng thay thế phẩm. Bích tiệp dư chính là bởi vì thanh âm dễ nghe, từ đây thanh vân thẳng thượng đạt được thịnh sủng lúc trước vị kia quý phi nên là như vậy một phen cảnh tượng. Bị ngươi nha đầu này đem lời nói kéo ra, như thế nào càng liêu càng chật. Tôn thị lắc lắc đầu, đem để tài kéo lại. Nay cái thái tử phi nói xong lúc sau, ngươi lại như thế nào trả lời nàng. Mộ thanh ly mím môi, không có đáp lời. Nàng trong óc vẫn luôn suy nghĩ, rồi cái này tự có hay không cái gì huyển chuyển cách nói. Tôn thị thấy nàng dáng vẻ này liền cảm thấy chính mình đầu lớn một vòng nhi, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi, ngươi sẽ không. Nàng hẳn là biết đúng mực, sẽ không đối thái tử phi nói năng lộ mang đi. Ấn, thấy thái tử phi bộ dáng, giống như không phải thực vui vẻ. Mộ Thanh Ly sợ kích thích đến Tôn Thị, tận lực quyển chuyển nói. Tôn Thị hoàn toàn ngây người. Chuyện này lớn như vậy, Tôn Thị cùng Mộ Thanh Ly cũng không dám chống đạt, đêm đó liền cùng Mộ Chi Tuân nói. Mộ Chi Tuân nghe xong đương trường liền đã phát thật lớn hỏa, trách cứ Mộ Thanh Ly thật sự là không hiểu chuyện. Mộ Thanh Ly lần này đến không có bất mãn, nói thật nàng rất lý giải Mộ Chi Tuân. Rốt cuộc Mộ ra đã đem nhị hoàng tử bọn họ đắc tội cái hoàn toàn, hiện giờ liền thái tử đều cùng nhau đắc tội. Chờ hoàng đế băng hà lúc sau toàn bộ gia tộc vận mệnh đều thành không biết chi số. Mộ Thanh Ly một người ăn no cả nhà không lo, nàng nhìn Mai Thị sắc mặt, trong lòng khó chịu có thể dối trở về, nhưng mộ Chi Tuân lại muốn suy xét đến toàn bộ gia tộc hướng đi. Ngươi làm sao dám cùng thái tử phi đối nghịch? Mộ Chi Tuân lửa giận tận trời, ngươi trở về nói với ta việc này, ta còn có thể không cho ngươi làm chủ. Vì sao một hai phải cùng thái tử phi quyết tranh hơn thua Mộ Thanh Ly nhìn mộ Chi Tuân bộ dáng trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn nói đơn giản, nếu chính mình thật sự dựa theo hắn theo như lời, hôm nay không có cùng ai thị trở mặt, trở về hậu quả chính là bị Mộ Chi tuần coi như lễ vật đưa cho hoàng đế. Nữ nhi tiến cung vì phi, hôm nay lại chỗ tốt Mộ Chi tuần sao có thể buông tha? Phu thân, hôm nay nữ nhi đã đem nói chết, không còn có quay lại đường sống. Mộ Thanh Ly thần sắc nhàn nhạt nói, hơn nữa nữ nhi theo như lời không riêng gì khí lời nói, ta thả chết đều sẽ không tiến cung. Nếu là thái tử khăng khăng đưa ta đi vào Đó chính là cá chết lưới rách kết cục, cùng lắm thì ai cũng đừng sống. Mộ chi tuân môi run lên nửa ngày, lại bị mộ thanh ly này đoạn lời nói chấn trụ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Vấn đề là hiện tại muốn như thế nào làm? Hoàng đế mấy năm nay thân thể mắt thấy này liền không hảo, chờ đến hắn chết ngày đó, chính là mộ ra xong đời thời điểm. Mộ thanh ly thấy thế, đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, thanh âm trở nên nu hòa chút, phụ thân cần gì phải như vậy tử tâm nhãn, trên đời này biến báo biện pháp nhiều như vậy. Mộ ra chung với chỉ là ngôi vị hoàng đế, đến nỗi là ai ngồi. Cùng chúng ta lại không quan hệ. Mộ tri tuân ngực nhảy dựng, người đem nói rõ ràng. Bệ hạ như vậy nhiều nhi tử, lại không ngừng thái tử một người. Mộ thanh ly mặt ở ánh đèn hạ nửa minh nửa muội phụ thân ở trên triều đỉnh quyền lên tiếng vốn là không nhỏ, chính là thái tử đối ngài trước nay đều là nhạt nhạt. Hiện giờ ở nhị hoàng tử trong mắt, chúng ta là không hơn không kém thái tử đảng, nhưng thái tử đối nhà chúng ta cũng không có cái gì hiếm lạ Liên tính hôm nay không có việc này nhi, chờ thái tử đăng cơ lúc sau, cũng không có chúng ta cái gì chỗ tốt, nhiều nhất chính là giữ được hiện tại địa vị thôi. Nhưng phụ thân nếu là một lần nữa duy trì một vị hoàng tử, kia hắn vào chỗ sau chắc chắn đem mộ ra coi là cấp dưới đáng lực, ban cho trọng dụng, nhà chúng ta sợ là liền luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mộ Thanh Ly cố tình thả chậm nhịp tốc, nghe tới này đoạn lời nói rất có dụ hoặc lực. Nhưng kia chính là thái tử, đại sở quân vợ cả, tương lai chứa quân mộ chi tuân thanh còn có chút do dự. Mộ Thanh Ly đảo cũng đạm nhiên, vương hầu khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Từ xưa đến nay, thiên gia tướng đích thứ xem đến vốn là thực đạm, con vợ cả kế vị cũng không nhiều ít. Mộ Chi Tuân nói không nên lời một câu. Người đi trước đi, ta muốn lại hảo hảo ngắm lại. Mộ Chi Tuân vấy vây tay, mộ Thanh Ly thức thời nhi lui xuống. Trong phòng liền dư lại hắn một người, mộ Chi Tuân tiêu hóa mới vừa nghe đến nói. Mộ Thanh Ly nói không tồi. Liên tính thái tử kế vị, mộ ra cũng chỉ là bảo vệ trước mặt địa vị cũng không sẽ có bao nhiêu tăng. càng nhưng hướng hiện tại thái tử đối mộ ra có định ý, liền tính chính mình chị mộ thanh ly tội cũng không làm nên chuyện gì, rốt cuộc nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, là vạn không thể thu hồi. Như vậy xem ra, liền thừa cuối cùng một cái biện pháp. Mộ thanh ly trở lại trong phòng, nhưng chính mình tâm cũng hoàn toàn không dễ chịu. Nàng không phải tư tưởng cứng nhắc cổ nhân đâu, đối quân muốn thần chết thần không thể không chết ý tưởng khịt mũi coi thường, ở nàng xem ra, nếu là thiên gia muốn nàng đi tìm chết Vậy đổi một cái quản sự hảo. Cái gọi là đạo đức bắt cóc đối nàng một chút dùng không có. Nhưng nàng không thể không xem nhẹ Mạc Phượng Kỳ bọn họ ý tưởng. Nếu là Mộ Chi Tuân thật sự dựa theo Mộ Thanh Ly cách nói đi làm, Mộ ra chẳng khác nào cùng Mạc Phượng Kỳ, nhan 11 đám người đứng ở mặt đối lập thượng. Mạc Phượng Kỳ kiếp trước dù sao cũng là vì cứu thái tử mà chết, thuyết minh hắn đối thái tử cũng là trung tâm, nàng không nghĩ này một đời rơi vào cái binh nhung tương kiến kết cục. Thật là đau đầu. Mộ Thanh Ly có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là động thủ viết phong thư, làm người cấp nhan 11 tặng đi, ước hắn ngày hôm sau ở trà lâu gặp mặt. Ngày hôm sau mộ thanh ly sớm liền tới rồi, thần kỳ chính là nhan 11 cũng so ước định thời gian sớm nửa canh giờ. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Nàng theo bản năng hỏi. Ngươi không phải cũng là sao? Nhan 11 khỏe miệng giật giật, ngươi nói sự tình nghiêm trọng, cho nên ta liền trước tiến tới. Mộ thanh ly quan hệ này mặc phượng kỳ, cũng không thể ra sai lầm. Thật vất vả chờ mộ dung tuyệt trần trở về đại tấn, dung ra lão nhị cũng muốn cưới ngũ công chúa, chỉ cần lại đem vạn ra tiểu tử cùng nhị hoàng tử giải quyết rớt, Phượng Kỳ là có thể ôm được mỹ nhân về. nay cưới vợ chi lộ thật đúng là gian nan. Nhăn 11 nghĩ đến đây, trong lòng đối mặt Phượng Kỳ đồng tình chăn đầy. Mộ thanh ly không biết hắn ý tưởng, chờ hắn nhập tòa lúc sau hai hàng lông mày níu chặt, không nói gì. Như thế nào, chính là gặp được cái gì khó xử chuyện này. Nhăn 11 thuận tay cho chính mình đổ ly trà. Ngắm mộ thanh ly liếc mắt một cái, như vậy ấp há ấp đúng nhưng không giống ngươi. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng là không có yên lòng. Nhan công tử, ta tưởng cùng ngài chứng thực một sự kiện nhi. Mộ thanh ly trầm gì gì nói. Ấn. Nhan 11 không chút để ý lên tiếng, ngựa đầu uống xong ly chung nước trà. Hôm qua thái tử phi tới tìm ta, nói là làm ta vào cung vị phi. Phúc mộ thanh ly nói còn chưa dứt lời, nhan 11 liền đem trong miệng rượu toàn bộ phun tới. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Hắn còn bất chấp sửa sang lại quần áo, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, "Ngươi lặp lại lần nữa." Thái tử Phi nói, "Muốn cho ta vào cung vì phi." Mộ Thanh Ly thấy hắn như thế, thấp giọng lại nói một lần, "Ngài đối việc này không biết tình sao?" Nàng muốn biết Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 thái độ. Kỳ thật ngẫm lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Mạc Phượng Kỳ đi phía trước rõ ràng cùng nàng nói qua, muốn nàng chờ hắn trở về, như thế nào chỉ chấp mắt khiến cho nàng vào cung. Này không giống hắn phong cách hành sự ta như thế nào sẽ biết. Nhăn 11 mày nhăn gắt gao, lại nói hêm đẹp vì cái gì muốn ngươi vào cùng bỉ phi. Ở hắn xem ra, đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Mộ thanh ly môi chịu động hạ, thái tử phi nói, ta lớn lên rất giống mười mấy năm trước quý phi nương nương, chính là đương kim ngũ hoàng tử mẹ đẻ. Nàng nói nơi này đốn hạ, chuyện này vân tần nương nương cũng cùng thần nữ đề qua, bất quá nàng đó là chỉ là ẩn ẩn nói chúng ta lớn lên rất giống. Phần 369 Ngũ hoàng tử mẹ đẻ Nhan 11 lẩm bầm nói, suy nghĩ nửa ngày mơ hồ nhớ tới như vậy chuyện này như tới. Hồi lâu phía trước, có một lần hắn vào cung tìm Vân Tần nói chuyện, nàng đang nói lời nói gian nhắc tới quá việc này, chỉ là ngay lúc đó Nhan 11 không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc vị kia quý phi đã qua đời nhiều năm, ngũ hoàng tử cũng hoàn toàn không được sủng ái, mấy năm nay ở trong cung là ẩn thân tồn tại, liền tính các nàng hai lớn lên giống cũng không có gì. Nhan 11 liền không có nghĩ vậy giữa hai bên liên hệ. Hiện giờ nghĩ đến Lúc ấy vân tần thần sắc có thể nói là muốn nói lại thôi. Mộ Thanh Ly thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, trong lòng liền cũng yên ổn một chút, ta hôm nay tới tìm nhàn công tử chính là vì nói việc này. Ngày hôm qua Thái tử Phi nói bởi vì ta cùng trước quý Phi rất giống, muốn đem ta đưa đến bên cạnh bệ hạ thế Thái tử nói chuyện, dùng để chen ép nhị hoàng tử thế lực, nhưng là ta phẫn nộ dưới cự tuyệt, nôn ngự chi gian và chạm Thái tử Phi. Nếu các ngươi cũng không cảm kích, kia cũng liền thôi. Nàng trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Nhăn 11 lại đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, người trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đi trong hoàng cung hỏi cái rõ ràng. Mộ thanh ly là mạc phượng kỳ mệnh định chi nhân chuyện này, thái tử hẳn là cảm kích. Hắn muốn đi hỏi một chút, này rốt cuộc là thái tử phi thiện làm chủ trương, vẫn là thái tử ở rõ ràng biết đến dưới tình huống ý bảo. Nếu là người sau, liền quá làm nhân tâm giết lệnh. Hảo mộ thanh ly gật gật đầu. Hai người chính nói lời này, liền thấy ghế lô môn bị người một chân đá văng ra, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy nhị công chúa mặt mang sát khí đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm một cây roi. Như thế nào là ngươi? Nhị công chúa thấy mộ thanh ly sau đôi mắt trừng đến lão đại, hảo à, mộ thanh ly ngươi cái này là lơi hong bướm nữ nhân, không riêng câu dẫn mạc phượng kỳ, thừa dịp hắn không ở, thế nhưng liền nhàn tu nhiên đều phải lây dính. Nàng lời này nói quá mức khó nghe, nhăn 11 lạnh lùng nói, cầm mồm. Mộ thanh ly cùng hắn thanh thanh bạch bạch, càng quan trọng là nàng về sau là phải gả cho mạc phượng kỳ làm vợ Này nếu là chuyển ra cái gì không tốt thành danh quả thực là muốn mệnh chuyện này nhị công chúa nghe hắn nói như vậy hốc mắt đỏ lên nói ngươi ngươi như thế nào giống ta ngươi thế nhưng vì nữ nhân này giống ta nàng nói nơi này ánh mắt giữu lại mang theo sát khí nhìn về phía mộ thanh ly hảo à ngươi này hồ ly tinh cư nhiên đem hắn mê hoặc đến này nông nỗi ta hôm nay liền đập nát người gương mặt này xem ngươi về sau còn dùng cái gì cầu dẫn nam nhân nhan 11 sao có thể nhìn mộ thanh ly bị đánh Tiến lên một bộ che ở nàng trước mặt, đang muốn nói chuyện, nhị công chúa roi liền hạ xuống. Bang! Nhan 11 tức khắc ra chóc thịt bong, cánh tay thượng một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương cực kỳ do người. a Nhị công chúa phát ra một tiếng ngắn ngủi thét trói thai, cũng bất chấp cái gì liền tiến lên kéo hắn. Ngươi! Ngươi thế nào? Thà không phải cố ý. Nàng hôm nay ra cung đi tìm nhan 11, lại phát cái không. Nhị công chúa ra tới một chuyến không dễ dàng, định là muốn gặp đến hắn mới bằng lòng bỏ qua. Vì thế chạy mấy cái hắn ngày thường ra đi địa phương, chính là vì tìm hắn. Kết quả nghe người ta nói hắn cùng một nữ nhân tới nơi này, nhị công chúa sinh khí dưới liền mất lý trí, chạy tới trảo gian, còn lại không tưởng nhiều như vậy. Nhăn mời một cái trán mồ hôi rơi xuống, sắc mặt có chút trắng bệnh, lại vẫn là lui về phía sau một bước né tránh nhị công chúa đụng vào, trong giọng nói tràn đầy đều là chán ghét, công chúa cái này nhưng Hà giận. Nhị công chúa môi một phiết, mang theo khóc nước nở nói, ta thật không phải. Thần cung ninh yên quận quân thanh thanh bạch bạch, hôm nay thấy nàng là có việc muốn nói, nếu là công chúa tưởng lấy ra đi coi như để tài câu chuyện, thần hạ tự nhiên là không dám có dị nghị. Nhăn mời một ngữ khí lạnh băng, thần cáo lui. Nói liền cùng mộ thanh ly một đạo đi ra ngoài, chỉ để lại nhị công chúa muốn đuổi theo lại không dám truy. Người như thế nào? vừa ly khai trả lâu mộ thanh ly lại hỏi. Không có việc gì. Nhăn mời một môi sắc trắng bệnh, ngữ khí sắc thật bình tĩnh. Mộ thanh ly thấy thế thở dài biết chính mình đây là hỏi câu vô nghĩa. Nhan 11 chỉ biết chút quyền cước công phu, ngày thường thuần túy đương tập thể hình, không luyện qua nội lực, cùng Mạc Phượng kỳ là không thể so. Mới vừa rồi kia một chút chính là vững chắc đánh vào trên người hắn, cánh tay không ngừng chảy huyết, thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì bộ dáng. Hơn nữa hắn cuối cùng kia buổi nói chuyện chính là vì đổ nhị công chỗ miệng, làm nàng không ra đi nói bậy, phá hư mộ thanh ly thanh danh. Ta phải người đưa ngươi trở về, chờ đợi trong cung tìm tòi đến tột cùng. Nhan 11 nói, ngươi nhớ kỹ ta nói, chứ không nên gấp gấp hành sự, miễn cho bị có tâm người lợi dụng, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Mộ thanh ly là như thế nào đều không thể gả cho trừ mạc phượng kỳ ở ngoài những người khác, chẳng sợ người nọ là kiểu ngũ trí tôn. Ấn. Mộ thanh ly gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Nhan 11 làm chính mình thân tín đem mộ thanh ly đưa về mộ ra lúc sau, thay đổi thân quần áo liền đi thái tử phủ. Hán miệng vết thương chỉ là đơn giản xử lý hạ, thấu đến gần nghe. Còn có chút hứa thuốc bột hương vị. Nhưng Nhan 11 biết tình huống gấp gáp, không nói đến thái tử bên này là tính thế nào, Mộ Thanh Ly lại không phải cái gì hảo tính tình. Cung nàng nhận thức lâu như vậy, Nhan 11 đã sớm nhìn ra nàng trong xương cốt kia một chút quái đản tới. Nay nữ hải mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa có lễ, kỳ thật là cái cực kỳ phản cốt, nếu là thái tử đem nàng bức cho nóng nảy, nàng có thể hay không làm ra ngoài dự đoán mọi người chuyện này thật đúng là khó mà nói. Hắn không nghĩ mấy người chi dàn quan hệ trở nên không thể nguyện cũng chỉ có thể nắm chặt hết thẻ thời gian tới bộ cứu. May mà hôm nay Thái tử không ở Hoàng Cung Đông Cung, liền ở Thái tử Phú Nốc, nhăn 11 ở phòng tiếp khách đợi không một lát liền thấy người mặc mãng bảo Thái tử. Tuy nhiên, mới vừa nghe Giao Nhi nói nàng đem ngươi đã thường bổ điện còn nghĩ đi xem ngươi, ngươi như thế nào liền chính mình chạy tới Thái tử nói nói một nửa, thấy nhăn 11 thời điểm liền ý miệng. Nhăn 11 này sẽ sắc mặt trắng bệnh, cả người thoạt nhìn chính là ở cường trống. Như thế nào liền biến thành như vậy? Thái tử lập tức quay đầu hô, ngự y y mau tới đây. Nhăn 11 đi theo hắn thời gian dài như vậy, vì hắn hiến kê không ít, thái tử tự nhiên cũng là coi trọng hắn. Điện hạ không cần làm phiền, nay đó tiểu thương còn không thành trở ngại. Nhăn 11 ngăn cả nói, tu nhiên này tới, là tưởng cùng ngươi chứng thực một sự kiện nhi. Thái tử sừng sốt liền ngồi xuống, ý bảo hắn cũng ngồi xuống, ngươi nói. Vừa rồi nhị công chúa hoang mang rối loạn chạy tới, nói nàng không cẩn thận đem nhăn 11 đánh, giống như thương rất nghiêm trọng. Nàng khóc sức mướp nói những lời này, lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng chủ yếu ý tứ thái tử lại nghe đã hiểu. Hắn tuy rằng không kiên nhẫn vẫn luôn cấp cái này không đáng tin cậy muội mội thu thập tàn cục, nhưng nghề hà nhan 11 là hắn đắc lực thủ hạ, thái tử quyết không thể bất quá hỏi, lập tức liền chuẩn bị mang theo ngựa y, y đi vĩnh định ba phủ, không nghĩ tới nhan 11 liền chính mình chạy tới. Điện hạ, thái tử phi theo như lời muốn cho Ninh Yên quận quân vào cung bạn giá việc, đến tột cùng là thật là giả. Nhăn 11 nhìn Thái tử chậm rãi hỏi. Thái tử ánh mắt nhíu lại, người nghe ai nói? Nhăn 11 thấy thế, tâm chậm rãi trầm đi xuống, nói như vậy, việc này là sự thật. Hắn tới phía trước vẫn luôn ôm một phần may mắn, thầm nghĩ có phải hay không mộ thanh ly hiểu sai ý, hoặc là kia chỉ là Thái tử phi mai thị tự chủ trương. Tuy rằng chính hắn cũng biết loại này khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ. Rốt cuộc Thái tử phi nhất cử nhất động đều vạn phần thận trọng, mà mộ thanh ly cũng là thông tuệ người không có khả năng đem chuyện lớn như vậy nhi đều tính sai. Nhưng bởi vậy, liền dư lại một lời giải thích. Thái tử cũng không ngu ngốc, nghĩ lại tưởng tượng sẽ biết, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, Ninh yên quận quân tìm được ngươi. Đúng rồi, như vậy là có thể nói được không? Mới vừa rồi nhị công chúa khóc sức mướt nói cái gì ngộ thường nguyên lai là thấy mộ thanh ly cùng nhan 11 ở bên nhau, trong lòng khí bất quá đi đánh mộ thanh ly, nhưng là ngược lại lộng thượng nhan 11. Nhan tu nhiên hít sâu một hơi, là... Thân là vừa rồi biết đến. Thái tử rũ xuống lông mi không có xem hắn, ngón tay từng cái có tiết tấu thủ săn cái bàn, tuy nhiên, Ninh nhiên quận quân người này cũng không đơn giản, Bùi Điện ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là cái tốt, sau lại lại phát giác nàng này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa quái đảng khốc lệ, hoàn toàn là cái không giáo dưỡng. Bùi Điện không phủ nhận nàng dung mạo đích sát xuất chúng, nhưng ôn nhu hương anh hùng trùng, người cùng Phượng Kỳ vẫn là trong lòng phải có cân nhắc, cách xa nàng một ít hảo. Nhan 11 nghe xong lời này, trong cổ họng như là tạp thứ gì, nuốt không đi xuống phun không ra. Điện hạ. Hồi lâu lúc sau hắn trầm dại nói, nếu là thần nhớ rõ không sai, ngài hẳn là biết mộ thanh ly cùng phượng kỳ quan hệ đi. Thái tử mày nhăn lại, từ bất ngữ quái lực loạn thần, tu nhiên, ngươi đọc như vậy nhiều năm sách thánh hiển, như thế nào đem cái này xem đến như vậy trọng. Kế nhưng cái gọi là tiên đoán ở buồn điện xem ra, cũng chính là cái vân du yêu tăng hầu ngôn loạn ngữ, không thể tận tin chi. Nhăn mười một băng Hắn ơi nào là coi trọng cái này, hắn coi trọng chính là Mạc Phượng kỳ tánh mạng. Mà này cũng nên là thái tử cố kỵ A. Sự tình quan Mạc Phượng kỳ vận mệnh, bọn họ hẳn là tiểu tâm lại cẩn thận, thà rằng sai cưới 100 cũng không thể bỏ lỡ một cái A. Nhan 11 điều chỉnh một chút hô hấp, miễn cưng nói, điện hạ, này lời đồn chuyện này tạm thời không nói, mộ thanh ly lại là thật thật tại tại vì ngài ra quá lực, lúc trước nếu không phải nàng hiên kế, dung ra vấn đề đến nay đều không chiếm được giải quyết Cũng chi nàng Phượng Kỳ ý nghĩa trong đại, ngài cũng hiểu biết Phượng Kỳ tính cách, hắn nếu là không thích mộ thanh ly, lại sao có thể bồi nàng lá mặt lá trái, chỉ vì làm nàng gà cho hắn, do đó tránh được vận mệnh kiếp nạn. Mặc Phượng Kỳ người nọ trời quang trăng sáng, hắn nếu là đối mộ thanh ly vô tình, đương nhiên sẽ không cưới nàng, cho dù là vì cứu chính mình mệnh. Thái tử không tin năm đó cái kia phê mệnh, Mặc Phượng Kỳ sắc thật so với hắn càng không tin, cho nên hắn chưa từng có bởi vì cái này cố tình tiếp cận quá mộ thanh ly. Hiện giờ hắn đối nàng làm này đó, chỉ là bởi vì hắn tâm duyệt với nàng, chỉ thế mà thôi. Thái tử sắc mặt đã có chút không kiên nhẫn, liền tính là nàng vì bổn điện bày mưu tính kế lại có thể như thế nào. Ngươi là không nghe được hôm qua nàng cùng thái tử phi nói những lời này đó, quả thực là đại nghịch bất đạo. bổn điện cho nàng tận trung cơ hội là để mắt nàng, nhưng nàng cũng dám nói ra cái gì vác đá nện vào chân mình cái loại này lời nói, còn uy hiếp nói nếu là đem nàng đưa đến trong cung, nàng liền phản chiến tương hướng rùng đớn lao nhĩ cái kêu lòng ngông giả thú đối phó buồn điện, nàng dám. Mặt Khác Phượng kỳ việc ở buồn tâm điện trung áp lực thật lâu sau, chỉ là vẫn luôn không có dứt lời. Hắn phía trước vì Mộ Thanh Ly buôn ba thật lâu sau, không nghĩ tới xác thụ hồn cùng, chấm rãi chúng nàng bấy dập. Thái tử hư lạnh một tiếng, buồn điện đã sớm đêm này đã hơn một năm Mộ Thanh Ly hành động điều tra rành mạch, nàng cái loại này ngoan độc nữ nhân, vì quyền mưu chắc chắn không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, chỉ là coi trọng Phượng kỳ thân phận, ở lợi dụng hắn thôi. Công tri ở Thiên Thu bá nghiệp trước mặt, tư tình nhìn nữ tính cái gì? Đại trượng phu sợ gì không có vợ, không có Mộ Thanh Ly, bổ điện có thể cho hắn tìm được càng mỹ, làm hắn chạy nhanh thu những cái đó tâm tư. Thái tử sinh với hoàng gia, ở hắn thị rất trung, chính mình là cao cao tại thượng, mọi người vì hắn hy sinh đều là theo lý thường hẳn là. Hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn chịu đựng không được người khác phản kháng. Mộ Thanh Ly cự tuyệt trở thành hắn công cụ, nay ở hắn xem ra đã là không thể chịu đựng sự tình, người khác nói cái gì cũng chưa dùng. Phần 370. Mộ thanh ly này viên cái đinh, nhất định phải nổ. Nhan 11 cắn chặt khớp hàm, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Đúng rồi, hắn minh bạch thái tử ý tứ, hoàn toàn minh bạch. Lâu như vậy tới nay, hắn lần đầu tiên hoàn hoàn toàn toàn nhận thức đến, cái gì là quân, cái gì là thần. Những năm gần đây chính mình cùng Phượng Kỳ Phụ tá thái tử, thái tử cũng đối hai người bọn họ lấy lê đai chi, chưa từng có lạnh lùng sắc bén thời điểm. Nguyên lai kia đều là bởi vì bọn họ chưa từng phản kháng quá hắn, chưa từng đương hắn lộ. Thái tử không có phát giác hắn khắc thường, tiếp tục nói, Phượng Kỳ Đích Sắc cũng tới rồi cưới vợ tuổi, mấy năm nay hắn bên người liền cái nữ nhân đều không có, dễ dàng bị mộ thanh ly mê hoặc cũng là bình thường. Chờ hắn lần này trở về, buồn điện liền sẽ vì hắn chỉ hôn, bên người có biết lánh biết nhiệt khả nhân nhi, tự nhiên sẽ không lại nhớ thương mộ thanh ly. Thái tử nói nơi này dừng một chút, còn có người cùng A giao chuyện này, Vốn định tìm cái thích hợp thời điểm lại nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu hôm nay nói, liền cũng một lần giải quyết đi. Nhan mời một sống lưng có chút cứng đờ. A dao là buồn điện thân mội muội ta đại sở con vợ cả công chúa, thân phận tôn quý, tuy rằng tính tình khó tránh khỏi có chút kiêu căng, nhưng cũng là niên thiếu chi cố, về sau thì tốt rồi. Ta cùng mẫu hậu ý tứ, vốn định dùng nàng hôn sự nhiều mượn sức một ít trung lập lao thần, bất quá A Giao đối với người nhất vãng tình thâm, ai nói cũng chưa dùng. Chúng ta xem ở trong mắt, cũng là đau lòng. Xem A Giao hiện giờ bộ dáng, không gả cho ngươi là vạn sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy hai người các ngươi hôn sự cũng nhân tiện định ra đến đây đi, ý, ý thân phận của nàng cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Lại nói đem nàng gả cho ngươi, Bồn Điện cùng mẫu hậu nói đến cũng là yên tâm. Thái tử Trầm Dãi nói, hiện giờ thời cuộc không thích hợp, chờ đến Vượng Kỳ Đắc Thắng trở về, Bồn Điện liền đi thế các ngươi thỉnh tứ hôn, nhưng thật ra các ngươi phu sướng phụ tùy cũng là mị sự một cọc. Với lúc trên người của ngươi không có chức quan, liền tính phỏ mã không thể vào chiều làm quan cũng đối với ngươi không ngại, các ngươi thành thân lúc sau liền như cũ lưu tại bổn điện bên người bảy mưu tính kế liền hảo. Còn có ngươi về sau đối nàng hòa khí chút, lại chớ chọc đến nàng khóc, nữ nhân liền thật nhiều hứng hống, nói tốt hơn lời nói là được. Tình mỗi lần khóc xong lúc sau đều đến chính mình nơi này cáo trạng, phiền đều phải phiền đã chết. Thái tử ở trong lòng bổ sung một câu, chương 395 lại nhập tiêu vương phủ. Hắn nói xong như vậy trường một chuỗi lời nói, buồn ý là chờ Nhan 11 đáp lại, nhưng người sau nhưng vẫn túi đầu, không có đáp lời, thấy không rõ lắm thần sát. Thái tử sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Nhan tu nhiên lúc này không nói lời nào, cũng chính là không nguồn ý tứ. A Giao là chính mình muội muội liền tính tính tình có chút không tốt, kia cũng là đại sở con vợ cả công chúa, là quân. Nào có quân bị thần ghét bỏ đạo lý. Này Nhan 11 cùng Mạc Phượng kỳ gần nhất đều quá kỳ cục. Một đám tất cả đều bị mộ thanh ly tia yêu nữ mê hoặc, trở nên không hảo khống chế lên. Thái tử thần sắc nghiêm túc, đang muốn lại mở miệng nói một lần, liền thấy nhan mời một thân thể nhóng lên, không hề dự triệu ngã xuống. Nhị công chúa đem vĩnh định bá phủ thế tử đánh, này một chút sinh tử không biết. nay lời đồn đãi lấy cực nhanh tốc độ ở đại sở kinh thành truyền lưu mở ra, cũng may đồn đãi chung không có nói đến mộ thanh ly, chỉ là nói nhị công chúa cùng vĩnh định bá phủ thế tử một lời không hợp, cư nhiên ra tay đã thương người Việc này tự nhiên kinh động hoàng đế, phái người cha xét một phen sau nháy mắt giận dữ, mặt rồng trong cơn giận dữ lệnh cưỡng chế nhị công chúa không được bước ra cửa cung một bước, xem như đem nàng cấm túc. Đồng thời phái ngự y suốt đêm đi Vĩnh Định Bá Phủ, dặn dò luôn mãi ngàn vạn không thể làm Vĩnh Định Bá Thế Tử có cái gì bất chắc. Các ngự y thì nơm nớp lo sợ. Đêm đó nhan 11 vẫn luôn ở nóng lên, nhưng cái đó ngựa y tầm tình cũng đi theo trên người hắn độ ấm bất ổn. Hắn cứ như vậy hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại y để lao đem hán mới dám hồi cung báo tin nhi hoàng đế nghe vậy trong lòng tài lược vi An Định phía trước nhị công chúa liền có đem chính mình vị hôn phu đã thương hắc lịch sử lập tức ở kinh thành nhắc lên không nhỏ chấn động cái này nhan 11 Nếu là có cái tốt xấu hoàng đế nhất định phải cho Vĩnh Định Bá phủ cùng vân Tần có cái công đạo Tuy là như thế hắn cũng đau đầu vì lắp kín từ từ trúng khẩu hoàng đế riêng dẫn vân tần về nhà thăm bố mẹ hồi Vĩnh Định Bá phủ tiểu trụ hai ngày vân Tần vội vội vàng vàng chạy về ra Vừa vào cửa liền thấy Vĩnh Định Bá cùng Vĩnh Định Bá phu nhân quỷ gối cổng lớn trở, thần gặp qua Vân Tần nương nương. Từ này nữ nhi gả cho hoàng đế, chính là thiên gia người, đó là Vĩnh Định Bá như vậy thân cha thấy cũng chỉ có quỷ xuống phần. Cha! Vân Tần cấp không được, tiến lên đem hắn một phen kéo tới, này đều khi nào, ngươi như thế nào còn tới này hư, tu nhiên thế nào? Hắn này một chút tình không, trên người miệng vết thương như thế nào? Nàng ở trong cung nghe được ngự ý thì chuyển quay lại đi tin tức. Lại không dám tận tin, sợ bọn họ chỉ chọn tốt nói. Lúc này trong lòng cùng lửa đốt con kiến giống nhau cấp không được. Nương nương, lễ không thể phế. Vĩnh định bá kiên trì hành lễ xong mới đứng lên, tu nhiên thiêu đã lùi, ngự ý ý nói tạm thời không có gì tánh mạng chi ưu Vân Tần lập tức cùng cha mẹ cùng đi xem, nhìn thấy nhan tu nhiên thời điểm nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng đệ đệ khi nào biến thành như vậy bộ dáng, sắc mặt tái nhuận, nằm ở nơi đó không hề sinh khí. Nơi nào là đã từng tiên ý hề nộ mã nhan 11. Sợ đánh thức hắn, Vân Tần nhìn mắt sau liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Vĩnh Định bá phu nhân lưu lại chiếu cố nhan 11, Vân Tần lại đi theo Vĩnh Định bá đi thư phòng. Cha, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Vân Tần vội vàng hỏi, tu nhiên em đẹp như thế nào sẽ trọc nhị công chúa không mau còn bị đà thương. Hơn nữa hai ngày này nữ nhi ở trong cung nghe được một ít đồn đãi, nói hắn như là mạo phạm thái tử. Mấy ngày này lời đồn một kiện tiếp theo một kiện. Vân Tần ở trong cung nghe được như lọt vào trong sương mù, hơn nữa hoàng hậu cùng thái tử cố ý khống chế ngôn luận, nàng được đến tin tức đều không phải nhất chân thật Người đừng đội. Vĩnh định bá nói xong câu đó sau môi ông động, vô thanh vô tức nói 10 cái tử. Thu nhiên trang bệnh, kỳ thật cũng không lo ngại. Vân Tần lúc này mới yên tâm. Nguyên lai nhan một thương tuy trọng, nhưng này bệnh tình lại là thật giả nửa nọ nửa kia. Vĩnh định bá phủ cũng là vì đánh đòn phủ đầu, ít nhất phải dùng cái này tới đổ thái tử khẩu Miễn cho hắn thật sự đi theo hoàng đế thỉnh chỉ Đồng sự cũng là vì đem sự tình náo đại Hiện giờ thế nhân đều biết Nhị công chúa ngang ngược đem nhan 11 đả thương Hoàng đế nếu là lúc này lại đi chỉ hôn Không khỏi quá bất cận nhân tình Chuyện này chỉ có Vĩnh Định bá Cùng nhan tu nhiên chính mình biết liền Vĩnh Định bá phu nhân đều bị chẳng hay biết gì Vĩnh Định bá nhìn nàng bình tĩnh Mới đưa tiền căn hậu quả nói một lần Thái tử thật làm tu nhiên đi Cưới nhị công chúa Vân tần đôi mắt trừng đến đại đại Nhưng kia nhị công chúa nơi nào là có thể làm đương ra chủ mẫu người, thái tử bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Phía trước hoàng hậu tuy rằng cũng ám chỉ quá vân tần, muốn nhan tu nhiên cưới nhị công chúa, nhưng kia cũng chỉ là hơi nhắc tới, thấy vân tần không nói tiếp, cũng cũng không có cơ bách. Hiện giờ này thái tử là tính toán cường ấn như uống nước. Vân tần rất là khó chịu. Vĩnh định bá thở dài, nhị công chúa tuổi tác dần dần lớn, đừng nói là hoàng hậu, chính là bệ hạ cũng có chút ngồi không yên. Nhị công chúa thanh danh thật là không tốt. Như là bọn họ loại này có quyền thế nhân ra, căn bản không cần phò mã danh hiệu tới vì chính mình tăng thêm vinh quang, lại nói đem nhị công chúa cưới về nhà liền chú định ra Trạch không yên. Không riêng vĩnh định bá phủ như vậy tưởng, mặt khác thế gia cũng như vậy tưởng. Cho nên nhị công chúa liền thành một cái cao không thành thấp không phải trạng thái. Chân chính thế gia đại tộc không muốn chịu kia phân ủy khuất tới cưới nàng, nguyện ý cưới nàng gia tộc hoàng đế cùng hoàng hậu lại trước mắt. Càng quan trọng là cùng nhị công chúa tuổi không sai biệt lắm nam tử trung, còn không có đính hôn thiếu chi lại thiếu. Hoàng hậu cũng là không có biện pháp mới buộc nhan tu nhiên. Quả thực buồn cười. Vân tần trong lòng lửa giận tiêu đốt, thâm dọng quát, bọn họ đem nhà của chúng ta coi như cái gì. Dù cho khi dễ người cũng không thể như vậy. Nhà chúng ta từ thái tổ lập quốc khởi chính là quý thích, lại không phải tùy tùy tiện tiện người xa cơ thất thế, gả không ra cô nương liền hướng chúng ta nơi này tắc. Vĩnh Định Bá phủ cùng Tiêu Vương phủ, vì thái tử chữ quân chi vị phí nhiều ít tâm tư. Mạc Phượng Kỳ ở tiền tuyến đấu tranh ánh dũng, nhan tuy nhiên ở kinh thành bảy mưu lặc kế, càng miễn bản vân tần mấy năm nay ở trong hoàng cung cũng là đuổi theo hoàng hậu cần trọng, cảm tình bọn họ liền phải rơi vào như vậy một cái kết cục. Vĩnh Định Bá trầm mặc một lát, đệ thấp thanh âm nói, mấy năm nay bệ hạ thân mình bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, đây là rõ như ba ngày, thái tử ly ngôi vị hoàng đế liền lại gần thật nhiều, tuy rằng nhị hoàng tử bên kia còn có chút biến số. Nhưng Thái tử trong lòng sợ là đã đem chính mình trở thành kiểu ngũ trí tôn. Hơn nữa Hoàng đế vẫn luôn ở ngăn chặn nhị Hoàng tử bọn họ thế lực, rõ ràng vẫn là hy vọng Thái tử thuận lợi kế vị, dưới loại tình huống này tự mình bành trướng cũng là bình thường. Vân Tần cười lệnh là, cho nên đây là muốn qua cầu rút ván. Bọn họ tưởng khét ngược, làm phò mã không thể nhập sĩ, cho nên đệ đệ liền tiếp tục ở Thái tử bên người đường cái khách khanh, vì hắn bày mưu tính kế, chờ hắn đăng cơ lúc sau liền có thể nhàn ở nhà Bồi hắn công chúa muội mội. Thái tử này bản tính đánh thật là tinh. Vĩnh định bá trừng mắt nhìn vân tần liếc mắt một cái, lời này cũng là có thể nói vậy Vân tần không cam lòng, lại vẫn là nhìn xuống. Nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, lại hỏi, kia tiêu vương phủ bên kia là nói như thế nào? Nếu kia phê mệnh là thật, tiêu vương ra cũng không đến mức nhìn chính mình nhi tử bởi vậy chết. Vẫn chưa tỏ thái độ. Vĩnh định bá xoa xoa chính mình trong dâu, bất quá dựa vào vi phụ xem ra, tiêu vương sợ là cũng không hài lòng. Chỉ là khó mà nói thôi. Hiện giờ tình thế hơi dây, loạn trong giặc ngoài, không nói đến mạc phượng kỳ ở biên quan ngăn địch, chính là kinh thành trung nhị hoàng tử đều ở như hổ rình mồi, tiêu vương là vì đại cục suy nghĩ. Vân tần chân mày cao lại. Này êm đẹp, như thế nào đỗng nhiên liền cùng thái tử bọn họ có ngăn cách. Bất quá liền tính không có mộ thanh ly chuyện này nhi làm lời dẫn, chính mình cùng hoàng hậu chi gian, chỉ sợ cũng sẽ có một hồi phong ba. Vân tần nghĩ vậy nhi sắc mặt tối sâm lại, tay lại không tự chủ che thượng bụng nhỏ Như thế nào? Vĩnh Định bá rốt cuộc là Vân Tân phụ thân, nhìn nàng bộ dáng liền biết nàng có tâm sự. Vân Tần vốn dĩ không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là lúc này tình huống có biến, nàng một người sợ là xử lý không được, liền lặng lẽ cùng Vĩnh Định bá nói. Thật sự! Vĩnh Định bá kinh ngạc hỏi. Loại sự tình này, nữ nhi làm sao dám nói dối? Vân Tần mặt ủ mày cho, tuy rằng không có làm thái ý tới xem qua, nhưng ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, hẳn là 89 phần 10. Nàng nguyệt tin từ trước đến nay thực chuẩn, lần này lại hai tháng không tới. Bất quá Vân Tần là cái cơ linh, nàng từ tháng thứ nhất phát hiện sau liền trộm làm bộ, cho nên cho tới nay không người phát hiện. Nhưng chuyện này lại là dấu không được. vừa lúc ngươi hôm nay về nhà, chờ hạ làm trong nhà phủ y cấp nhìn xem, này nếu là thật sự, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Châm ổn như vĩnh định bá đều lộ ra một tia vui sướng chi sắc. Vân Tần thở dài nói, vấn đề liền sợ hoàng hậu không cao hương A nàng nếu là không mừng. Đứa nhỏ này đi con đường nào còn còn không biết. Tư nàng vào cung, hoàng hậu liền vẫn luôn đem khống không cho vân tần sinh hài tử. Phần 371 Kỳ thật hoàng hậu tâm tư nàng minh bạch, trước hai năm thái tử còn không có đại hôn, địa vị không bằng hiện tại củng cố, hoàng hậu lo lắng vân tần sinh hạ hoàng tử sau, vĩnh định bá phủ sẽ ngược lại duy trì chính mình cháu ngoại. Vân tần liền cũng không nóng nảy, nghĩ thậm dù sao chính mình còn trẻ, quá mấy năm giống nhau có thể sinh. Nhưng thái tử phi đều sinh hạ hoàng tôn đã lâu như vậy Hoàng hậu đều không có mở miệng đáp ứng, hơn nữa hoàng đế thân thể dần dần suy bại, nếu là đống nhiên đi, Vân Tần ở trong cung liền cái rửa vào đều không có. Nàng trong lòng cũng không khỏi bán trách. Ở kia trong hoàng cung, mặc kệ hoàng đế sùng ái vẫn là hoàng hậu tín nhiệm, kia đều là hư, chỉ có có chính mình hài tử mới xem như có năm chắc. Hoàng hậu cũng minh bạch điểm này, vì thế liền lấy này quản thúc Vân Tần, sợ nàng cánh ngạnh tự lập muôn hộ. Vân Tần lần này mang thai cũng đúng là ngoài ý muốn. Bất quá nàng ở phát giác lúc sau cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng là sợ hoàng hậu động tay chân, xem như phòng hoàng hậu một tay. Không dối gạt phụ thân nói, từ nữ nhi phát hiện lúc sau cả ngày lo lắng hái hùng, e sợ cho gọi người nhìn ra không đối tới. Vân Tần Trầm Giai nói, trong cung ngựa y y ngầm cũng không biết là ai nhãn tuyến, cho nên ta ai cũng không dám tín nhiệm, cũng chính là hôm nay vừa lúc về nhà, mới tính có thể được đến cái xác thực đáp án. Vĩnh Định Bá nhìn nữ nhi gầy ốm khuôn mặt, cũng rất là đau lòng. Nha đầu này từ nhỏ thông minh, nếu là gả đến cái môn đăng hộ đối nhân ra, này một chút nào dùng đến chịu loại này khí. Lúc trước đưa nàng tiến cung vẫn là làm sai. Người yên tâm. Vĩnh định bá tử hãy sở sờ, sờ vân tân đầu, vô luận nói như thế nào, chúng ta vĩnh định bá phủ đều không phải mặc người sâu xé, ta nữ nhi cùng cháu ngoại, chắc chắn bình bình an an. Bọn họ nhẫn mại hoàng hậu cùng thái tử đã lâu, trước kia là ngại với quân thần chi lễ, nhưng hiện tại bọn họ là càng thêm quá mức. Vĩnh Định Bá trong mắt tinh quang chợt lóe. Vĩnh Định Bá phủ quyết không thể mặc người thứ cá. Mộ Thanh Ly tuy rằng người ở nhà, nhưng bên ngoài đủ loại tin tức vẫn là vào nàng lỗ thai. Tuy rằng kia lời đồn đãi không có liên lụy đến chính mình, bất quá Mộ Thanh Ly luôn có loại mưa gió sắp đến cảm giác, chỉ vì Vĩnh Định Bá phủ quá mức bình tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Cứ như vậy thấp thỏm qua mấy ngày, nàng đỗng nhiên nhận được tiêu vương phi thiệp. Mộ Thanh Ly đem thiệp mở ra từ trên xuống dưới nhìn một lần lại lẳng lặng khép lại. Tiêu Vương phi mời nàng ngày hôm sau đi trong phủ làm khách. Nhưng vì cái gì là nàng đâu? Hai người lúc trước chỉ là ở Mạc Uyển Lâm sinh nhật bữa tiệc vội vàng thấy một mặt, liền lời nói đều không kịp nói, Tiêu Vương phi liền bị bệnh, vì sao hôm nay tìm tới chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Phương Kỳ? Mộ Thanh Ly do dự. Hư Ngọc ở trong phòng trà lao đồ đựng, nhìn Mộ Thanh Ly trong tay thời mời, đôi mắt tinh quang chấp động. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ vẫn là cấp Tiêu Vương phủ trở về bái tiếp nói chính mình ngày hôm sau sẽ đi trước phó ước. Nàng tuy không biết Tiêu Vương phi vì cái gì tìm chính mình, nhưng tốt xấu là Mạc Phượng kỳ mẫu thân, hẳn là không đến mức hại nàng mới đúng. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Thanh Ly mặc Thỏa đáng lúc sau liền đến Tiêu Vương phủ, ngay sau đó liền bị sớm đã chờ đợi ở nơi đó hạ nhân mang đi Vương phi sân. Tiêu Vương phủ là cực đại, điểm này Mộ Thanh Ly ở lần trước tới thời điểm cũng đã thể nghiệm qua. Nói như vậy, gặp được nữ quyến tới chơi hẳn là dùng cố kiệu hoặc là mặt khác tới đón, lấy kỳ tôn trọng. Nhưng nàng tới hai lần, cũng chưa thấy tiêu vương phủ có phương diện này ý thức. Cũng không biết là võ tướng thế gia, vốn là không thích thừa kiệu, vẫn là ở cố ý khó xử nàng. Mộ thanh ly nhắm mắt theo đuôi đi theo kêu nhà hoàn mặt sau đi rồi thật lâu, mới đi đến tiêu vương phi chỗ ở. Nơi này là cực Mỹ. Sân mỗi một tấc bố trí đều cấu tứ sáng tạo, nhìn như cổ xưa đơn giản, nhưng sơn thủy quả cây tất cả đều trải qua tỉ mỉ tân trang, làm người đi vào tới liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hơn nữa trong viện hơi thở cũng cùng tiêu vương phi thực tương tự, đều là cái loại này ôn ôn nhạt nhạt, lưu luyến như ánh trăng nu nhã. Chỉ là đáng tiếc, trong không khí trước sau bay một cổ tử dược vị. Mộ thanh ly trong đầu hiện lên này đó, dưới chân một khắc không có dừng lại đi vào nhà ở. Thần nữ gặp qua tiêu vương phi. Mộ thanh ly mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm đoan đoan hành lệ nói. Ninh yên quận quân mau mời khởi. Tiêu vương phi thanh em vẫn là giống như trong trí nhớ như vậy ôn hòa, tự mình đứng dậy đem mộ thanh ly từ trên mặt đất kéo lên vây nàng thực mềm mại, lại cũng là lạnh lẽo. Lần trước nhưng có dọa đến ngươi." Tiêu Vương phi ôn thanh hỏi. Mộ Thanh Ly biết nàng nói chính là Ma quyển Lâm sinh nhật thời điểm, Tiêu Vương phi không biết cái gì nguyên nhân bỗng nhiên bị bệnh, làm cho yến hội vội vàng tan đi. Vương phi nhiều lo lắng. Mộ Thanh Ly Ninh thanh nói, "Thần nữ ngày đó lúc sau cũng lo lắng Vương phi bệnh tỉnh, bất quá không tiện tiến đến thăm, đảo thỉnh Vương phi không nên trách tội." "Đứa nhỏ ngốc, ta nơi nào sẽ trách tội ngươi?" Tiêu Vương phi bật cười nói. Lại nói tiếp là ta thân thể của mình không biết cố gắng, bằng không như thế nào sẽ làm đại gia khó xử, càng làm cho huyền lâm kia hải tử treo một lòng liền đi rồi, đến trên chiến trường đều không an tâm, thường thường muốn đưa tin tới hỏi ta. Mà huyền lâm sinh nhật đêm đó liền nhận được thánh chỉ rời đi, nàng không có tận mắt nhìn thấy tiêu vương phi hay không bình an, tự nhiên là không yên tâm. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ, vẫn là thật cẩn thận hỏi, vương phi, ngài, kia chính là bệnh tim. Nàng biết chính mình như vậy dừng ở trong mắt người khác là có chút đột lột, nhưng vẫn là hỏi ra tới. Tiêu Vương phi làm người địa thấp, bên ngoài gặp qua nàng người đều không nhiều lắm, tuy rằng thật nhiều người đều biết nàng ngày thường thân thể không tốt, cơ hồ không thể ra cửa, nhưng đối với nàng đến bệnh gì, mọi người lại một mực không biết. Tiêu Vương phi môi giật giật, con ngươi cũng nhiễm một chút ảm đạm, đúng vậy, mấy năm nay làm Vương phi cũng kỳ nhi lo lắng nhiều như vậy, vẫn luôn ở lăn lột, lại trước sau hảo không được. Không có ngoại khoa giải phẫu cầu đại Như vậy bệnh cơ hồ không có chữa khỏi khả năng. Duy nhất biện pháp chính là tận lực bảo trì tâm cảnh bình thản không cần đại bi đại hỷ, bảo trì loại này bình tĩnh thẳng đến tử thần tới thu hoạch. Mộ Thanh Ly đáy lòng thở dài một tiếng. Là thần nữ không phải, dẫn tới Vương Phi đau buồn. Tiêu Vương Phi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía mộ Thanh Ly nhật nhạt cười nói, Ninh yên quận quân không cần như vậy khách khí, ngươi nếu là lâm nhi bạn tốt, tự nhiên cũng là ta văn bối. Nàng ở cùng mộ thanh ly nói chuyện thời điểm Cơ hồ vô dụng đến buồn phi như vậy xưng hô, có vẻ bình dị gần gũi. Mộ thanh ly sợ tiêu vương phi lại nhớ đến cái gì không thoải mái chuyện này, khi nói chuyện cố ý đậu nàng vui vẻ, hai người trong lúc nhất thời cũng coi như là khách và chủ Tân hoan. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo thanh, vương ra đến. Mộ thanh ly cả kinh, thầm nghĩ tiêu vương như thế nào tới, theo lý thuyết chính mình là nữ quyến, vẫn là tiêu vương phi khách nhân, tiêu vương không có khả năng không biết nàng ở chỗ này, hẳn là chủ động tị hiểm mới đúng. Mộ Thanh Ly còn không có tới kịp đứng lên, liền thấy một cái bước đi tiến vào thân ảnh. Vương ra. Tiêu Vương Phi đang định đứng dậy, đã bị Tiêu Vương đẻ lại, người hai ngày này thân mình vừa vặn, đừng lộn xộn. Tiêu Vương Phi ngay vậy, trên mặt lộ ra cái yên tĩnh tươi cười, suýt nữa lóe Mộ Thanh Ly mắt. Không hổ là tuổi trẻ khi đệ nhất mỹ nhân, mặc dù hiện giờ, này cười đều mỹ đến nhiếp nhân tâm phách. Tiêu Vương thấy Tiêu Vương Phi như vậy, đao phách dường như ngũ quan cũng lộ ra một chút ôn nhu tới. Mộ thanh ly quỷ gối chỗ đó rất là bất đắc dĩ. Nhìn mặc phượng kỳ cha mẹ ở nàng trước mặt tú ân ái, cảm giác này còn không phải giống nhau. Xấu hổ. Tiêu vương một lát sau mới đưa đầu chuyển hướng mộ thanh ly, trên mặt ôn hòa biểu tình không còn nữa tồn tại, sắc bén đôi mắt thẳng tóc nhìn về phía nàng, người đó là linh Yên Quận Quân. Hắn ở trên chiến trường mang theo lâu như vậy bình, này thiết huyết khí thế đã là hồn nhiên thiên thành, giờ phút này lại cố tình lộ ra huy áp tới. Nếu là giống nhau khuê các nữ tử đã sớm sợ tới mức hoa dung thất xác. Mộ thanh ly đoan đoan quỷ gối nơi đó, thần xác như thường, là, thần nữ mộ thanh ly. Đừng nhìn trên mặt nàng như vậy, trong lòng cũng là kêu khổ không thôi. Này tiêu vương già không biết là ăn cái gì điên, vì cái gì nghĩ đến khó xử nàng một cái tiểu nữ tử. kia đôi mắt cùng đau giống nhau quát ở trên người nàng, làm nàng cả người nổi ra gà đều đi lên, cũng chỉ có thể trang đánh cái đôi lang ngạnh đỉnh, thật là không dễ chịu. Tiêu vương thấy mộ thanh ly không dao động, đôi mắt nhíu lại, trên người khí thế lại tăng hai phân. Cái này mộ thanh ly cái chán liền chảy xuống mồ hôi tới. Tiêu vương phi đúng lúc kéo tiêu vương một phen, vương ra vẫn là trước hết mời ninh yên quận quân đứng lên mà nói đi. Tuy rằng biết này chỉ là cái thí nghiệm, nhưng nhìn mộ thanh ly như vậy vẫn là có chút không đành lòng. Tiêu vương sẽ không làm vương phi không mặt ngũi, nhà nhạt nói, là buồn vương nhất thời sơ sẩy, ninh yên quận quân mời ngồi. Này nơi nào là sơ sẩy? Rõ ràng là cô ý ra vai phủ đầu A. Mộ Thanh Ly trong lòng nghĩ như vậy, vẫn là ngoan ngoan đứng dậy ngồi ở ghế trên, tiêu vương lúc này mới nhìn kỹ mắt nàng diện mạo Lần trước chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, hôm nay mới gần gũi nhìn đến mộ Thanh Ly, tiêu vương trong lòng hiện lên muôn vàn ý niệm. Này nữ tử bề ngoài nhưng thật ra không tồi, nhưng là hắn hiểu biết chính mình như tử, cũng không phải cái loại này dễ dàng vây với biểu tượng người. Tiêu vương không nói lời nào, mộ Thanh Ly liền càng không thể nói chuyện. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi ở chỗ đó. Ninh yên quật quân. Qua thật lâu, tiêu vương như vậy kêu nàng nói. Đúng vậy. Mộ thanh ly ngẳng đầu nhìn về phía tiêu vương. Đây là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, nhưng là năm tháng lại một chút đều không có cho hắn mang đến đổi thái. So với hoàng đế, hắn càng như là một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tùy thời tùy chỗ đều có thể chết xả muôn vàn mũi nhọn. Mặc phượng kỳ trên người khí thế đó là giống hắn, mà dung mạo còn lại là tùy hắn mâu thân có loại vượt qua giới tính tinh xảo. Ninh Yên quận quân nghe đến mấy cái này thiên kinh thành chung lời đồn đãi. Tiêu vương đi thẳng vào vấn đề nói. Mộ thanh ly trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp nói như vậy, sửng sốt một chút mới nói, là, thần nữ nghe được, lại nói tiếp thần nữ thẹn trong lòng, rốt cuộc đó là cũng là bởi vì ta dựng lên. Lời đồn đãi chung không có đề cập đến nàng, hẳn là bị người áp xuống. Nhưng là tiêu vương bực này, người hẳn là biết tiền căn hậu quả, nếu là đối mặt hắn còn muốn cất giấu. Liền cũng thật sự mất phong độ Vậy ngươi cũng nên biết Này một phen ngươi là đem thái tử hoàn toàn đắc tội Ngươi này nhất cử động là đem chính mình Gia tộc đưa lên tử lộ Tiêu vương thanh âm lạnh lùng Mộ thanh ly không biết tiêu vương vì cái gì Sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú Nhưng vẫn là đối hắn nói Thần nữ tuy rằng là cái khuê các nữ tử Lại cũng không ngừng một lần nghe qua vương gia huy danh Ngay ở xa trường trinh chiến nhiều năm Vì đại sở yên ổn làm ra Không thể xóa nhòa công lao Là ta đại sở trên giới bảo hộ thần một chữ sóng vai vương Mộ Thanh ly rừng